tái người phi hành khí giữa mày dùng sức nhảy dựng lên hảo ta đã biết chu nghị ngươi xem đừng làm cho không tương quan người nhìn đến phi hành khí ta bên này sẽ mau trong quá khứ chu thành nhỏ giọng đi vào ở tân lão gia tử bên người thì thầm vài câu tuy là tân lão gia tử như vậy thân kinh bách chiến người cũng không thể không bị dọa nhảy dựng sau khi nghe xong bất đắc dĩ mà lắc đầu đứng lên ta trước xin lỗi không tiếp được một chút hội nghị tiếp tục lúc sau sẽ nghị nội dung đưa đến ta văn phòng Này cũng không phải là vui đùa tân lão gia tử nghĩ đến về nhà ngày đó tiểu cháu gái đối từng cháu ngoại lời nói bọn họ quả nhiên không nên thả lỏng nếu tân ngưng đều nói muốn đưa thứ tốt cho dù là tiểu hài nhi món đồ chơi bọn họ cũng nên nhìn xem là cái gì lễ vật cũng không đúng liền tính bọn họ muốn nhìn chỉ sợ tân ngưng cũng sẽ không nói ai làm tân ngưng tuân thủ thu lễ vật người muốn cái thứ nhất thấy lễ vật này quy tắc đâu a thành cấp trung tể bên kia gọi điện thoại nói cho hắn chuyện này chúng ta lập tức qua đi chu ra Trung tể nhận được chu thành điện thoại thời điểm, cả khuôn mặt đều làng ngốc, hắn ngơ ngác mà nhìn cách đó không xa cùng Lý Lao Tống Lão ngồi ở cùng nhau miêu một, cứng đờ mà ra tiếng. Miêu một, nhà ngươi tân đồng chí làm lễ vật là cái gì lễ vật? Miêu một, là điều khiển từ xa món đồ chơi phi hành khí. Trung tể, món đồ chơi, món đồ chơi có thể tái người. Miêu một, đúng vậy, tân đồng chí đã minh xác giới định, đó chính là món đồ chơi, tiểu hài tử món đồ chơi. Trung tể thiếu chút nữa hộp máu. nếu không phải từ chu thành trong miệng biết điểm kia món đồ chơi là cái tình huống như thế nào hắn thật sự tin miêu một chuyện ma quỷ nếu kia thật là món đồ chơi hắn hắn ngay cả ăn tam đốn cơm trắng làm sao vậy lý lao từ nghiên cứu miêu một đưa tới tư liệu ngầm đầu nhìn trung thể trung thể đột nhiên buông điện thoại thật sâu mà hít vào một hơi lại thở hắt ra mới lôi kéo một trường khó coi gương mặt tươi cười nói lý lao tống lao tiểu tân không phải về nhà cấp tiểu cháu ngoại tặng lễ vợn Nàng này một đưa đã có thể đưa ra một cái kinh hỉ lớn tới. Ta phải chạy nhanh qua đi, muốn đem kia món đồ chơi, không đúng, phi hành khí lấy về tới. Đây chính là lại hạng nhất không biết kỹ thuật. Cũng liền tân ngưng như vậy tâm đại, tuy tuy tiện tiện coi như thành tiểu hài nhi quà sinh nhật tặng đi ra ngoài. Trung thể thở dài, xem ra về sao phàm là tân ngưng nghiên cứu ra tới đồ vật, đều không thể làm nàng dễ dàng tặng người. Lúc này đây còn hảo, là đưa cho người nhà, có thể truy hồi tới, nếu là những người khác. kia đã có thể phiền thoái, may mắn Chu nghị đầu góc vẫn là thập phần thanh tỉnh, phi hành khí, miêu một không là nói, là điều khiển từ xa món đồ chơi sao, tiểu hài nhi món đồ chơi, ngươi cũng muốn lấy về viện nghiên cứu, tống lao kỳ quái nói, liền đêm nay thượng ở chung, tống lao cùng lý lao đã thoáng hiểu biết miêu một tình huống, bởi vì tân ngưng giả thiết miêu một, cho nên miêu một là sẽ không nói dối, thả miêu một chính tự, cũng không có nảy hạng nhất công năng, trung thể phản ứng, liền rất có ý tứ, trung thể thở dài. muốn hay không cùng đi. Trên đường lại nói, ta không dám chậm trễ thời gian, tóm lại cái tia phi hành khí cũng không phải là món đồ chơi, liền tính là tiểu hài nhi món đồ chơi, cũng không phải giống nhau món đồ chơi. Nhưng Lý Lao Tống Lao hiển nhiên đối miêu một cái này người máy càng cảm thấy hứng thú, tọa vây vây tay, chính ngươi đi thôi, trở về cùng chúng ta nói một tiếng liền hảo, chúng ta còn không có cùng miêu một nói chuyện với nhau xong đâu, muốn xem tư liệu còn có rất nhiều, xem ra đại học trường trình học có thể tăng thêm tân thực dụng đồ vật đi vào. tống lao gật đầu, đúng vậy, này đó tiểu kỹ xào rất thực dụng, tiết kiệm sức lực và thời gian, thiếu rất nhiều phiên thoái, là nên dùng đến thực nghiệm trung đi, bất quá vẫn là đến chờ chúng ta nhiều thao tác vài lần, mới hảo tăng thêm ở sách giáo khoa. Thượng, may mắn hiện tại còn không cần quá cấp, đến sang năm phía trước cơ bản liền có thể giải quyết. Ân, trung tề lau mặt, hắn nhìn mắt miêu một, lại nghĩ đến chu cách nói săn có hành khí, khẽ cán môi, cùng hai vị đại lao nói thành, nhấc chân đi ra ngoài, dù sao miêu một liền ở chỗ này. lại chạy không được hiện tại hắn vẫn là càng tò mò chu cách nói sẵn có phi hành khí là cái gì nếu thật là món đồ chơi tân lão gia tử cũng sẽ không kêu hắn qua đi chờ trung tể tới rồi chu ra nhìn đến đám kia vây quanh một cái hình tròn đồ vật người quan sát bước chân đốn hạ không sai nơi này là chu ra tân ngưng cũng ở bên trong tân ngưng là cái thứ nhất thấy trung tể thấy trung tể thời điểm tân ngưng khó được có điểm ngượng ngủng ở tân gia ra, ra giải thích hạ tân ngưng mới nhớ tới chính mình bỏ qua cái rất lớn vấn đề Nàng quan niệm cùng thời đại này người có xung đột. Nếu là cái loại này không có thể biến đại món đồ chơi điều khiển từ xa phi hành khí, tân lão gia tử cùng trung tề là sẽ không lại đây. Nhưng mà, nàng thuận tay làm chính là có thể tái người phi hành khí. Sấn trung tề tới phía trước, để cho ta tới thử xem. Tân lão gia tử làm tân ngưng minh bạch tình huống lúc sau, liền đem sở hữu lực chú ý phóng tới từng cháu ngoại dưới thân vật nhỏ trên người. Thứ này thoạt nhìn liền không đơn giản, khẳng định là không thể đặt ở chu gia. chỉ có viện nghiên cứu là phi hành khí trước mắt nơi đi. Trung tề nghe được tân Lão ra tử nói sau, vẻ mặt ngốc, ta không thịnh hành như vậy à, tân Lão tướng quân, nhưng Trung tề cũng không đi ngăn cản, hắn cũng muốn nhìn một chút, tiêu ngừng ở trên mặt đất phi hành khí rốt cuộc là như thế nào cái kết cấu. Chờ đến Trung tề nhìn đến phi hành khí chở tiểu chu phi ở không trung phi hành thời điểm, trong lòng cái thứ nhất ý niệm chính là, hắn cũng tưởng có như vậy một cái đại lễ vật. Ai tới đưa hắn một cái, quay đầu nhìn về phía tân ngưng, Ánh mắt thập phần nóng bỏng. Nhưng trung tể vẫn là nhớ rõ chính mình thân phận cùng tới chu ra mục đích. Hắn gian nan mà áp xuống chính mình ở trong nháy mắt kia sinh ra ý niệm. Không được, hắn là viện nghiên cứu sở trưởng, có thể thân làm tác. Tiểu tân A, ngươi cái này lễ vật. Có phải hay không đưa có điểm lớn? Trung tể nói chuyện, đôi mắt nhưng vẫn ngăm phi hành khí. Vật nhỏ này nhìn thật tốt chơi, có thể đương đi ra ngoài công cụ. Hoàn toàn không cần phi cơ cùng xe lửa ô tô linh tinh, hơn nữa là dùng điện. không phải tiêu hao dầu mỏ linh tinh nguồn năng lượng tân ngưng gãi gãi mặt đúng vậy ta hiện tại mới phát hiện có phải hay không muốn đưa hồi viện nghiên cứu nói đến cái này thân ngưng trên mặt rất là do dự dối rắm trung tề vừa thấy khiếp sợ vội nói tiểu tân a ngươi xem chúng ta đều biết đây là ngươi đưa tiểu phi lễ vợ nhưng là đi liền tính ngươi tặng tiểu phi thừa phi hành khí đi ra ngoài cơ hội hiện tại là không có hơn nữa đem phi hành khí đặt ở chu gia, không ai bảo hộ khó bảo toàn không ai lại đây nghĩ cách trộm đi hoặc làm chút gì đó. Ta kiến nghị chính là, chúng ta trước lấy về viện nghiên cứu nghiên cứu, chiếu cái này tình huống, tương lai khẳng định còn cấp tiểu phi, nếu là đến lúc đó quốc gia cho phép phi hành khí làm phương tiện giao thông, tiểu phi khẳng định là cái thứ nhất sử dụng người, mà chúng ta có thể bổ một cái giống nhau thật sự điều khiển từ xa món đồ chơi phi hành khí cấp tiểu phi. Tân ngưng sửa đúng hắn, cái này vốn dĩ chính là món đồ chơi, thuộc về tiểu hài tử món đồ chơi. chỉ là có có thể đi nhờ tiểu bằng hữu phi hành công năng. Ở Tân Ngưng trong mắt, cái này chính là món đồ chơi, nàng khi còn nhỏ liền có mấy chục chiếc mỗi ngày đổi khai ra đi chơi, tất cả đều là người trong nhà hoặc là thân thích bằng hữu đưa, cái này quan niệm nàng là vô pháp thay đổi, bởi vì kia đi theo nàng hơn 20 năm. Trung thể, tiểu hài nhi món đồ chơi so toàn thế giới sở hữu phương tiện giao thông đều phải tiền tiến, này rốt cuộc là cái cái gì món đồ chơi. Nhưng là, Tân Ngưng trên mặt đứng đắn nghiêm túc, Hoàn toàn vô pháp làm hắn phản bác, huống chi Tân Ngưng, cái này người sáng tạo chính miệng nói, đây là tiểu hài nhi món đồ chơi. Hắn có thể nói cái gì? Khu Tân lão gia tử đem đang ở đối thoại trung Tân Ngưng cùng Trung Tề đánh gãy, nhìn tiểu cháu gái kia đầy mặt nghiêm túc bộ dáng, Tân lão gia tử nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng là, cái này phi hành khí là tuyệt đối không thể lưu tại Chu gia, đặc biệt là tiểu phi cái này 14 năm tuổi tiểu hài nhi bên người. Tân Ngưng, gia gia. Trung Tề Tân thúc, ngươi đến khuyên nhủ tiểu tân, này cũng thật không được, liền tính, liền tính, cái này là món đồ chơi, trước mắt cũng không thể đặt ở bên ngoài. Tân ngưng, trung tam thúc, cái này thật là món đồ chơi, ta nghĩ kỹ rồi, đợi chút ta cùng tiểu phi thương lượng một chút, trước mượn hắn món đồ chơi đi dùng, dùng, cái này món đồ chơi thuộc sở hữu quyền vẫn là hắn, hôm nào ta cho hắn đưa cái không thể tái người lại đây. Trung Tể, hảo hảo hảo, là món đồ chơi, chỉ cần Tân ngưng nghĩ thông suốt không đem đồ vật đặt ở chu gia. kia cái gì cũng tốt làm, đến nỗi phi hành khí có phải hay không món đồ chơi, chung thể tưởng, hắn thật sự là vô pháp nhìn thẳng cái này món đồ chơi, này rõ ràng chính là phương tiện giao thông A. Bất quá những lời này là trăm triệu không thể cùng Tân Ngưng nói, nếu không hắn hai khẳng định lại phải có một phen tranh luận. Tân lão ra tử nghe xong, gật đầu, hảo, liền nói như thế, Tiểu Phi, Tiểu Phi nơi đó, Tiểu Ngưng ngươi đi theo hắn nói, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Tiểu Chu Phi là cỡ nào yêu thích cái này món đồ chơi mới, từ hắn ngồi trên đi kia một khắc, liền không có xuống dưới quá, liền tính hiện tại phi hành khí ngừng ở trên mặt đất, hắn cũng gắt gao mà dùng tay nhỏ bắt lấy mềm mại ghế dựa, nói rõ không Nghị xuống dưới. Chu Nghị hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nhưng là đương hắn nhìn đến Nhi Tử trên mặt trước mắt sáng giỏi, không đành lòng mà xoay quá mức, Nhi Tử, không phải ba không nghĩ cho ngươi nhận lấy phần lễ vật này, là ta chịu không dậy nổi a, cho nên, vẫn là làm Nhi Tử ủy khuất từng cái đi. Tân chính võ nghe được tân ngưng cùng trung tề cùng trong nhà lao gia tử nói, khóc, nói như vậy, hán quả sinh nhật không phải muốn thổi. Không có. thập phần có nguy cơ cảm tân chính võ run rẩy mà nhấc tay ra tiếng, tiểu ngưng, ngươi đáp ứng ta đâu, làm sao bây giờ? Không tiễn. Tân lão gia tử liếc mắt tiểu tôn tử, cái gì lễ vật? Ngươi đương ca ca, không biết xấu hổ hỏi mọi mọi muốn lễ vật. Tân chính võ, xong đời. Chính là tiểu ngưng đáp ứng rồi, phải cho ta làm một cái thành nhân bản phi hành khí. chúng ta đã nói tốt. Không thể đổi ý, ra ra, ngươi không phải là muốn cho tiểu ngưng làm người nói không giữ lời đi. Nhà ta gia quy cũng không phải là như vậy, ngươi dạy cho chúng ta cũng là phải là một cái thủ tín người. Tân chính võ linh cơ vừa động, vì được đến hắn tâm tâm niệm niệm phi hành khí, hắn cũng là bất cứ giá nào. Tân lão gia tử, trung thể trong miệng phát khổ, nay thật vất vả làm tân ngưng thu hồi ý niệm, không thành nơi này còn có một cái lớn hơn nữa kinh hành ở. Nhưng là, Lúc này trung tề nhìn mắt trừng mắt tân láo gia tử, không thể không nói, chính võ a liền tính tiểu tân có thể tặng cho ngươi, ngươi dám muốn sao? Tân chính võ ngẩng đầu đỡ ngực, dám. Trung tề. Trung tề che che ngực, nhìn về phía tân ngưng, tân ngưng vô tội cực kỳ, trung tề trong mắt toán niệm đã thực rõ ràng, cho nên nàng đành phải nói, nhị ca, ta trước cho ngươi làm hảo, cũng tặng cho ngươi, đến nỗi lúc sau ra ra sẽ như thế nào làm, ta liền mặc kệ. Tân láo gia tử, hành. Cứ như vậy. Tiểu ngưng cũng không xem như thất tín. Trung tể vội vàng đuổi kịp, hung hăng gật đầu, đúng đúng đúng, như vậy thực hảo. Tân chính võ, như thế nào hắn như vậy mệnh khổ. Tân ngưng suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình có điểm không phúc hậu, liền nói, phỏng trừng không cần bao lâu, ngươi là có thể khi nào khai liền khi nào khai. Nếu không ngươi đi viện nghiên cứu, ta làm trung tam thúc cho ngươi đằng cái địa phương ra tới, làm ngươi chơi chơi. Tân chính võ khóc chít chít, nhưng ở không chiếm được cùng thử một lần chi gian, hắn lựa chọn người sau. Hắn cũng không phải không rõ loại này phi hành khí tầm quan trọng, khẳng định là không thể tùy ý hắn ái như thế nào tới liền như thế nào tới. Giải quyết tân chính võ vấn đề, trung thể nhìn mắt kia an vạ phi hành khí không chịu xuống dưới tiểu đậu đinh, đau đầu cực kỳ, xem ra hắn về sau nhất định phải nhìn chằm chầm khẩn tân ngưng, đừng làm cho nàng làm ra cái gì đại sự tới, lại một lần là đủ rồi. Nhưng mà, ở tân ngưng cùng tiểu chu phi giao lưu thương lượng sau, tiểu chu phi tuy rằng vẫn là lưu luyến không rời, lại gật đầu. Làm Tân Văn đem hắn ôm ra phi hành khí. Tân ngưng đối Trung Tề nói, ta ngẫu nhiên làm tiểu bay đi ngồi ngồi hắn phi hành khí. Trung Tề không có gật đầu, tiểu Tân, cái này không thể ta một người quyết định, vẫn là muốn thương lượng, nếu thật sự muốn còn cấp tiểu chu phi, chúng ta phải làm chính là mau chóng nghiên cứu ra tới. Đến nỗi cả nước mỗi người đều có thể ngồi trên phi hành khí chuyện này, Trung Tề là tưởng cũng không dám tưởng, ít nhất gần mấy năm hắn là hoàn toàn không cái này ý tưởng, quốc gia trước mắt còn chống đỡ không dậy nổi. Hiện tại không phải kinh tế bộ môn đám kia người cảm nhận được các bách, chính là trung tề cái này viện nghiên cứu sở trường cũng áp lực tăng đại, quốc gia có nhiều như vậy thứ tốt, lại không dám triển lãm đi ra ngoài, nay tính sự tình gì a Tân lão gia tử như suy tư gì mà nhìn bị tân ngưng thu nhỏ lại phi hành khí, nho nhỏ đồ vật, quang như vậy nhìn, liền gần là tiểu hài tử món đồ chơi, nếu không phải chính mắt chứng kiến, tân lão gia tử cũng sẽ không tin tưởng, xem ra hắn vẫn là đến đi tìm lao thủ trưởng cùng tống tổng lý bọn họ trò chuyện a Lúc này không ai nghĩ đến, bởi vì Tân Ngưng liên tiếp không ngừng nghiên cứu, đứng ở đỉnh vài vị đại lao mới là gánh vác lớn nhất áp lực người. Bọn họ hy vọng ở chính mình sinh thời, sở hữu hoa hạ người đều có thể cảm nhận được Tân Ngưng nghiên cứu chế tạo ra tới đồ vật tiện lợi, cho nên tương lai nào đó hành động sẽ càng thêm nhanh chóng. Hoa hạ công nghiệp lấy một loại khủng bố tốc độ về phía trước phát triển. Tân Ngưng cũng không nghĩ tới xa hơn, bất quá, nàng cũng là có điểm ý tưởng, nàng cũng hy vọng có một ngày. Hoa hạ mỗi cái tiểu hài nhi đều có thể có như vậy món đồ chơi. Một vật đa dụng, chẳng phải là thực tiết kiệm thực bảo vệ môi trường. mươi 95 May mắn tiểu Chu Phi không có khóc, chỉ là hủy khuất ba ba mà nhìn Trung Tề. Trung Tề cầm kia vật nhỏ, đều cảm thấy phòng tay, phảng phất chính mình chính là cái đại ác nhân. Cho nên bắt được đồ vật sau, Trung Tề không dám ở lâu. Cùng Tân Ngưng nói, tiểu Tân A, ta cùng Lý Lao bọn họ ở viện nghiên cứu chờ ngươi trở về. Nhưng đến nhanh lên trở về A. Tân Ngưng Tân Lão gia tử bối phận đại, ôm tiểu chu bay lộn một lát, liền đi rồi, nếu hắn lưu lại, không nói những người khác, chu gia ra, ra mãi liền rất không được tự nhiên, rốt cuộc ở tân Lão gia tử trước mặt, bọn họ hai tuổi tắc cũng chỉ so tân kiến quốc lớn hai ba tuổi, chính là tử bối. Tân chính võ chạy nhanh đem chính mình làm ná lấy ra tới, tay cầm tay dậy tiểu cháu ngoại một hồi lâu, chờ tiểu cháu ngoại thượng thủ, cũng không khỏi lỏng một mồm to khí, tân văn đứng ở tân ngưng bên người, cười nói, tiểu ngưng, ngươi về sau tặng lễ vật. xem ra phải hướng chính võ làm chuẩn tân văn nhìn đến tân ngưng đưa lễ vật là cực kỳ cao hứng rốt cuộc này cũng đại biểu tân ngưng đối nàng cái này tỉ tỉ hảo tuy rằng kia lễ vật không thể lưu tại trong nhà nhưng vẫn là thuộc về nhi tử tân ngưng rất là tự hỏi một lát mới nói ta tận lực những cái đó nghề một sống nàng hoàn toàn sẽ không làm a quá tinh xảo tuy rằng nàng làm cũng là độ chặt chẽ cực kỳ cao vũ khí nghiên cứu nhưng là ở tân ngưng trong mắt hai người là hoàn toàn bất đồng lĩnh vực Cho dù có người có thể đồng thời đem này hai người làm tốt, nhưng nàng không thể được. Chu Nghị nghe được, vỗ vô cái chán, tiểu ngưng à, về sau ngươi tặng lễ vật không cần quá quý trọng, bất quá này về sau ngươi tặng lễ vật, cũng sẽ không như vậy vô cùng đơn giản là có thể đưa phải đi ra ngoài. Tân ngưng ghi tạc trong lòng, tỏ vẻ chính mình về sau sẽ chú ý, bởi vì được món đồ chơi mới, tiểu chu phi cũng tạm thời đã quên phía trước thích nhất món đồ chơi, bất quá hắn nhớ rõ tân ngưng lời nói, phi hành khí vẫn là hắn. chỉ là tuổi còn nhỏ tiểu chu phi còn lý giải không được phi hành khí quyền sở hữu đương nhiên là của hắn nhưng là hắn cái này chủ nhân có thể hay không nhìn đến sờ đến cũng phải nhìn duyên phận tân lão gia tử trở về liền trực tiếp liên hệ lao thủ trưởng hắn trở về cũng có rất nhiều ngày vẫn luôn ở trầm rãi tiếp thu trước kia thế lực nhân mạch bởi vì rời đi thời gian cũng không dài đã bàn bạc hảo cho nên mấy ngày nay đều ở tự hỏi muốn như thế nào làm hắn là biết tăng chất tề cũng biết dùng cao cấp tăng chất tề đặc binh lính tình huống những cái đó nhiệm vụ hoàn thành suất là trong suốt, có một số việc là có thể làm, liền nương lúc này đây phi hành khí tới. Lao thủ trưởng có lẽ là đang đợi tân lão gia tử, cũng có lẽ không phải, tóm lại biết nội tình người thực mau liền gom đủ. Tân lão gia tử đầu tiên là đơn giản nói phi hành khí tình huống, sau đó mới nói, chúng ta trên tay méo thứ tốt quá nhiều, nhưng lại không thể chân chính dùng tới, đây là lãng phí, lại có chính là, tiểu, tân đồng chí nói, kia vẫn là món đồ chơi, ta cảm thấy nó là, nhưng là. Quốc gia tình huống làm ta không dám như vậy suy nghĩ, chỉ là ta cũng hy vọng ở sinh thời, nhìn đến hoa hạ mỗi một cái tiểu hài tử đều có thể có được như vậy món đồ chơi. Những người khác cũng là chờ mặc, bọn họ ở tới phía trước, cũng nhận được Tân Ngưng đưa tiểu cháu ngoại lễ vật tin tức. Đối với Tân Ngưng kiên trì nói món đồ chơi rất có hứng thú, chỉ là không thể qua đi nhìn xem, mà món đồ chơi hai chữ, làm cho bọn họ xúc cảm thâm hậu, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, làm Tân Ngưng cho là như vậy. Chỉ có thể nói Tân Ngưng là nghiêm túc. Ở trong mắt nàng, kia chỉ là món đồ chơi, mà không phải hạng nhất kỹ thuật hàm lượng rất cao kỹ thuật. Hạng nhất làm sở hữu quốc gia đều đỏ mắt múi nhọn kỹ thuật. Mà bọn họ đối kia món đồ chơi phi hành khí đệ nhất xử lý chính là, thu hảo, mang về viện nghiên cứu, trước cất dấu, không thể làm mặt khác quốc gia biết, liền sợ có người tới đoạn. Ai làm hoa hạ bên trong có như vậy nhiều lỗ hồng đâu. Nhưng như vậy cách làm thật là là quá nghẹn quất. Ai có thứ tốt là tưởng vẫn luôn cất dấu. Đại bộ phận người có thứ tốt. Đều tưởng cùng người chia sẻ hoặc là khoe ra một chút, mà không phải một người lẻ loi thưởng thức, này có cùng không có có cái gì bất đồng. Lao tân, ngươi có cái gì tưởng nói, không ngại nói thẳng. Lao thủ trưởng ánh mắt thâm trầm. Tân lão gia tử trước kia liền cùng này vài vị vào sinh ra tử huynh đệ nói qua chính mình xuống nông thôn trải qua, lúc này cũng không e rẻ, cùng với làm cất giấu sợ người khác tới trộm, không bằng chúng ta thoải mái hào phóng thả ra, cùng người hợp tác, không cần chúng ta nghĩ mọi cách đi bảo hộ kỹ thuật không ngoài tiết, hơn nữa. Chúng ta có thể từ hợp tác chung được đến lớn nhất hoa ích lợi. Tân gia trước kia ở hỗn loạn dân quốc thời đại là thư hương thế gia không sai. Nhưng là, tân gia lúc ấy cũng là nổi danh giàu có nhân gia. Tân lão gia từ tuổi trẻ thời điểm cũng là quản lý quá trong nhà sản nghiệp. Hán đối này đó kinh doanh có một bộ, chỉ là bởi vì đánh giặc, gác lại rất nhiều năm, vốn ban đầu vẫn là không quên. Nhưng là, chúng ta một ít kỹ thuật là tuyệt đối không thể cùng người hợp tác. cái này chúng ta có thể cho kinh tế bộ môn người cùng viện nghiên cứu bên kia người tiếp xúc viện nghiên cứu kỹ thuật nhân viên nhất rõ ràng những cái đó kỹ thuật có thể cùng người hợp tác những cái đó là chúng ta hoa hạ muốn vẫn luôn dẫn đầu lại đến một cái chính là nếu chúng ta lấy kỹ thuật cùng bọn họ hợp tác như vậy chúng ta cũng có thể yêu cầu cùng bọn họ hợp tác một ít mặt khác lĩnh vực không sợ bọn họ cự tuyệt ở đây người nhiều là làm quân sự làm chính trị không hiểu này đó loanh quanh lòng vòng nhưng tân lão gia tử nói rất rõ ràng bọn họ cũng nghe đã hiểu sát thật hiện giờ chỉ là vì bảo hộ những cái đó kỹ thuật viện nghiên cứu đặc biệt là vũ khí viện nghiên cứu cùng máy tính viện nghiên cứu canh gác trực tiếp thăng cấp phân đi rất nhiều binh lực hơn nữa một ít mặt khác thượng vàng hạ cám có điểm hỗn loạn đến nay còn không có làm tốt quản phương diện này trung lão gia tử nói lao tân nói có lý vì không để lộ bí mật chúng ta bên này phải làm sự tình rất nhiều hơn nữa chúng ta phái đi có thiếu bộ phận là dùng cao cấp tăng chất tề bộ đội đặc trùng trong tối ngoài sáng canh gác trực tiếp nhiều vài lần, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Đặc biệt là mặt khác một ít viện nghiên cứu cũng bắt đầu đưa ra muốn nghiên cứu tiểu tân nghiên cứu thành quả, để khai phá mặt khác lĩnh vực tương quan kỹ thuật, này không riêng gì vũ khí viện nghiên cứu vấn đề, hiện tại khí giới kỹ thuật đề cập đến các mặt, sở hữu viện nghiên cứu đều sẽ không bỏ qua cái này kỹ thuật có thể tiến bộ cơ hội, chỉ là công nghệ nano này hấp nhất, khiến cho sở hữu viện nghiên cứu động đi lên, đặc biệt là y học viện nghiên cứu bên kia bọn họ gần nhất ở nghiên cứu. Phát minh chữa bệnh khí giới có rất nhiều dùng nạ nổ tài liệu thời điểm. Càng quan trọng là, này không phải kinh thành viện nghiên cứu sự tình, không lâu lúc sau, toàn hoa hạ viện nghiên cứu đều sẽ hỏi đến vấn đề này, chúng ta là hẳn là hảo hảo giải quyết vấn đề này. Quan trọng nhất chính là, nếu là mỗi một cái viện nghiên cứu đều phải phái một hai cái dùng tăng chất tệ bộ đội đặc trùng qua đi, như vậy những cái đó đặc thù nhiệm vụ ai đi làm? Trương lão khụ một tiếng, nói, ta phải nói nói tăng chất tệ sự tình. nếu nó có hiệu quả như vậy, tăng chất tề có thể hay không dùng ở những mặt khác? đây là muốn cho người đi nghiên cứu, nếu nó có thể tác dụng ở người cùng động vật trên người, như vậy thực vật đâu? nếu tăng chất tề có thể làm thực vật cũng tiến hóa, hơn nữa là hướng tới tốt phương diện tiến hóa, kia cái này tác dụng liền lớn đi. trương lão tuy rằng là làm chính trị, nhưng những mặt khác cũng làm, đặc biệt là trong nhà có vài cái làm y học cùng nông học người, hắn sớm liền muốn hỏi vấn đề này. hiện giờ tân lão gia tử đưa ra, hắn cũng liền đi theo nói. tóm lại những việc này là sớm hay muộn muốn để thượng nhật trình. tổng Tổng Lý nghĩ nghĩ, nói, này đó đều là phải làm quyết định, ta còn muốn đưa ra một chút, về tiểu tân tình huống, chúng ta còn bảo trì như vậy làm nàng dấu ở phía sau màn chính sách. Đúng vậy, nay vài vị đại lao đã đem đối tân ngưng thái độ lại tăng lên một cái cấp bậc, tân ngưng sở hữu sự tình, đều biến thành quốc gia đại sự. Nói thực ra, như vậy vẫn luôn che che giấu giấu nói không chừng sẽ làm càng nhiều người không kiêng nể gì. Đặc biệt là tiểu tân nghiên cứu thành quả càng ngày càng nhiều dưới tình huống, nếu là tiểu tân xuất hiện trên đời trên mặt, những người đó ngược lại sẽ bởi vì tiểu tân thành tiểu không dám hành động thiếu suy nghĩ, Huống chi, chúng ta hiện tại tinh anh binh lực không thể cùng ngày xưa tương đề, từ cường Từ ninh ở bên ngoài bảo hộ tân Ngưng chúng ta ngầm cùng an bài đứng đầu vũ lực. Dùng cao cấp tăng chất tề đội quân mũi nhọn, hiện giờ đối thượng Mỹ đế Nhật là quốc đội quân mũi nhọn, yếu nhất có thể lấy 100 năm, này vẫn là đặc thù tiến hóa binh. giống ngô nhạc tiến hóa ở lỗ thai dùng tiểu tân nói tới nói bọn họ càng thích hợp đương phụ trợ nhân viên nhưng là giống tần hành như vậy toàn thân cường hóa người lấy một chắn mười đều nhẹ nhàng ở phương diện này chúng ta tự tin thực đủ chúng láo ra tử đúng lúc cắm câu miệng trừ bỏ thiếu bộ phận còn không có tới kịp trở về bộ đội đặc trùng đội quân mũi nhọn chúng ta hiện tại đã bắt đầu rồi năng lực xếp hạng thứ nhất đẳng bộ đội đặc trùng tư cách thí nghiệm đại bộ phận người đều có thể dùng cao cấp tăng chất đề nghĩ đến có thể đương bộ đội đặc trùng đều có thể dùng cao cấp tăng chất tề đến nỗi trung cấp tăng chất tề đã ở chậm dại an bài tuy rằng thời gian dài nhưng chiếu trước mắt kết quả tới xem sẽ so với chúng ta dĩ vãng bộ đội đặc trùng đội quân mũi nhọn năng lực còn mạnh hơn thượng vài phần hơn nữa loại này tiến hóa không phải cố định có thể hậu thiên tiếp tục tiến hóa Trương lão âm thầm liễu lưỡi nếu là làm những cái đó nghiên cứu sinh mệnh khoa học người biết có như vậy một khoản thần kỳ dự tề khẳng định muốn điên rồi đáng tiếc bọn họ bảo mật công tác làm tốt lắm không khỏi cảm thán nói chúng ta hoa hạ binh lực lên đây những mặt khác cũng muốn đuổi kịp mới được a bộ đội đặc chủng là cái tình huống như thế nào không ai so với bọn hắn này mấy người càng thêm rõ ràng đúng là bởi vì rõ ràng cho nên cho dù là hậu thiên mỹ đế tổng thống muốn tới phóng thậm chí muốn tới cùng bọn họ thiết lập quan hệ ngoại giao bọn họ đều thực bình tĩnh tần hành bên kia đã có tin tức trở về mỹ đế bên kia có người ở suy đoán chúng ta hẳn là ở làm thực nghiệm trên cơ thể người cho nên một đám đều biến tưởng cho nên nói có ngôi nhạc ở, này đó tin tức đều thực dễ dàng đáp thủ. Có vị lão giả trợn mắt cười trầm gì gì nói. Trước kia tưởng đều sẽ không tưởng tình huống, hiện giờ nhất nhất thực hiện, hơn nữa tận mắt nhìn thấy tới rồi, vài vị đại lao tâm cảnh đều biến hóa, nhưng là cảm khái là nhất định có, nhìn đến hoa hạ trở nên càng ngày càng tốt, như thế nào có thể không vui hơn ủng hộ kích động. Lao thủ trưởng vẫn luôn như muốn nghe, cũng ở tự hỏi, mấy vấn đề này, hắn đương nhiên đều nghĩ tới, cũng suy xét qua đối sách, Chỉ là chờ chiến hữu tới tìm tới muốn nói, làm ra làm tốt quyết sách, hoa hạ là cần thiết bán ra bước đầu tiên, vẫn luôn có đầu rút cổ ở chính mình thân xác, là vĩnh viễn sẽ không cường đại. Ở sinh nhật sau ngày đầu tiên, chúng kể một hồi điện thoại khiến cho Tân Ngưng trở về viện nghiên cứu, chủ yếu vẫn là vì Tân Ngưng nghiên cứu. Tiểu Tân, ngươi chuẩn bị chuẩn bị, đợi chút có người tới đón chúng ta qua đi, về nghiên cứu khai phá sự tình. Chúng kể nhận được mệnh lệnh thời điểm, cũng là giật mình, mặt trên lần này phản ứng quá nhanh nhưng là tân ngưng cái kia phi hành khí xuất hiện lại làm trung tề cảm thấy đương nhiên có như vậy an toàn lại phương tiện kỹ thuật không thể cất giấu đã có vậy mau chóng khai phá ra tới a làm cả nước sở hữu dân chúng đều có thể cảm nhận được quốc gia cường đại nghiên cứu khai phá tân ngưng lời nói rất là nghi hoặc rốt cuộc chuyện này nàng một chút cũng không nghe nói tân lão ra tử tối hôm qua cũng không trở về nghĩ đến là ở vội chuyện này đi đúng vậy nghe ngươi trung đại bà nói lao thủ trưởng bọn họ suốt đêm khai hội nghị Đã đã hạ quyết tâm, muốn cùng đầu tư bên ngoài hợp tác khai phá kỹ thuật, sớm ngày làm dân chúng hưởng thụ đến khoa học tiện lợi, cho nên lần này hội nghị sẽ có rất nhiều ngoại quốc thương nhân hoặc là mặt khác quốc gia kinh tế bộ môn người. Thân ngưng những người đó còn chưa đi. Trung thể tự hào mà cười, bọn họ đều không muốn đi, như là cắm dê ở chỗ này, đặc biệt là những cái đó vượt quốc công ty lớn, tới hoa hạ mục đích chính là vì kỹ thuật, còn không có bắt được, sao có thể đi. Hiện giờ tiếng gió chỉ là thả ra đi. Người cũng đã thượng vội vàng tới. Lời nói không giống Trung Tề nói như vậy lộ liêu, nhưng là, liền không ai không vì hoa hạ múi nhọn kỹ thuật tâm động, đặc biệt là đã đứng ở đứng đầu những cái đó công ty lớn đại gia tộc, bọn họ sao có thể buông tha làm chính mình bị tế đi xuống cơ hội. Ai không nghĩ nâng cao một bước. Cái này hội nghị yêu cầu ta đi. Ta lại không hiểu này đó. Thân ngưng thành thật mà nói ra cự tuyệt nói. Trung Tề lại sớm có đối sách, đối tân ngưng nói, lần này ta kiến nghị ngươi đi. Dù sao cũng là lần đầu tiên, tiểu tân, ngươi hẳn là cũng muốn nhìn ngươi một chút nghiên cứu phát minh những cái đó kỹ thuật sẽ thế nào đi. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nó trải rộng toàn thế giới? Tân ngưng nhưng đầu, không nghĩ, này đó đối ta cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Trung thể một nghẹn, xác thật là, phía trước tân ngưng tên tuổi không thể bại lộ ra đi, nhưng là, bởi vì người máy cùng phi hành khí nghiên cứu phát minh, lão thủ trưởng cùng tống tổng lý bọn họ ý tưởng đã có thay đổi, đặc biệt bên trong nhiều tân lão gia tử. Nhất định sẽ đối tân ngưng thái độ phát sinh thay đổi, ít nhất tân ngưng chính là ván đã đóng thuyền hoa hạ người, không cần lo lắng bị xối dục gì đó. Lại đến chính là, tân ngưng cá nhân thành tựu đã rất lớn, nếu là làm thế nhân biết tân ngưng đều làm ra những cái đó nghiên cứu thành quả, có người muốn đối nàng xuống tay, liền phải nhiều ước lượng một chút, hiện giờ hoa hạ tự tin rốt cuộc là chậm rãi có, làm tân ngưng đứng ra, có thể cho nàng được đến nàng nên được vinh dự. trung thể cũng nghe nhà mình lao ra tử cùng đại ca bí ẩn mà nhắc tới tân ngưng bị hoàn toàn bảo mật nghiên cứu thành quả tuy rằng hắn đến nay không biết là thứ gì nhưng hắn thân thể biến hóa thế nào chính hắn rõ ràng trung thể biết tân ngưng thành tiểu xa không ngừng này đó nhưng hắn không đi hỏi thăm kia không phải hắn cai quản sự tình dù sao trong nhà đã có người đã biết chỉ cần suy nghĩ một chút tân ngưng sắp xuất hiện ở trên thế giới trung thể liền cảm xúc mênh ông bọn họ hoa hạ khoa học kỹ thuật tuyệt đối không kém lúc này đây Là đến phiên những người đó quay đầu hâm mộ bọn họ, cầm tiền mặt hoặc mặt khác đồ vật tới cầu hợp tác rồi. Như vậy tưởng tượng, trung thể còn rất tưởng sớm một chút nhìn đến ngày mai Mỹ đế Tổng thống tới chơi là cái tình huống như thế nào. Tân Thúc cũng ở, đến nỗi ngươi, đi tới đó, cũng sẽ có chuyện cho ngươi đi làm, lần đầu tiên vẫn là đi, về sau ngươi không nghĩ đi, cũng có thể. Dù sao không ai dám bức Tân Ngưng. Lao thủ trưởng nhìn đến Tân Ngưng thời điểm, nghe nói cũng là tươi cười hòa ái a Tân Ngưng cuối cùng vẫn là bị mang đi. Nhìn thấy thân ba Tân Kiến Nghiệp, Tân Ngưng còn sửng sốt một lát, biết Tân Kiến Nghiệp đi lên xoa nhẹ đem Tân Ngưng đầu, Tân Ngưng mới hồi phục tinh thần lại. Ba. Ai, đi trước gặp ngươi ra ra, chờ hắn cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi lại đi theo chúng ta đi mở họp, ngươi không cần làm cái gì, ở bên cạnh nghe một chút liền hảo, không muốn nghe, có thể trước thời gian xuống sân khấu. Tân Kiến Nghiệp thập phần rung tùng nói, trung thể chịu chịu khoe miệng, bất quá Tân Kiến Nghiệp cũng nói rất đúng, làm Tân Ngưng lại đây, vốn là chỉ là vì làm nàng nhìn xem. thật sự muốn giới thiệu tân ngưng cấp mặt khác quốc gia người cũng không phải loại này tính chất hội nghị tân lão gia tử chờ tân ngưng địa phương là dương lão văn phòng dương lão là biết tân ngưng nghiên cứu nhưng là lại chưa thấy qua tân ngưng lúc này nhìn thấy tân ngưng liền hoa ái nói lao tân ngươi chính là hảo phúc khi a tiểu cô nương không tuổi đâu chỉ là không tuổi liền tính không có những cái đó nghiên cứu thêm thân quan xem tân ngưng này phân khí độ cũng làm người thích tân lão gia tử cũng không khiếm tốn ha ha Ta cháu gái tự nhiên là xuất sắc. Tiểu ngưng, tới, đây là người Dương Gia Gia, hôm nay hội nghị chính là hắn chủ trì, người ba là ở hắn thủ hạ công tác. Tân ngưng đi lên kêu người, liền ngồi ở tân Lão gia tử bên người, nghe tân Lão gia tử cùng nàng giải thích, thế mới biết, vẫn là nàng làm phi hành khí khiến cho liên tiếp sự tình. Cũng không được đầy đủ là phi hành khí sự, là hơn nữa phía trước nghiên cứu cùng nhau, làm chúng ta hạ quyết tâm, chúng ta sợ ngươi làm được nghiên cứu càng ngày càng nhiều, chúng ta cũng ăn không vô. Cho nên cùng người hợp tác là tất nhiên. Tân lão gia tử nhìn lên Tân Ngưng biểu tình, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, tiểu cháu gái hỉ nộ không như vậy rõ ràng, nhưng là, này đó rất nhỏ biểu tình, Tân lão gia tử cùng Dương lão liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Tân Ngưng lại gật đầu, như vậy khá tốt, ta kế tiếp cũng muốn bắt đầu tân nghiên cứu. Tân lão gia tử, khu, cái này nghiên cứu trước không nói, chúng ta trước tới nói nói lần này hội nghị. Hành, cùng Tân Kiến Nghiệp nói giống nhau. Tân ngưng chỉ cần đi ra ngoài nhìn xem, cho dù khiến cho người khác suy đoán cũng không quan hệ, bởi vì lao thủ trưởng đám người đã hạ quyết định, tân ngưng không cần cố ý ở phía sau màn, nàng tưởng xuất hiện tại thế nhân trước mặt cũng có thể, không nghĩ nói tiếp tục bảo trì nguyên dạng, dù sao là chiếu tân ngưng chính mình ý nguyện tới, này liền cấp đủ tân ngưng lớn nhất tự do quyền. Tân ngưng nhưng thật ra vô cảm, nay ở nàng kế hoạch của chính mình là không có gì xung đột, chỉ là trước thời gian một chút, bất quá, nàng cũng không phải muốn làm nổi bật người. cho nên nói cái này không cần cố ý nói cho hấp thụ ánh sáng hoặc không cho hấp thụ ánh sáng ta đều có thể tân lão gia tử dừng một chút nhìn tân ngưng có lẽ mỹ đế tổng thống sẽ muốn trông thấy ngươi thấy ta tân ngưng kỳ dương lão cũng nhìn về phía tân lão gia tử tân lão gia tử cũng không gạt dương lão rốt cuộc lần này mỹ đế tổng thống tới chơi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao là ván đã đóng thuyền sự tình mà hoa hạ kinh tế muốn cải cách khẳng định phải hướng mặt các quốc gia tham khảo kinh nghiệm đi Mỹ đế giao lưu học tập gì đó, cũng đã đang thương lượng, Dương lão Mỹ đế hành trình là chuyện sớm hay muộn, thả đến lúc đó Dương lão cũng muốn đi theo đi tiếp đại Mỹ đế tổng thống, bởi vì Mỹ đế tải chính bộ trưởng cũng đi theo tới Hoa Hạ. Đúng vậy, chúng ta còn ở suy đoán, chỉ có thể chờ Mỹ đế tổng thống tới mới biết được bọn họ là cái gì tính toán. Chương 96. Dương Lương không có tân lão gia tử bọn họ biết đến nhiều, nhưng ở quốc gia kinh tế cải cách phương diện này, hắn xem như biết được giành mạch. Về tương lai kinh tế phát triển, hắn cũng trong lòng có điểm số, chỉ là trước mắt kéo xem, phiếu chứng chế độ đã thích ứng không được hoa hạ kinh tế, nếu muốn con ngựa chạy, dù sao cũng phải uy no thậm chí là uy hảo bọn họ, làm tốt kinh tế, là vì làm nhân dân ăn no, càng tiến thêm một bước chính là ăn được. Cùng mặt khác quốc gia tiến hành kinh tế giao lưu, là nhất định phải tiến hành, rốt cuộc quốc cùng quốc chi gian kinh tế mậu dịch đã chiếm quốc gia kinh tế rất lớn một bộ phận, hiện giờ hoa hạ nhu cầu cấp bách hướng ra phía ngoài phát triển cơ hội Làm kinh tế cải cách này trên thuyền lớn người cầm lái, Dương Lương tự nhiên là muốn cho thuyền khai đến lại mau lại ổn. Hiện giờ cơ hội tới, liền phải tự hỏi như thế nào là mới có thể đạt được lớn nhất ích lợi. Cho nên là tính toán không giấu giếm tân ngưng. Dương Lương hỏi. Đúng vậy, lúc này đây Mỹ Đế tới chơi, đã là kỳ ngộ, cũng là một lần khiêu chiến. Vì cái gì là khiêu chiến? Bởi vì Mỹ Đế chân chính muốn đổ vật, đều không có bại ở bên ngoài, là cái gì? Hai bên nhân tâm biết rõ ràng. Nhưng Mỹ đế bên kia chảo không chứng cứ, cũng là vô dụng, mặc cho bọn hắn nói như thế nào, hoa hạ lù lù bất động. Tân ngưng đối thấy Mỹ đế tổng thống không có gì cảm giác, bất quá chính là đi gặp một cái người xa lạ thôi, dù sao đối nàng là một chút ảnh hưởng cũng sẽ không có. Nàng kiếp trước cũng không phải không tự mình gặp qua các thế giới cường quốc chấp chính, giả, trong tương lai, tiên tiến kỹ thuật mới là mọi người truy phủng tồn tại, nhà khoa học cập nghiên cứu viên địa vị là rất cao, bởi vì bọn họ đại biểu cho cái này quốc gia khoa học kỹ thuật cạnh tranh lực đại biểu cho quốc gia tương lai chấp chính giả đối những người này đều là thập phần coi trọng bởi vì tân ngưng đặc thù có rất nhiều mặt khác quốc gia người tới đào gấp tường nhưng cũng chưa thành công dương lương thấy tân ngưng vẫn là kia phó đạm nhiên bộ dáng cười cười đối tân lão gia tử nói này có thấy hay không giống như sẽ không có cái gì bất đồng tân lão gia tử cười lắc đầu xác thật có lẽ chính là thấy cùng không thấy bất đồng đi mỹ đế tổng thống thấy tân ngưng lại như thế nào Dù sao Tân Ngưng là sẽ không rời đi hoa hạ, nhiều lắm chính là cùng Tân Ngưng trò chuyện, cấp ra một ít mê người điều kiện thôi, đáng tiếc, Tân Ngưng cũng không để ý này đó. Nếu là đến lúc đó có cái gì giao lưu, Lào Dương, cũng thỉnh ngươi nhiều nhìn điểm. Tân Lão Gia tử làm ơn nói, Dương Lương xua xua tay, này tính cái gì? Không có việc gì, Tiểu Tân sắc thật là không thể vẫn luôn đại ở hoa hạ, luôn có trên thế giới nghiên cứu đại hội sẽ mời đến nàng, nhưng ta nhưng thật ra cảm thấy, Tiểu Tân sẽ không làm chính mình có hại a. Tân kiến nghiệp đi mà quay lại, đám kia người đã ngồi một hồi lâu, tuy rằng không có gì động tĩnh, nhưng bọn hắn làm chủ nhân, cũng nên còn chờ khách chi đạo, cho dù hội nghị thời gian còn có 10 phút, nhưng ai làm đám kia người nước ngoài sớm liền tới rồi. Nếu như vậy, không bằng chúng ta đi trước nhìn xem, tổng không thể để cho người khác nói chúng ta không có chiêu đãi khách nhân tự giác. Hành! Tân ngưng đi theo mặt sau cùng, nàng phủ vừa xuất hiện ở cửa, liền khiến cho đại bộ phận người chú ý. Bởi vì nàng tuổi này xuất hiện ở như vậy quan trọng hội nghị thượng, thật là là thập phần quỷ dị, chắc không được người khác đều nhìn nàng. Chỉ là đương sự lại không có gì biểu tình, đi theo nhà mình ra ra phía sau, sau đó, ngồi xuống không ra tới ba cái vị trí thượng, tuy rằng không phải chủ vị, nhưng là, vị trí kia ly chủ vị cũng thân cận quá. trừ bỏ bản thân đã cảm kích người, không hiểu rõ người đều suy nghĩ, cái này nữ sinh rốt cuộc là ai, vì cái gì xuất hiện ở như vậy quan trọng hội nghị thượng. Đặc biệt ở một ít Âu Mỹ người nước ngoài xem ra, tân ngưng bề ngoài chính là cái vị thành niên. Có người biết nghiên cứu ra nạ nổ kỹ thuật cùng cải tạo vũ khí nghiên cứu viên là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, trận này hội nghị lại là về nàng nghiên cứu khai phá, cho nên những người này đều hướng cái này mặt trên suy nghĩ, nhìn tân ngưng ánh mắt liền nhiều vài phần thâm trầm, mà không hướng này mặt trên tự hỏi người, liền cảm thấy hoa hạ phương diện quá trò đùa. Thế nhưng làm như vậy cái tiểu cô nương tiến bảo, này không phải đang xem không dậy nổi bọn họ. nhưng đây là hoa hạ địa bàn không phục cũng chỉ có thể nghẹn sơn điền thở hổn hển khẩu khí đơn giản nhắm mắt làm ngơ hắn cũng là hoài nghi cái này cô nương chính là tân ngưng nhưng là lại càng có rất nhiều không tin lấy hoa hạ lấp lánh xúc xúc phong cách hành sự sao có thể làm tân ngưng xuất hiện tại thế nhân trước mặt hiện giờ kia tân ngưng khẳng định vẫn là bị hoa hạ phương diện chặt chẽ bảo hộ hoa hạ tuyệt đối không dám làm tân ngưng ra mặt lưu lượng nhìn đến tân ngưng thời điểm sắc mặt cũng khó coi nhưng là hắn là cảm kích người Tân Ngưng thân phận tuy rằng không thích hợp, nhưng là, ai làm nàng thành tựu nhiều như vậy. Huống chi Tân Lão gia tử ở phía trước che chở Tân Ngưng, hắn liền sắc mặt cũng không dám bày. Đành phải nhắm mắt làm ngơ. Tân Kiến Nghiệp ở Dương Lão chỉ thị hạ, lên đài nói lời dạo đầu, dùng hoa hạ ngữ, dù sao những người này bên người đều là tự mang phiên dịch viên, hoa hạ phương diện cũng sẽ không cấp những người này đều trang bị phiên dịch viên. Lúc này đây hội nghị, là về hoa hạ một ít tiên tiến kỹ thuật nghiên cứu khai phá công việc. Chúng ta muốn cùng đang ngồi các vị tìm kiếm một cái song thắng hợp tác. Tuy rằng chỉ là thực phía chính phủ nói, nhưng là tân kiến nghiệp nói không thể nghi ngờ cho mọi người một cái thuốc can thần. Đặc biệt là những cái đó lại đây hoa hạ tìm kiếm hợp tác cơ hội vượt quốc công ty lớn đại gia tộc. Bọn họ đều có chính mình tư nhân viện nghiên cứu. Mỗi năm đầu nhập đi vào nghiên cứu khai phá tài chính là không có đoạn, nhưng thành quả lại hiển nhiên so ra kém hoa hạ. So với tiếp tục chính mình nghiên cứu khai phá, còn không bằng tới hoa hạ nơi này mua kỹ thuật, lui một bước tới nói cũng có thể tìm kiếm hợp tác cơ hội không ngừng các quốc gia quyền lực trung tâm đại lao biết hoa hạ muốn biến thiên này đó có thể phát triển lên công ty lớn đại gia tộc cũng không nốc bánh kem liền nhiều như vậy không đi nhanh điểm chính là cái gì cũng không vớt được sớn hiện giờ hoa hạ mới khởi bước trước hợp tác về sau lộ cũng dễ dàng đi đặc biệt là hoa hạ dân cư số đếm đại giá rẻ sức lao động nhiều bọn họ đã sớm đã theo dõi hoa hạ chỉ là mỹ đê cầm đầu quốc gia vẫn luôn không chịu nhà ra bọn họ cũng không dám cùng Hoa hạ phương diện tiến hành hợp tác. Hiện tại Mỹ đế tổng thống đều phải tự mình lại đây hoa hạ thiết lập quan hệ ngoại giao, bọn họ một đám so với ai khác đều phi đến mau, trực tiếp tư nhân phi cơ lại đây hoa hạ người là đại đa số. Tân ngưng ngay từ đầu là nghiêm túc nghe, nghe được trên đường, nàng nhìn mắt nhà mình cha, sau đó, nàng liền vẻ mặt nghiêm túc mà như đi vào coi thần tiên đi, thật sự thực xin lỗi, nàng vĩnh viễn không thể chuyên chú này đó như là vải bó chân phía chính phủ hội nghị lời dạo đầu. Tân Kiến Nghiệp ở trên đài lại nói đến thập phần kích động, tuy rằng hắn đều là vẫn duy trì chấn định, đặc biệt ở nhìn đến chính mình khuê nữ như vậy nghiêm túc nghe hắn nói lời nói, Tân Kiến Nghiệp không khỏi đĩnh đĩnh ngực, nói được càng nghiêm túc. Chờ Tân Kiến Nghiệp nói xong, dừng lại nhìn mọi người thời điểm, liền có người đứng lên hỏi chuyện, cho nên quý quốc là tính toán mở ra thị trường, cùng chúng ta tiến hành hợp tác rồi. Những lời này có vẻ có điểm rong dài, bởi vì Tân Kiến Nghiệp đã ở nói chuyện thực minh sắc mà nói chuyện này, nhưng là... Vấn đề tiếng người không xác định là thực rõ ràng, hắn cũng xác thật là muốn một cái khẳng định trả lời. Tân kiến nghiệp cũng không cảm thấy phiền, mà là lại kiên nhẫn mà trả lời một lần. Đúng vậy, bất quá mở ra thị trường, tự nhiên là muốn từ chúng ta bên này chế định quy tắc. Đương nhiên, đây là khẳng định. Người nọ vui sướng địa đạo, nếu là như thế này, hắn có tin tưởng bọn họ công ty so đang ngồi bất luận cái gì một cái công ty đều có thể thắng được hợp tác cơ hội. Nếu thật sự hợp tác, hoa hạ hay không đem cộng đồng chia sẻ nhất mũi nhọn kỹ thuật sơn điền không có nhịn xuống đứng lên hỏi hắn là mắt thèm hoa hạ những cái đó nạ nổ tài liệu thật lâu phía trước được đến những cái đó kỹ thuật quốc gia viện nghiên cứu đã có rất lớn tiến triển đặc biệt là bọn họ nhật lạc quốc người máy lĩnh vực cũng đi tới thật lớn một bước còn có chữa bệnh khí giới bên kia hiện tại nhật lạc quốc đã kế hoạch toàn lĩnh vực công nghệ nạ nổ khai phá đặc biệt là gần nhất bắt đầu hàng không lĩnh vực nghiên cứu ở này đó quan trọng lĩnh vực công nghệ nạ nổ quá trọng yếu Bọn họ Nhật là quốc thập phần yêu cầu cùng hoa hạ tiến hành công nghệ nổ hợp tác khai phá. Hơn nữa bọn họ hy vọng chính mình chiếm chủ đạo địa vị. Tân kiến nghiệp cười cười, chậm gì gì mà đánh thái cực, đương nhiên là nhất mũi nhọn kỹ thuật. Đến nỗi là đối ai tới nói là nhất mũi nhọn kỹ thuật, đương nhiên không phải bọn họ hoa hạ phương diện. Này đó người nước ngoài lại không biết bọn họ kỹ thuật rốt cuộc tới rồi cái gì trình độ, ai nói tính, này không nhiều rõ ràng sao. Sơn Điền vấn đề, không ngu lại cũng quá ngốc. Nghe được tân kiến nghiệp trả lời Sơn Điền một nghẹn, hiển nhiên là nghĩ tới cái gì, nhưng là, hắn có thể nói cái gì sao? Không thể. Vì hợp tác, Nhật Lạc Quốc liền không thể giống như trước như vậy, đi đắc tội Hoa Hạ, cho dù chỉ là trong lời nói mặt, rốt cuộc hiện giờ chủ đạo quyền toàn bộ là Hoa Hạ ở khống chế được, không phủ. Vậy chính mình đi làm nghiên cứu khai phá A. Chỉ là ai đều biết, Hoa Hạ đã nghiên cứu ra tới, ngươi có thể hay không nghiên cứu ra tới còn muốn hay nói, liền tính nghiên cứu ra tới. Muốn bao lâu thời gian, ai cũng không dám chờ. Nếu quý quốc đã quyết định muốn hợp tác nghiên cứu khai phá, như vậy, hay không có thể mau chóng đâu. Thời gian chính là tiền tài, lãng phí một ngày liền sẽ tổn thất kết xù tài chính, là mất nhiều hơn được. Đã ở chuẩn bị, lần này hội nghị là thông chi các vị, làm các vị có cái chuẩn bị, hậu thiên chúng ta sẽ khai triển một hồi cạnh giới hội nghị, đến lúc đó, liền phải xem các vị, chúng ta hoa hạ phương diện là thành tâm thanh ý. Nhưng là lại sẽ không cùng như vậy nhiều quốc gia hợp tác tiến hành nhất mũi nhọn kỹ thuật nghiên cứu phát minh, ai ra giá cao thì được, thành tâm giả đến, liền xem các ngươi chính mình như thế nào thi triển. Hơn nữa lần này hợp tác không ngừng là về công nghệ nạ nầu nghiên cứu khai phá, chúng ta còn có mặt khác, tỉ như phi hành kỹ thuật, giao thông kỹ thuật. Tân kiến nghiệp nói tới đây, lơ đãng nhìn trước mắt mặt xô viết quốc gia vị trí, kết quả nhân ra rất là vẻ mặt ý cười, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, tân kiến nghiệp cũng không tưởng cái gì. viết là được đến chiến đấu cơ rất nhiều bản vẽ, nhưng cũng là không hoàn chỉnh, cho dù muốn chính mình tiếp theo nghiên cứu phát minh đi xuống, hao phí thời gian không có mấy năm cũng yêu cầu vài tháng, thời gian này, đã cũng đủ bọn họ chiếm lĩnh thị trường. Ngay từ đầu người nói chuyện lại đứng lên, nói thẳng, nghe nói quý quốc ở máy tính phương diện nghiên cứu cũng có thật lớn tiến triển, xin hỏi cái này nghiên cứu cũng sẽ bị xếp vào hợp tác bên trong sao? Hỏi hoàn toàn là thành tâm thành ý. Mỹ đế phương diện người cũng nhìn về phía tân kiến nghiệp. Ánh mắt sáng khoác, ở máy tính lĩnh vực, Mỹ Đế là dẫn đầu thế giới mấy cái đại quốc chi nhất, hơn nữa vẫn luôn là đi ở phía trước. Tân kiến nghiệp không có gật đầu cũng không lắc đầu, mà là nói, đương nhiên, máy tính cũng là trước mắt trên thế giới quan trọng nhất nghiên cứu chi nhất, chúng ta thực hy vọng cùng đang ngồi các vị tiến hành hợp tác. Ai cũng không đi để làm sao mà biết được, điểm này chuyện này trong lòng biết rõ ràng là đủ rồi, cái nào quốc gia không mấy cái nằm vùng đặc vụ. Nắm không bỏ liền không thú vị, tân ngưng không khỏi đánh cánh áp. Này hội nghị thật sự là, nhàm chán a may mắn chỉ có lúc này đây yêu cầu nàng tới bảng thính một chút, nếu tới chính là một đám nghiên cứu viên nhà khoa học, nàng khẳng định sẽ không đánh áp, nàng bội phục đôi mắt nhỏ liền dừng ở trên đài tân kiến nghiệp trên người, quả nhiên là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Tân kiến nghiệp vừa lúc thu được tân ngưng sùng bái tầm mắt, trong lòng Mỹ tư tư, những người này nóng bỏng ánh mắt thêm lên đều so bất quá khuê nữ cái này ánh mắt ta quá Mỹ, hoàn toàn thỏa mãn hắn thân là phụ thân hư vinh cùng kiêu ngạo thế nào Xác định là muốn gặp tiểu tân. Tống tổng lý nhìn về phía lao thủ trưởng. Lao thủ trưởng bông trên tay điện báo, trên mặt mang theo ý cười. Đúng vậy, xem ra tần hành bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành, bằng không bọn họ cũng sẽ không còn chưa tới đạt chúng ta hoa hạ, liền trước đã phát điện báo. Tống tổng lý cười, hành à, nay đàn tiểu tử, ta còn tưởng rằng bọn họ ít nhất đến nửa năm mới có thể trở về đâu. Phía trước không có bọn họ này đó dùng cao cấp tăng chất tề đội quân mũi nhọn, chúng ta ở nơi đó chính là tổn thất thật nhiều tinh anh. Một đám tiếp theo một đám. Nói tới đây, tổng tổng lý ngữ khí có điểm trầm trọng, bộ đội đặc chủng nhiệm vụ liền không có không nguy hiểm. Mỗi một lần ra nhiệm vụ, bọn họ phải đem đầu buộc ở túi quần thượng. Hiện giờ tình huống, biến hóa đại đến bọn họ cũng không dám tin tưởng. Chương 97 Không thể không nói, tân kiến nghiệp nói cho khách rất lớn chờ mong, rốt cuộc bọn họ tới hoa hạ chính là vì kỹ thuật. Hiện giờ rốt cuộc được như ước nguyện, tuy rằng còn chưa tới tay, nhưng tốt xấu là có cơ hội không phải. Tân kiến nghiệp chỉ là đơn giản giới thiệu tình huống, sau đó chính là dương Lão đi lên nói chuyện, muốn bảo trì nguyên dạng bất biến kia nhất phái người chỉ có thể chơ mắt nhìn, đầu tư bên ngoài là thật sự muốn đi vào hoa hạ, ích lợi là nhất định phải bị chia cắt, bọn họ lại cái gì cũng không thể làm. Hội nghị tiến trình vừa qua khỏi trung kỳ, tân ngưng không nghĩ tới người bận rộn hoàng thăng vị này máy tính viện nghiên cứu sở trường thế nhưng cũng tới, xem như vậy là vội vội vàng vàng chạy tới, trên trán còn có mồ hôi, chỉ là xoa xoa. liền trực tiếp đi lên tiếp theo nói hoàng thăng nói phía trước thấy tân ngưng trên mặt còn kinh ngạc một hồi lâu nhưng nhìn thấy tân lão gia tử cũng ở hơi suy tư trong lòng đã có suy đoán chỉ là hơi không thể thấy mà chiều tân ngưng gật đầu tân ngưng cũng đi theo đáp lại hắn nàng hiện tại nhưng thật ra thập phần chờ mong hoàng thăng cho bọn hắn mang đến cái gì từ nàng tặng những cái đó tư liệu qua đi cũng không chú ý quá máy tính nghiên cứu tiến trình kế tiếp hoàng thăng nói chuyện trừ bỏ tân ngưng Làm đang ngồi mỗi người đều có bất đồng trình độ thượng kích động cùng nửa tin nửa ngờ. Chào mọi người, ta là kinh thành máy tính viện nghiên cứu sở trường Hoàng Thăng. Lần này chủ yếu là đơn giản giới thiệu một chút chúng ta viện nghiên cứu một ít tiến triển. Từ Mỹ đế nghiên cứu ra A khán võng mặt khác quốc gia đều ở lục tục bắt đầu nghiên cứu Internet thành lập. Internet cũng khiến cho máy tính tầm quan trọng nâng cao một bước. Hiện tại Internet chủ yếu dùng cho học thuật cùng nghiên cứu phương diện. Đến nỗi quốc phòng còn có vệ tinh này đó quan trọng lĩnh vực Hoàng thăng nhảy vào qua, rốt cuộc cái này chỉ là hợp tác hội nghị, mà không phải bay lên đến quốc gia an toàn cùng mặt khác chính trị hội nghị. Những người khác cũng thực thức thời mà không đi nói, bọn họ cũng chỉ là tới hợp tác, đến nỗi về sau có thể hay không dùng đến này đó phương diện. Tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, đang ngồi liền không có xuẩn, người thông minh không cần đem nói đến quá thấu, như vậy chẳng phải là quá không thú vị. Máy tính xuất hiện, cấp các hạng nghiên cứu đều mang đến cực đại tiện lợi. các ngành các nghề cũng càng ngày càng rộng khắp mà dùng đến máy tính, đặc biệt là ở có internet dưới tình huống, internet kỹ thuật hiện giờ đã thành máy tính nghiên cứu quan trọng nhất, nghiên cứu kỹ thuật trí nhất, chúng ta ở internet kỹ thuật phương diện lấy được thành quả không lớn không nhỏ, đến lúc đó sẽ có chuyên môn máy tính, kỹ thuật giao lưu hội nghị. Hoàng Thăng nói rất nhiều, nhưng cũng chưa nói đến quan trọng điểm thượng, cũng chưa cho người tiết lộ cái gì kỹ thuật, nhưng hắn kia phó tin tưởng tràn đầy bộ dáng, phía dưới ngồi người lại không dám nói cái gì, hoa hạ nếu dám nói Khi khẳng định là có dựa vào, húng chi các quốc gia cũng không phải không có tin tức nơi phát ra. Hải Lợi nghe xong hồi lâu, mắt thấy Hoàng Thăng muôn xuống dưới, không có nhìn xuống, hoa hạ kỹ thuật rốt cuộc có bao nhiêu đại tiến triển. Hôm nay không hỏi một chút, tham tham đế, hắn kế tiếp sự tình cũng vô pháp triển khai, ai làm hoa hạ người miệng như vậy khẩn. Hắn cũng là không có biện pháp, rốt cuộc hiện giờ Mỹ đế là tự xưng Internet kỹ thuật dẫn đầu thế giới, chạy thắng toàn cầu. Hoàng Tiên Sinh, ta có cái vấn đề. Hoàng thăng dừng bước, nhìn hải lợi, chờ hắn hỏi ra tới. Hải lợi một chút cũng không có ngượng ngùng, trực tiếp hỏi, hoa hạ phương diện thật sự ở Internet kỹ thuật thượng có đột phá tính tiến triển. Cho dù không thể nói cái gì, nhưng là không phải có thể trước thấu điểm đế, cũng làm cho chúng ta có cái số. Hoàng thăng trầm tư một lát, liền thấy đáy hạ nhân không có một cái đứng ra phản đối hải lợi, hiển nhiên đang ngồi đều muốn hiểu biết một chút tình huống, châm trước một lát, chậm rãi mở miệng, nếu bị đã hỏi tới, ta tổng muốn nói điểm đồ vật Hiện tại Internet tựa như ta phía trước nói, sử dụng chỉ là tiểu phạm vi, chúng ta đã có nghiên cứu, một khi kỹ thuật toàn bộ phổ cập, toàn thế giới Internet đều sẽ liên tiếp ở bên nhau, ở trên mạng, không có biên giới. Hắn nghĩ đến Tân Ngưng đưa đến viện nghiên cứu những cái đó tư liệu, bên trong kỹ thuật cố nhiên làm người mặt đỏ tim đập, kích động đến không kềm chế được, nhưng là, những cái đó kỹ thuật cũng lộ ra một ít đồ vẩn, hoàng thăng có thể ổn ngồi viện nghiên cứu sở trường vị trí, không có điểm ánh mắt đều không được. Hắn có thể nghĩ đến đồ vật rất nhiều, tự nhiên cũng càng khiếp sợ với tân ngưng đối tương lai Internet tưởng tượng. Một khi như vậy thế giới Internet trở thành sự thật, thế giới này tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn không sợ hãi thay đổi, hoàng thăng tưởng, hắn nhất định phải sống được lâu một chút, lại lâu một chút, hắn muốn nhìn một chút, tương lai Internet sẽ thế nào. Thật sự sẽ ảnh hưởng nhân loại sinh sôi tức tức. Loại này phỏng đoán là có điểm khủng bố, đặc biệt là nhìn đến một ít đồ vật, đến Internet phát đạt thời điểm. Người thậm chí là hoàn toàn không có riêng tư. Nhưng cho dù là như vậy, tương lai thế giới Internet cũng làm nhân tâm sinh hướng tới. Tất cả mọi người nhịn không được hít hà một hơi, không có biên giới. Đó là thế nào thế giới? Không đợi người hoãn lại đây, Hoàng Thăng lại tiếp tục nói. Hơn nữa Internet không ngừng bị dùng ở tiểu phạm vi, hiện tại nó có thể dùng để liên lạc. Nhưng tương lai phát triển cũng sẽ làm nó liên lạc phương thức đa dạng hóa. Có lẽ, chúng ta hiện tại điện thoại cũng sẽ nối mạng, hảo. Nếu các vị muốn có càng thâm nhập hiểu biết, chúng ta sẽ tiến hành hợp tác. Nói xong câu này, Hoàng Thăng không lại dừng lại, hắn cũng là thật vất vả chịu thời gian ra tới. Nếu không phải bởi vì gọi điện thoại lại đây mời người là tân kiến nghiệp, tân ngưng thân ba, Hoàng Thăng là sẽ không chính mình lại đây, hắn còn phải đi về tiếp tục nghiên cứu. Ai cũng đừng nghĩ lại đánh gây hắn, tuy rằng cùng người ta nói rất sảng, nhưng còn chưa kịp chính mình làm nghiên cứu thành tựu tới làm người hương phân A. Internet kỹ thuật toàn thế giới phổ cập cùng với toàn cầu Internet liên lạc ở bên nhau như vậy tin tức, không phải không có nhân thiết nghĩ tới, ít nhất đứng ở quốc gia đứng đầu người liền sẽ tự hỏi mấy thứ này, nhưng là, Hoàng Thăng vừa rồi nói này đó tiền đề là, bọn họ đã có nghiên cứu. Muốn hỏi càng nhiều, Hoàng Thăng lại nửa điểm không lưu luyến liền đi rồi, này nhưng khổ một đám muốn biết càng nhiều tin tức người. Có không ít người chú ý tới, Hoàng Thăng đi phía trước, cùng ngồi trên vị trí tân ngưng gật gật đầu. Này nhất cử động khiến cho nào đó nhân tâm suy đoán càng nhiều vài phần khẳng định, chỉ sợ cái này nữ hải là tân ngưng khả năng tính sẽ rất lớn. Hội nghị mau tiếp cận kết thúc, tân ngưng muốn trốn đi, nhưng trước tiên rời đi giống như không lẽ phép, nàng kiềm chế rời đi ý niệm, dẫm dâm chân, hơi hơi rũ xuống mi mắt. Tân tiên sinh, nghe nói quý quốc tân tiểu thư lại có tân nghiên cứu thành quả, không biết chúng ta khi nào có thể may mắn gặp một lần tân tiểu thư. Ngoã liệt nhìn về phía tân kiến nghiệp, lơ đãng mà ngắm mắt tân ngưng Tiêu Lệnh liền vừa lúc đứng ở Tân Kiến Nghiệp bên người, giúp đỡ phiên dịch một chút, hắn cùng Ngõa Liệt cũng coi như là nhận thức hồi lâu lão người quen, Tân Kiến Nghiệp cùng Ngõa Liệt nắm tay, cười tủm tỉm, có cơ hội. Nếu là có hợp tác, khẳng định là có cơ hội a. Tiêu Lệnh phiên dịch thực đúng chỗ, Ngõa Liệt nghe hiểu Tân Kiến Nghiệp ý ngoài lời, cười gật đầu, nói, "Tốt, Tiêu Lệnh, ta tưởng ta đã nhìn thấy vị kia xuất sắc Tân ngưng tiểu thư, phải không?" Ha ha. Tiêu Lệnh cái gì cũng không ứng. người thông minh hỏi liền sẽ không hỏi lại lần thứ hai ngoã liệt cảm thấy mỹ mãn nhưng nếu hoa hạ phương diện không có giới thiệu tân ngưng tự nhiên là sẽ không muốn bọn họ quấy dày nàng cho nên hắn cũng không vội vã đi cùng tân ngưng đáp lời rốt cuộc lại đảo không được người đi kia liền hảo hảo cùng hoa hạ hợp tác xô viết cùng hoa hạ chính là nước láng giềng hợp tác là khẳng định sẽ có cho nên ngoã liệt tham gia như vậy hội nghị thực nhẹ nhàng không giống mặt khác quốc gia như vậy nóng đổi. nóng đổi sơn điền tóm được còn chưa đi tân ngưng còn truyền lên chính mình danh thiếp, ngươi hảo, tiểu thư, ta là nhật lạc quốc đệ nhất vũ khí viện nghiên cứu sở trường sơn điền thôn. tân ngưng không rõ nguyên do mà nhìn đi vào nàng trước mặt tiến hành tự giới thiệu sơn điền thôn, nàng có điểm cảm thấy hứng thú nguyên nhân là bởi vì sơn điền thôn vũ khí viện nghiên cứu sở trường danh hảo cùng là nghiên cứu vũ khí, nàng liền tiếp nhận tấm danh thiếp kia, thực tự nhiên mà tự giới thiệu nói, ngươi hảo, tân ngưng, sơn điền thôn trong lòng nhẹ dựng cảm thấy chính mình quả nhiên là tới đúng rồi. Tuy rằng hắn tự xưng là Nhật Lạc Quốc là vĩ đại nhất quốc gia, từ trước đến nay khinh thường hoa hạ người, nhưng là, Tân Ngưng hiển nhiên là bất đồng, bởi vì Tân Ngưng trên người giá trị cũng đủ hắn tự mình tới mời nàng. Tân Ngưng tiểu thư, không biết ngươi đối chúng ta quốc gia vũ khí nghiên cứu có hay không hứng thú, chúng ta chân thành mời ngươi ngày sau Lạc Quốc, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy xét một chút. Sơn Điền Thôn dừng một chút, tiếp tục nói, đương nhiên, chúng ta sẽ bằng đại thành ý mời ngươi. Lớn nhất thành ý. đó chính là điều kiện nhậm ngươi đề ra loại này lời nói tân ngưng kiếp trước nghe xong không giới thượng tràng biến lúc này đột nhiên nghe thế sao một câu còn có loại đã lâu cảm giác lớn nhất thành ý tân ngưng cũng hiểu là có ý tứ gì nàng vây vây tay ta đối với các ngươi quốc gia vũ khí nghiên cứu thực cảm thấy hứng thú chỉ là mặt khác ta liền không có bất luận cái gì hứng thú đa tạng thực trực tiếp mà cự tuyệt tuy là có chuẩn bị sơn điển thôn sắc mặt vẫn là khó coi tân ngưng là lợi hại nhưng là hoa hạ thực ngược a Hắn cho rằng, Tân Ngưng tiếp tục đái ở Hoa Hạ, là sẽ mai một Tân Ngưng nhân tài này, cứ như vậy, đảo có vẻ Tân Ngưng có điểm trang váng. Hắn đang muốn nói cái gì, đứng ở sơn điền bên cạnh mắt kính nam lại nho nhã lễ độ mà đã mở miệng, dùng chính là Hoa Hạ ngữ, thực tiêu chuẩn. Tân Ngưng tiểu thư, chúng ta nhật lạc quốc là tuyệt đối thành tâm thành ý, bất quá, chúng ta cũng biết ngài ái quốc, ái Hoa Hạ, tuy rằng không thể mời đến người, nhưng là, chúng ta về sau khẳng định sẽ có hợp tác cơ hội. Hy vọng đến lúc đó có thể ở một ít học thuật nghiên cứu hội nghị nhìn đến ngươi thân ảnh. Hoa Hạ cùng Nhật Lạc quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao, Nhật Lạc quốc thái độ liền hoàn toàn bất đồng, Húng chi hiện tại đúng là Hoa Hạ chọn lựa hợp tác quốc gia thời điểm, mắt kính Nam so Sơn Điền càng thêm phân rõ lợi và hại, hắn quyền lực so Sơn Điền đại, Sơn Điền thân ở địa vị cao lâu lắm, lại là chủ trương đối kháng Hoa Hạ kia nhất phái người, mắt kính Nam là Ôn Hòa phái, chủ trương cùng Hoa Hạ hữu hảo thiết lập quan hệ ngoại giao, hắn đứng ở Sơn Điền bên người. chính là vì làm sơn điền không cần dễ dàng đắc tội hoa hạ ngắn gọn điểm chính là hắn muốn xem sơn điền không cho hắn gặp rắc rối nếu muốn hợp tác nhật lạc quốc khẳng định không nghĩ chính mình lạc hậu với người đặc biệt mỹ đế xô viết này hai đại thế giới cường quốc đều không thể không cúi đầu thời điểm nhật lạc quốc nếu muốn vẫn cứ bảo trì thế giới hàng đầu địa vị vậy không thể buông tha cơ hội này rốt cuộc nhật lạc quốc phần thắng so mặt khác quốc gia lớn hơn rất nhiều ai làm nhật lạc quốc chạy trốn mau sớm cũng đã cùng hoa hạ thiết lập quan hệ ngoại giao Tân Ngưng chiều mắt kính nam gật gật đầu, nhận lấy hắn đưa qua danh thiếp, cảm ơn. Sơn Điền Thôn muốn phát tác, nhưng mắt kính nam đè nặng hắn, hắn rõ ràng tình huống hiện tại, liền chỉ có thể ẩn mà không phát. Nói nữa, hắn cũng không dám đối Tân Ngưng phát cái gì tính tình. Tân Ngưng hiện tại giá trị quá cao, không chỉ có là ở Hoa Hà Nội, ở toàn thế giới, liền không có cái nào quốc gia không nghĩ tiến cử nàng như vậy thiên tài. Đắc tội Tân Ngưng thật sự là không sáng suốt. Có một thì có hai, nhật Lạc quốc vừa đi. liền có người đi lên cùng tân ngưng bắt chuyện bất quá có sơn điển thôn ở phía trước không ai dám nói cái gì mời tân ngưng gia nhập bọn họ tân ngưng ứng phó rồi vài người đi theo tìm tới tân lão gia tử thành công xuống sân khấu mới vừa đi ra phòng họp không bao lâu chu thành Tiểu mang theo tin tức tìm lại đây lão gia tử mặt trên có tin tức xuống dưới mỹ đế tổng thống xác định muốn gặp tiểu ngưng còn có chính là tiểu tân nhiệm vụ đã thành công ít ngày nữa sắp về nước tân lão gia tử trên mặt vui vẻ Nhiệm vụ này ở hắn còn không có xuống nông thôn phía trước, cũng đã lục tục phái bộ đội đặc trùng đi chấp hành. Nhiệm vụ nguy hiểm trình độ là tối cao, dĩ vãng loại trình độ này nhiệm vụ đều phải thật dài thời gian mới có thể hoàn thành. Hiện tại còn chưa tới một năm, đã hoàn thành, xác thật là đáng giá cao hứng sự tình. Cho nên là nhiệm vụ này làm Mỹ đế Tổng thống gấp không chờ nổi muốn trông thấy Tiểu Ngưng. Tân lão Gia tử nhìn về phía Tân Ngưng, Tiểu Ngưng, đừng lo lắng, có lẽ ta sẽ ở đây, cũng có lẽ không ở, nhưng là... Chúng ta đều sẽ bảo vệ tốt người, bất quá mỹ đế tổng thống cũng sẽ không làm cái gì, liền tính muốn làm, cũng không dám. Bọn họ hiện giờ binh lực chính là đại thắng dĩ vãng. Tân ngưng gật đầu, hỏi, cho nên tần đội trưởng thực mau liền phải đã trở lại. Ân, nàng muốn đi lanh chứng, đã lâu không thấy tần đội trưởng, sở hữu tưởng niệm đều bị đè ở đáy lòng. Tân ngưng từ từ thở dài, thời gian này véo đến khá tốt, nàng có bò lớn nhàn rỗi thời gian đi theo tần đội trưởng lanh chứng. Tân Lão ra từ lắc đầu cười. Bất quá, cháu gái không lo lắng cần trường, chẳng phải là càng tốt. mươi 98 Tuy rằng bị định ra muốn đi xem Mỹ đế tổng thống sự, nhưng là, ở đâu một ngày gặp người nhưng thật ra không xác định, cho nên không cần Tân Ngưng nói chuyện. Trung tể bên kia liền gọi điện thoại tới thúc rủ, không có biện pháp. Viện nghiên cứu quá nhiều sự tỉnh chờ Tân Ngưng đi làm, có một số việc, thiếu Tân Ngưng, thật sự vô pháp tiếp tục tiến hành đi xuống. Nếu như vậy, tiểu ngưng ngươi liền đi về trước, thông chi đến lúc đó sẽ trực tiếp phát đến viện nghiên cứu. công tác không cần quá mệt mỏi tân lão gia tử ân cần nói cháu gái đãi nộ cùng những người khác là bất đồng hảo ra ra ngươi cũng là tân lão gia tử trong lòng được ăn ủi liên tục gật đầu tận mắt nhìn thấy tân ngưng lên xe khai xa mới chậm gì gì quay đầu trở về đầu một cái nên đón tân ngưng không phải những người khác mà là miêu một miêu vừa thấy đến tân ngưng hơi hơi không lưng tân đồng chí ngươi đã trở lại đúng vậy miêu một hai ngày này ngươi quá đến thế nào Tân Ngưng đi qua đi. Miêu đồng loạt hành công sự nói, không tồi, những việc này Miêu một đều có thể ứng phó, những cái đó tư liệu còn không có bị nghiên cứu xong. Tân Ngưng gật gật đầu, không có hỏi lại, nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên vừa hỏi, muốn biết Lý Lao bọn họ đi đến nào một bước, nàng nhớ rõ Lý Lao là muốn chuẩn bị tàu sân bay kiến tạo công trình, có thể không ra thời gian tới viện nghiên cứu, nói vậy không dễ dàng, bất quá là hiện tại công trình còn không có bắt đầu, Lý Lao không cần ở tại bên kia, toàn bộ hành trình khẩn nhìn chằm chằm. ở viện nghiên cứu cũng có thể nắm giữ đại phương hướng vừa lúc tân ngưng có tân nghiên cứu lý lao cảm thấy hứng thú liền để lại tân ngưng đi theo miêu vừa đến đạt thời điểm trung tề đang ở thao tác loại nhỏ trạng thái phi hành khí xem như vậy hắn chơi đến còn rất vui vẻ tân ngưng lẳng lặng mà đứng ở đám người mặt sau nhìn trung tề lại thao tác phi hành khí vòng một tiểu chu vừa lòng nói cái này phi hành khí thực dễ dàng không chế phi hành độ nhạy thật sự là hảo bởi vì thể tích trọng lượng duyên cớ nó phi hành càng thêm linh hoạt Hơn nữa tiêu hao lượng điện, nói như thế nào, chính là nguồn điện sẽ không bị lãng phí, một chút ít điện đều giống bị dùng tới. Cái này nguồn năng lượng thay đổi khí khẳng định là trọng điểm nghiên cứu địa phương trí nhất. Sở hữu ở đây người đều nhìn trung tề trên tay hai dạng đồ vật, lại không có thể thượng thủ. Nghe được trung tề nói như vậy, có người liền nói, ta xem không ngừng, toàn bộ phi hành khí đều là quan trọng nghiên cứu đồ vật ta. Trung sở trưởng ngươi đừng đùa, đều vòng nhiều ít vòng, không bằng phóng đại phi hành thử xem. Bọn họ chỉ có thể xem tới được, lại không thể thao tác, nhưng trơ mắt nhìn trung tề ở đằng kia sung sướng mà chơi, cũng là thực tàn nhẫn. Trung tề khụ một tiếng, ở đây tuổi tác so với hắn lớn rất nhiều chính là, so với hắn tiểu nhân cũng không ít, hắn cũng liền ở vào tuổi trung tầng vị trí, chính là dính sở trường cái này hành sự phương tiện danh hảo, cái thứ nhất thao tác phi hành khí. Tốt, ta đây liền bắt đầu. Trung tề cũng sợ chọc mọi người ghét bỏ, thiếu cái này thao tác cơ hội. Tuy rằng về sau khẳng định còn sẽ có nhiều hơn phi hành khí xuất hiện, nhưng đệ nhất luôn là không giống người thường sao, khu khụ, chính là cái này phi hành khí chủ nhân là cái 4 năm tuổi tiểu hài nhi, làm đang ở thao tác phi hành khí trung tề có một loại chính mình đoạt tiểu hài nhi món đồ chơi hổ thẹn cảm. Từ nhỏ biến đại như vậy thần kỳ một màn thật sự phát sinh ở này đó người trước mặt, làm này đàn rất có thiên phú nghiên cứu viên có loại không chân thật cảm, vật như vậy thật sự có thể nghiên cứu ra tới. Nhưng là... Trước mắt đang ở bị trung tề thao túng phi hành khí lại chính trói lọi mà nói cho bọn họ, đúng vậy, đã bị nghiên cứu ra tới, vẫn là bọn họ kinh thành vũ khí viện nghiên cứu người nghiên cứu ra tới, đồ vật liền ở trước mắt. Này nhóm người hàng năm cùng vũ khí giao tiếp, đối vũ khí có loại khác nhiệt tình, nhưng là, đối với cái này kêu điều khiển từ xa phi hành khí món đồ chơi. Tân Ngưng Tiểu Tân nói, cái này phi hành khí là tiểu hài nhi món đồ chơi. Có người không xác định hỏi. Cũng liền có người ngốc lăng mà trở về một câu. Đúng vậy, món đồ chơi. Trung sở trưởng là có đề ra một câu, lúc sau thật giống như cố ý xem nhẹ này hai chữ, nhưng ta nhớ rõ đâu, là món đồ chơi. quan xem phía trước kia loại nhỏ trạng thái phi hành khí, xác thật là món đồ chơi không thể nghi ngờ, nhưng là. Ta hiện tại chỉ nghĩ nói, có chút nạ nổ tài liệu có thể kéo dài và rất mỏng co dối tính thật là thật tốt quá. Phát minh cái này kỹ thuật người thật là thiên tài a. Nga, tiểu tân bắt đầu nghiên cứu nạ nổ tài liệu. Đúng vậy. Tiểu tân như thế nào không cho chúng ta này đó đại nhân cũng làm cái như vậy hảo ngoạn món đồ chơi à. Ta cảm thấy có tiểu hài nhi, khẳng định cũng có đại nhân phiên bản, bất quá chúng ta được đến khi nào có thể mỗi người ngồi trên phi hành khí. Trước làm nằm mơ, chờ đến lưu hành mở ra, cũng không nhất định có thể luân được với chúng ta, có như vậy nhiều người chờ đâu. Ai, cũng là. Nhiệt tình thảo luận đều là tương đối tuổi trẻ người, tuổi đại người nhưng thật ra không có như vậy ham thích. Chỉ là nghe này đó ngôn luận tân ngưng lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, kiếp trước lịch sử ghi lại, ở Hoa Hạ Sửa, cách, mở ra sau, các ngành các nghề bay nhanh phát triển. Ở thế kỷ 21 sơ sơ 2-30 năm kia đoạn thời kỳ, Hoa Hạ nghiên cứu sự nghiệp phát triển thập phần thông thả, bởi vì nghiên cứu ngành sản xuất là nhất không lấy lòng ngành sản xuất, muốn trả giá cố gắng lớn. Nhất, cuối cùng khả năng cái gì thành quả cũng không chiếm được, thảm hại hơn chính là nghiên cứu viên tiền lương liền nhiều như vậy. tiền lương thượng điều tốc độ hoàn toàn theo không kịp giá nhà chứng tốc, ngược lại là ngành giải trí người lời to, có người dựa vào một khuôn mặt vớt kim, một lần lên sân khấu phí so được với một cái nghiên cứu viên cực cực khổ khổ công tác cả đời tiền lương, nghiên cứu viên nói dễ nghe, nhưng phần lớn là trung hạ tầng người, có thể toát ra đầu nghiên cứu viên thiếu chi lại thiếu, tân ngưng biết rõ này đoạn lịch sử, bởi vì liền ở nhị linh 345, bốn hoa hạ nghiên cứu ngành sản xuất bạo phát một hồi đại nguy cơ, đại bộ phận nghiên cứu viên từ chức hoặc bãi công, dẫn thân vào mặt khác ngành sản xuất cũng nguyên nhân chính là vì lần này nguy cơ đại bùng nổ là mặt trên người quyết tâm cải cách coi trọng đặt tên đầu nghe dễ nghe kỳ thật quá đến gian khổ nghiên cứu nhân viên các thành thị nghiên cứu nhân viên đãi ngộ bị đại biên độ tăng lên lại qua mười mấy năm hoa hạ nghiên cứu viên thân phận địa vị đều dần dần bị đề cao đến sau lại đã không người có thể lay động nghiên cứu viên địa vị bởi vì lần này hoàn toàn cải cách cho nên hoa hạ sau lại nghiên cứu sự nghiệp mới có thể siêu việt trên thế giới mặt khác đại quốc Để nhất vị, Mà hiện tại 70 năm đâu, liền tân ngưng xem ra, nghiên cứu viên thân phận sắc thật là cao lớn thượng, tiền lương cũng không thấp, ở ngay lúc này, là thập phần nổi tiếng, cũng là mỗi người hâm mộ tôn kính công tác, bởi vì quốc gia đủ coi trọng. Nhưng là một khi kinh tế cải cách tới, phần đặc thù này đãi ngộ liền chậm rãi trở nên bình thường, thậm chí bởi vì nghiên cứu ngành sản xuất nhất thành bất biến, tiền lương đãi ngộ cũng liền như vậy. cho nên hoa hạ tiểu hài nhi mộng tưởng liền sẽ từ ta sau khi lớn lên muốn làm cái nhà khoa học biến thành ta sau khi lớn lên muốn làm cái minh tinh. Tân Ngưng hơi hơi như mày, nàng là đơn thuần làm nghiên cứu, nhưng bởi vì biết hoa hạ tương lai, cho nên nàng so những người khác nhiều một ít không nên có phiền não. nàng có tâm không nghĩ làm như vậy tình huống xuất hiện, bởi vì nàng chính mình chính là cái nghiên cứu viên, cho dù nàng bởi vì ra cảnh hảo, vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được cái này ngành sản xuất bất đắc dĩ cùng chua sót. Chỉ là, nàng cái gì cũng làm không được, cũng vô pháp cùng những người khác nói rõ ràng cái này tình huống. Hoa hạ kinh tế cải cách là tất nhiên, mỗi cái ngành sản xuất đều sẽ co biến hóa, cũng không phải nàng tưởng thay đổi là có thể thay đổi. Tân ngưng chậm dai phun ra một hơi, không hề đi tự hỏi vấn đề này, xe đến trước núi át có đường, nàng không phải lo sợ không đâu người. Có lẽ hoa hạ nghiên cứu ngành sản xuất nên có như vậy biến hóa, mới có thể nâng cao một bước, chỉ là Tân Ngưng không đem chính mình cái này biến số gia nhập đi vào, có nàng, lịch sử sao có thể sẽ lại lần nữa lặp lại. Thiểu Tân Rốt cuộc có người thấy Tân Ngưng ở sau người đứng, kinh nghi bất định mà nhìn Tân Ngưng. Bên người đứng Miêu Một Tân Ngưng, ngươi hảo Miêu Một, Vương Kiến nghiên cứu viên, ngươi hảo Vương Kiến, tình huống như thế nào, cái này người máy. Thế nhưng nhớ kỹ hắn. Bên cạnh có người thấy được, nhiệt tình mà đi lên cùng Miêu Một tá tiếp đón. Chờ miêu một hô lên tên của hắn, cùng hắn hỏi song hảo, liền vẻ mặt thỏa mãn mà bị người đẩy ra, có người bổ đi lên. Tân ngưng nhìn mắt đại được hoang nên miêu một, nhìn nhìn lại chính mình, Tân thực hảo, nàng bị người chậm rãi bài trừ tới, rời xa miêu một, tống lao vừa lúc chạm đến ly tân ngưng không xa, cười tủng tìm nói, tiểu tân A, chúng ta giúp hạ vội, đem viện nghiên cứu một ít người ảnh chụp cùng người danh thêm đi, lúc ấy cũng là vì thí nghiệm một chút, không nghĩ tới miêu một thật sự toàn bộ đều nhớ kỹ. Tân ngưng. cảm ơn miêu một rất lợi hại à chỉ cần dùng đôi mắt chụp bức ảnh ta ở bên cạnh nói một chút tên hắn là có thể ghi tạc chính mình trình tự cũng sẽ không làm lỗi hắn trí nhớ thực hảo tân ngưng không phải trí nhớ mà là thân thể hắn có ký ức chứa đựng chịm trình tự chỉ cần trình tự không làm lỗi miêu một tư liệu liền sẽ không trộn lẫn tống lao xua xua tay nói không sai biệt lắm không sai biệt lắm thật lại nói tiếp miêu một trí nhớ so với chúng ta rất nhiều người đều hảo nhớ kỹ liền sẽ không quên Tân ngưng. ân, Lý lao đâu? Hắn qua bên kia trông coi, giai đoạn trước chuẩn bị công tác rất nhiều, rốt cuộc lần này công trình rất lớn, muốn hao phi đổ vật đều là thực thật lớn. Tống lao dừng một chút, lại nói, tiểu tân, giống miêu một như vậy người máy, ngươi có hay không nghĩ tới đại phê lượng kiến tạo? Thân ngưng quay đầu nhìn tống lao, ta là xem mặt trên ý tứ. Trung tể đã thu hảo phi hành khí, đi tới vừa vặn nghe thế sao một câu, tống lao chiều trung tể phất phất tay, chiều tân ngưng nói. làm trung tể cùng ngươi nói rõ ràng ta đi theo miêu vừa nói nói chuyện tống lao rất muốn cái cùng miêu nhất nhất dạng người máy nhưng hắn ra mặt không đủ hậu không dám nói ra trung thể làm tân ngưng đi xa điểm nhi mới nói xem miêu một tình huống chúng ta là có thể biết một ít đơn giản người máy ngươi là khẳng định có thể làm ra tới như là một ít nguy hiểm công tác linh tinh bất quá chuyện này sự tình quan trọng đại người máy cùng người có thể hay không tồn tại xung đột chúng ta đều khó mà nói đặc biệt là hiện tại đang gặp phải kinh tế, sửa, cách thời điểm. Tiểu Tân, ngươi hôm nay cũng đi tham gia kinh tế bộ môn bên kia hội nghị, nhiều ít nghe được một ít tình huống đi." Tân ngưng gật đầu, "Nghe được, chính sách rộng thùng thình, rất nhiều có ý tưởng người đã bắt đầu bước lên thị trường, bắt đầu làm mua bán công tác, đặc biệt là kinh thành cùng một ít vùng duyên hải biến hóa lớn nhất." "Đúng vậy, bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, rất nhiều đầu tư bên ngoài đã chính mình tìm tới môn tới cầu hợp tác, không nhất định là kinh thành, mà khác có tài nguyên địa phương, luôn có người theo dõi." Cho dù bọn họ không xem trọng chúng ta một ít công nghiệp, nhưng có kỹ thuật ở phía trước chống, bọn họ khẳng định sẽ tích cực tìm kiếm cơ hội, một khi tư bản tiến vào hoa hạ, này đó kỹ thuật hợp tác sẽ càng dễ dàng. Này đó đều là trung tề từ trung chính nơi đó nghe tới, hắn không có quá chú ý này đó, chỉ là bởi vì cùng viện nghiên cứu kỹ thuật có quan hệ, mới có thể nhiều hiểu biết một ít. Nếu người máy đưa ra thị trường, khẳng định sẽ tạo thành rất nhiều người thất nghiệp, cho nên chuyện này ngươi đừng trộn lẫn, chuyên tâm làm nghiên cứu liền hảo Bất quá liền trước mắt tình huống người máy phổ cập còn sẽ muốn thật lâu. Hoa Hạ toàn khu vực có quá nhiều người không biết chữ, cũng có quá nhiều khu vực là lạc hậu bẩn cùng, mà người máy một khi bị làm ra tới, có ký ức chứa đựng chip chính tự, rất nhiều người đều có thể trực tiếp về nhà nằm, cái gì cũng không cần làm. Nhưng thực hiện nhiên, người máy là sẽ không ở ngay lúc này phổ cập, bởi vì Hoa Hạ tài chính còn nuôi không nổi nhiều như vậy ăn cơm người, mà kinh tế, sửa, cách vừa vặn làm những người này chính mình động khởi tay tới cơm no ấm. những việc này quá nhiều trung thể chỉ là ngẫm lại đều đau đầu cũng cũng chỉ có trung chính có thể mặt không đổi sắc mà suy nghĩ biện pháp giải quyết ân cho nên miêu một vẫn là đi theo ta bên người tư liệu đã cấp ra tới các người muốn nghiên cứu chế tạo miêu một phiên bản hẳn là thực dễ dàng thân ngưng không ý kiến dù sao không phải nàng bận rộn trung thể khổ khổ mặt hắn cũng hy vọng có một cái miêu một như vậy tốt trợ thủ nhưng trước mắt cũng chỉ có thể ngẫm lại trung sở trưởng thương tâm mất mát túi đầu nhìn đến phi hành khí thời điểm Càng thương tâm càng chua sót, có như vậy tốt kỹ thuật, lại không thể thoải mái hào phóng lấy ra đi dùng, nhiều ít có điểm lãng phí, tới khi nào, hắn mới có thể đem tiểu chu phi tiểu món đồ chơi còn trở về. Trung sở trưởng cuối cùng đến ra một cái kết luận, viện nghiên cứu muốn càng thêm nỗ lực làm nghiên cứu, nhưng là, bên ngoài làm kinh tế làm chính trị, cũng muốn nỗ lực hơn A. Còn có chính là, hắn đến vì viện nghiên cứu người tranh thủ nên được kích lợi. Địa phương khác không thể dùng, nhưng là, ở viện nghiên cứu dùng hẳn là có thể đi. Liên Tính là chính mình ra tiền mua, hắn cũng vui xuất tiền túi. Tưởng tượng đến không lâu lúc sau đi ra ngoài là phi hành khí, bên người đi theo Miêu một, trung thể nhiệt tình 10 phần. Tân Ngưng cũng không biết, bởi vì nàng liên tiếp không ngừng nghiên cứu, thật sâu kích thích tới rồi trung sở trưởng, làm trung sở trưởng vì cho chính mình cùng quảng đại đồng bào Mưu phúc lợi, đi lên ra mặt dày chi lộ, cũng ảnh hưởng các đại viện nghiên cứu đi tới lịch sử. Nữ Vương quốc cũng phát tới điện báo. Tống tổng lý gật gật đầu, lão thủ trưởng từ Tống tổng lý trong tay tiếp nhận điện báo. túi đầu nhanh chóng nhìn lên. Xem xong sau, lão Thủ trưởng trên mặt hiện lên thượng ý cười, nhuận cùng, 70 năm là cái được mùa năm a Đúng vậy. Tống Tổng Lý mỉm cười gật đầu, bởi vì ngày mai chính là tiếp đại Mỹ Đế Tổng thống Nhật tử, cho nên công tác thời gian sau khi kết thúc, tổng Tổng Lý liền lại đây lão Thủ trưởng bên này, tuy rằng Tống Tổng Lý ngày mai không ra mặt, nhưng lại ở phía sau màn làm công tác. Nữ Vương quốc tuy rằng không giống trước kia như vậy mọi chuyện hướng Mỹ Đế làm chuẩn, nhưng là... Mỹ đế đối nữ vương quốc ảnh hưởng vẫn như cũ rất sâu, mặc kệ nói như thế nào, hiện giờ chúng ta cùng Mỹ đế thiết lập quan hệ ngoại giao là có lợi nhất. Về sau hoa hạ đi hướng quốc tế lộ sẽ càng thông thuận, Mỹ đế tưởng động cái gì tay chân cũng chưa quan hệ, rốt cuộc trên thế giới Mỹ đế chỉ có một, toàn thế giới quốc gia có nhiều như vậy, nhà ai không phải lấy quốc gia ích lợi làm trọng. Chỉ cần hoa hạ đi ra ngoài, sẽ không sợ những người khác còn có thể giống như trước như vậy đi theo Mỹ đế toàn diện phong tỏa hoa Hạ. Tiểu Tân lại làm ra mấy cái nghiên cứu, xem ra chúng ta như vậy luôn là cất dấu, là có điểm lãng phí. Nói thực ra, Lão Thủ Trưởng tuy rằng xem qua ảnh chụp, nhưng là, hắn cũng đối cái kia món đồ chơi phi hành khí thực cảm thấy hứng thú. Cũng tưởng ngồi trên đi thể nghiệm một chút. Tông Tổng Lý gật đầu, nhìn mắt Lão Thủ Trưởng, ăn ngay nói thật, nếu muốn không lãng phí, Tổng hội có biện pháp, chính là có một bộ phận người khẳng định không thể trước hưởng thụ đến, mà có một bộ phận người sẽ trước hưởng thụ đến. Tỷ như kinh thành sẽ là hết thảy tiên tiến kỹ thuật dẫn đầu khu vực, mà kinh thành người cũng sẽ càng mau hưởng thụ đến cái này kỹ thuật mang đến tiện lợi. Lao Dương nói được có đạo lý, cả nước cùng nhau phú lên là rất khó. Lao Thủ trưởng trầm mặc, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút tình huống trước kia, kinh thành còn có một ít thành phố lớn, thành thị cùng nông thôn trinh lệch là chân thật tồn tại, đây là không có cách nào mà tiêu trinh lệch, cho dù là phía trước như vậy chính sách cũng không dùng được, có người địa phương sẽ có cao thấp. Đây là nhân loại vô pháp cái cỏ sự thật, cũng là hắn vô pháp thay đổi tình huống, mỗi người bình đẳng, vĩnh viễn sẽ không tồn tại. Vậy chỉ có thể tận lực đi làm, đi làm mỗi người đều quá thượng hảo sinh hoạt. Tổng tổng lý hiểu biết lao thủ trưởng, nhìn đến hắn như vậy biểu tình, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, cho dù phía trước hội nghị đã thông qua những cái đó kinh tế chính sách, nhưng là, không có tiền nhân kinh nghiệm, bọn họ đều là thấp hỏng, ai biết nước sông sâu cạn. Nhưng chỉ có vớt cục đá qua sông, không thử thử một lần. Như thế nào biết lộ không đúng, không thay đổi, nhân dân sinh hoạt liền sẽ không hào lên. Hơn nữa chúng ta Hoa Hạ là không thể độc lập với thế giới ở ngoài, chỉ có nỗ lực đi dung nhập thế giới, mới có thể chậm rãi tìm được chính mình định vị. Cho dù là trước đây không người có thể cập, như mặt trời ban trưa mỹ đế, hiện giờ địa vị không còn có chức kia chí cao vô thượng. Rất nhiều quốc gia đã tìm được rồi chính mình phát triển con đường. Hơn nữa mỗi một quốc gia tình huống đều không giống nhau. Chúng ta Hoa Hạ có nhiều như vậy người tài ba. chẳng lẽ còn không thể tìm đối một loại phương pháp cho dù sai rồi chỉ cần lập tức sửa lại lộ liền vẫn là chính xác nhuận cùng lúc này đây cần thiết cẩn thận a vị tiên nếu một chút đồ vật cũng chưa được đến lúc sau chỉ sợ cũng sẽ có nhằm vào nhưng là chúng ta cũng không có khả năng nhượng lại tăng chất tề vạn bất đắc dĩ chỉ khả năng nhường ra sơ cấp tăng chất tề ba cái cấp bậc chế tác phương pháp là có rất lớn bất đồng không ai giáo bọn họ lại như thế nào nghiên cứu đều sẽ không có kết quả chín tháng số ba Vì hoan nghênh Mỹ Đế Tổng thống tới chơi, Bộ Ngoại giao cập tuyên truyền bộ chờ này đó bộ môn đều động lên, ở nghênh đón khách đường phố, rất nhiều dân chúng đều lại đây xem náo nhiệt, Mỹ Đế ở hoa hạ người cảm nhận giữa, có một loại đặc thù cảm tình, có lẽ là mộ cường tâm lý, lại hoặc là mặt khác, đây là cùng phía trước Nhật lạc quốc hoàn toàn bất đồng bầu không khí. Tân Ngưng ở viện nghiên cứu đều cảm nhận được loại này nhiệt tình tăng vọt không khí, loại này cảm thụ ở thực đường nhìn đến tivi phỏng vấn liền càng thêm rõ ràng. Viện nghiên cứu vì cho đại gia tăng thêm một chút giải trí, là có tivi hơn nữa liền đặt ở thực đường, có thể cho nghiên cứu viên ở ăn cơm thời điểm thả lỏng một chút. Đương nhiên, này đài tivi chỉ ở cố định ăn cơm thời gian mở ra, phóng cũng đều là một ít tin tức quốc gia đại sự. Hôm nay vẫn là tân ngưng lần đầu xem nổi lên lúc này tivi Trước kia nàng nhưng vô tâm tư chú ý tivi Lao thủ trưởng tự mình tới rồi sân bay tiếp đại Mỹ đế Tổng thống, hai bên người thành công gặp mặt, đây là đáng giá ghi khắc một ngày. Mị đế ở trình độ nhất định thượng đại biểu phương Tây quốc gia. Tân Ngưng nhìn vài lần, sau đó cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, mặc kệ là chuyện gì, đều cập không thượng nàng ăn cơm quan trọng, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Cùng thời gian, Tân Hành cùng Chiến hữu ở trên phi cơ nghe quảng bá, hai vị quốc gia tối cao người lãnh đạo bắt tay kia một khắc, cũng bị quảng bá giọng nam dùng lưu sướng kích động lời nói biểu đạt ra tới, cho dù nhìn không tới kia hình ảnh, tất cả mọi người có thể tưởng tượng được đến, nô nhạc kích động mà chụp hạ đùi, ai Đáng tiếc, không có thể lưu tại kinh thành, nếu là nhiệm vụ có thể sớm cái một ngày hoàn thành thì tốt rồi. Có người cười hắn, "Việc vui, an tâm đi, chúng ta trở lại kinh thành, kia mỹ đế tổng thống khẳng định còn chưa đi, cũng không phải hôm nay tới, kia tổng thống liền đi rồi, khẳng định muốn lưu một chút đi, bất quá thân là tối cao người lãnh đạo hẳn là cũng sẽ không lưu tại chúng ta quốc gia lâu lắm, rốt cuộc bọn họ trên người sự tình quá nhiều, hành trình thực mãn, nói nữa, chúng ta nhiệm vụ tốc độ đã rất nhanh." Cũng đúng. liền tính nhìn không tới, kia cũng có thể nhìn xem TV. Nô nhạc cười hì hì nói, tần đội, hy vọng lần sau chúng ta còn có thể cùng nhau phối hợp hành động A. Lúc này đây nhiệm vụ, mặt trên chỉ tần hành làm lâm thời đội trưởng, vốn dĩ có mấy cái thứ đầu không phục, rốt cuộc mọi người đều là đội quân mũi nhọn, ai cũng không phục ai, cùng tần hành cùng phê trưởng quân đội ra tới người biết tình huống tình huống của hắn, so với bọn hắn đại hoặc là tiểu nhân cũng sẽ không như vậy nghe lời, vẫn là mặt sau tần hành bày ra ra tới hết thể gọi bọn hắn tin phục. Cho nên đều là tần đội tần đội tê, còn cứ gọi đến rất hoan. Tần Hánh nghe xong, gật đầu, xem mặt trên an bài. Hiện tại hắn tạm thời cũng không tưởng tiếp nhận chức vụ gì nhiệm vụ. Tần đội trưởng ở trong lòng âm thầm nói, vốn dĩ lúc này đây nhiệm vụ cấp hạn định thời gian liền rất trường. Hiện tại bọn họ này nhóm người trước tiên hoàn thành, không chỉ có co công tích, hơn nữa khẳng định sẽ có nghỉ phép. Lúc này đây nhiệm vụ xác thật là rất nguy hiểm, này đó đều là hẳn là. Hắn muốn xin nghỉ. Trở về liền thỉnh. mươi 99 Số 3 đêm đó, Tân Ngưng đã bị thông chi ngày mai buổi sáng 9 giờ đi gặp Mỹ đế Tổng thống, Trung Tể biết được này tin tức, còn cố ý lại đây tìm Tân Ngưng, cười tủn tìm nói, Tiểu Tân A, ngươi cứ việc đi, không cần khẩn trương, phòng trừng Mỹ đế Tổng thống cũng chỉ là thuần túy mà muốn gặp một lần ngươi, bất quá ngày mai qua đi, ngươi khẳng định sẽ bị toàn thế giới biết. Tân Ngưng, Ấn, Miêu Một, thỉnh cho ta một lần nữa kia một phần tài liệu lại đây, cảm ơn. Tuất Tân Đồng Chí Trung tể giơ tay khụ một tiếng, lại nói tiếp, ngày mai ta sẽ bồi ngươi. Trung Tam thúc, ngươi bồi ta đi. Thân ngưng nghi hoặc mà quay đầu xem hắn. Đúng vậy, ta tốt xấu trên người treo cái viện nghiên cứu sở trường danh hiệu A. Nga. Tân ngưng gật gật đầu, không đi thâm tưởng cái gì, kết quả miêu một đưa tới tài liệu túi đầu mân mê, trong miệng còn không quên hỏi một tiếng Trung tể, Trung Tam thúc, còn có việc muốn công đạo sao. Trung tể một nghẹn nhìn đến tân ngưng như vậy, không khỏi tưởng. Hắn gần nhất có phải hay không lơi lỏng? Khu khu, không có, chính là quá nhiều sự tình muốn hắn ra mặt đi làm, trung tể cũng chỉ là tưởng tượng, hắn thân kiêm chức vị quan trọng, khẳng định không thể giống Lý Lao Tân Ngưng như vậy làm thuần túy nghiên cứu, hắn như vậy cũng khá tốt. Đã không có, nếu là ngươi rảnh rỗi, lại đây nhìn xem những cái đó nghiên cứu A. Trung tể cũng chỉ là đề ra một miệng, từ Tân Ngưng hấp thụ chiến đấu cơ nghiên cứu chế tạo giáo hấn, cũng không có giống phía trước như vậy mọi chuyện tự tay làm lấy. Ngược lại là lưu ra rất lớn chỗ chống làm viện nghiên cứu người chính mình nghiên cứu, thật sự là giải quyết không được vấn đề, lại đến tìm nàng. Trung thể là biết như vậy cách làm đối trước mắt hoa hạ là bất lợi, rốt cuộc có thể trực tiếp chỉ đạo làm được đồ vật, vì cái gì còn có lãng phí một ít thời gian đi làm mình bạch đâu. Nhưng này một cách làm đối hoa hạ nghiên cứu sự nghiệp cùng nghiên cứu viên lại là có lợi, làm nghiên cứu, kiên kỵ nhất vẫn luôn nghe người khác, mà không có chính mình độc lập tự hỏi, hắn vốn tưởng rằng mặt trên sẽ không đồng ý tân ngưng cách làm. Ai ngờ đến mặt trên người thế nhưng hoàn toàn không phản đối. Nếu là Trung Chính biết nhà mình tam đệ có ý tưởng này, cũng sẽ không nói cho hắn chân tướng. Chân tướng chính là hoa hạ binh lực đã hơn nữa đang ở không ngừng mà tăng lên, hơn nữa ở vũ khí mặt trên. Căn bản không cần sợ, ít nhất ở lục không này hai bên mặt. Hoa hạ hiện giờ cập tương lai phối trí, hẳn là rất khó có người cập được với. Rốt cuộc các đại quân nhà xưởng tăng ca thêm giờ là thái độ bình thường, không rõ ràng lắm nội tình người. Căn bản không biết tại đây ngắn ngủn thời gian nội, có. bao nhiêu vũ khí bị tạo ra tới vũ lực cường đại rồi mặt khác hết thể tuy rằng muốn đuổi kịp nhưng cũng không thể đảo giống chính mình đã quên buồn đi hoa hạ tuy rằng có tân ngưng cái này thiên tài nhưng là những người khác cũng rất quan trọng à đốt cháy giai đoạn sự ở hiện giờ hoa hạ căn bản không cần đi làm như vậy cho dù cùng mỹ đế nổi lên xung đột bọn họ cũng hoàn toàn có tin tưởng sẽ không thua này đó trung tề đương nhiên không biết lại nhiều ít có điểm chính mình tự hỏi mà trung tề không thể không thừa nhận chính là So với trước kia không có phương hướng không có ý nghĩ nghiên cứu, có Tân Ngưng ở phía trước lãnh cũng cung cấp tư liệu chỉ đạo, gặp được vấn đề khó khăn không nhỏ còn không có Tân Ngưng chống, như vậy nghiên cứu còn không thể làm tốt, những người này liền sát thật không cần lại tiến viện nghiên cứu, vẫn là thành thành thật thật về nhà đi làm đi. Hành! Tân Ngưng phất phất tay, nàng đến thực hiện hứa hẹn, cấp miêu một tăng cao. Trung thể cũng liền không ở lâu, trên người hắn thật là có một đống lớn việc cần hoàn thành, không chỉ có là chính hắn nghiên cứu. còn có viện nghiên cứu một đống lớn sự vụ thế nào vẫn là chỉ có sơn điền thôn nơi đó được đến một chút tin tức mỹ đế tổng thống bờ dân ngồi ở trên sofa trên mặt trầm tĩnh nhìn hải lợi hải lợi gật gật đầu không tồi sớm tại mấy tháng trước cũng chính là công nghệ nạ nổ tin tức thả ra sau đó không lâu nhật lạc quốc tuyến nhân được đến một phần dược tề chỉ là tình huống đặc thù cái kia tuyến nhân lúc ấy chỉ ở trên người ống tay háo thượng lau một chút này một khối vải dệt bị cắt xuống tới sơn điền thôn người được đến vải dệt Hiện tại vải dệt ở Nhật Lạc Quốc Sơn Điền thôn trong nhà, hắn vẫn chưa đem vải dệt nộp lên đi lên. Hắn biết nhiều ít tình huống. Bờ dân trầm tư một lát, hỏi: "Hải Lợi nhìn về phía Bờ răng nói thẳng: "Hoa Hạ biến hóa quá quỷ dị, thậm chí là khủng bố, cho dù là chúng ta mị đế cường đại nhất binh lính, đối phó khởi Hoa Hạ bộ đội đặc chủng, cũng là tốn công vô ích, thậm chí yêu cầu chúng ta xuất động che giấu lực lượng, lại vẫn như cũ rất khó thắng qua bọn họ, cái này tình huống chúng ta đều rõ ràng." Sơn Điền Gia ở Nhật Lạc Quốc là cái đại gia tộc, Sơn Điền Thôn chỉ sợ cũng đã hoài nghi, ta phải đến tin tức là, Sơn Điền Gia đã ở nghiên cứu từ vải dạy được. Đến dự tề, kỳ thật ở cái kia hiểm trở nhiệm vụ địa điểm, hoa hạ bộ đội đặc trùng xinh đẹp một trận chiến hoàn toàn ở các quốc gia bộ đội đặc trùng triển khai, lúc này tuy rằng tin tức lạc hậu, nhưng là, đối quốc gia cơ cấu tới nói, không đáng kể chút nào, nên bọn họ biết đến, đều có thể biết, các quốc gia cao tầng đều rất là giận mình. Trước kia bọn họ đều cho rằng cái kia nhiệm vụ đối Hoa Hạ tới nói là xa xa không hẹn, hiện giờ, nhân ra thắng lợi về nước. Trong đó không có gì, ai đều không tin. Cho dù Hoa Hạ hiện giờ vũ khí lực lượng đã không thể khinh thường, lại không có khả năng có lực lượng như vậy. Bọn họ ở từng người suy đoán, Hoa Hạ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bí mật là chỉ có người đã chết, mới là bí mật, chỉ cần chịu tra, vẫn là có dấu vết để lại. Đầu tiên chính là Nhật Lạc Quốc Sơn điền ra. Sau đó là Mỹ Đế Hải Lợi phát hiện Sơn Điền Thôn Dị Thường, tìm hiểu nguồn gốc hạ, liền sơ đến mấy tháng trước phát sinh sự. Bờ dân Tổng thống nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, xem ra là chúng ta đều bị công nghệ nạ nổ hấp dẫn đi lực chú ý, do đó xem nhẹ điểm này. Đúng lúc vào lúc này, bờ dân Tổng thống Bí Thư gõ cửa tiến vào, Tổng thống tiên sinh, chúng ta chuyển đến một phần tư liệu. Nay phân tư liệu là Mỹ Đế mới vừa trình hợp, không chỉ là Mỹ Đế bắt được tư liệu, còn có mặt khác quốc gia. Cho ta. Bờ dân vốn là muốn đọc nhanh như gió xem đi xuống, lại ở nhìn đến tiêu đề thời điểm, dừng một chút, một hàng một hàng nhìn, đến sau lại, sắc mặt nghiêm túc, rồi sau đó đem giấy đưa cho hải lợi. Hải lợi thực mau liền xem xong rồi, những mày, cho nên, hoa hạ bộ đội đặc trùng thật sự không có bất luận cái gì thân thể dị thường. Như vậy, bọn họ rốt cuộc là vì cái gì sẽ trở nên lợi hại như vậy, tuy rằng này phân tư liệu thượng chỉ là thực trong thời gian ngắn đạt được, nhưng không có một người có ngoại lệ. Nếu không phải thực nghiệm trên cơ thể người, vậy thật là cái kia rực tề. Đặc biệt là bọn họ cái kia đội trưởng tân hành, năng lực của hắn trước kia cũng ở quốc tế thượng bài thượng hào, chỉ là còn không có như vậy lợi hại, hiện tại lại có thể một người một mình đấu chúng ta vài người. Nếu là thực nghiệm trên cơ thể người làm ra tới binh lính, căn bản sẽ không giống hoa hạ bộ đội đặc trùng như vậy linh hoạt, liền cùng thường nhân vô dị, thống chi loại sự tình này quan quốc gia an toàn đại sự, tất cả mọi người không dám thiếu cảnh giác. Vị kia tân ngưng thế nào? Bờ dân đột nhiên hỏi, hải lợi sướng sốt nói, 18 tuổi, nhìn dáng vẻ như là vị thanh niên, không thích nói chuyện, lần đó hội nghị vẫn ngồi như vậy bằng tính nói là bằng tính kỳ thật vẫn luôn ở thất thần, thực rõ ràng đối nghiên cứu ở ngoài sự tình không có hứng thú, đối vũ khí tương quan mời thực cảm thấy hứng thú, đối mặt khác bất luận cái gì mời đều không ôm có nhiệt tình, căn cứ nàng nghiên cứu thành quả, nàng ấy chính là vũ khí nghiên cứu, nhưng ở những mặt khác thiên phú cũng không thấp, tỉ như tài liệu học. Cùng với máy tính, bất quá Tân Ngưng nghiên cứu này hai bên mặt, cũng là vì càng tốt nghiên cứu vũ khí. Còn có chúng ta không xác định dược tề học, chúng ta còn tra được, nàng học quá hộ lý học, nàng tỷ tỷ chính là một người hộ sĩ. Ở nàng trung học điều tra chung, Tân Ngưng nói qua chính mình về sau phải là một người hộ sĩ. Đó chính là nàng không sai. Khó trách hoa hạ muốn đem người xem đến như vậy khẩn. Bờ dân bình phục hạ tâm cảnh, nói nói hoa hạ thái độ. Cường thế, ta chỉ có thể dùng cái này từ ngữ. Hoa hạ tự tin giống như đã cũng đủ, cho nên bọn họ cường thế đi lên, thái độ thực minh xác nhưng bọn hắn vẫn là chủ trương hợp tác chung sống hòa bình. Chúng ta muốn kỹ thuật, bọn họ muốn thông hướng thế giới lộ, cái này giao dịch, thế tất sẽ thành lập, chỉ là chúng ta có thể được đến nhiều ít kỹ thuật, đặc biệt là cái kia thần kỳ dược tề. Hừ, cho dù không có Mỹ đế đồng ý, hoa hạ không phải giống nhau đi ra ngoài. Bờ dân trên mặt cực kỳ bình tĩnh, nhưng cẩn thận đi xem, vẫn là có thể nhìn ra hắn trong mắt lửa giận. Hải lợi không có đắp những lời này, trên thế giới người đều biết, vị đế đã không có như vậy cường thế, bởi vì trên thế giới cường quốc đã đi lên, bờ dân ở cái này vị trí thượng, cũng ngồi đến không phải như vậy nhẹ nhàng vui sướng, đột nhiên hóa hạ lại xung ra. Bờ dân lại sao có thể dường như không có việc gì. Thêm chi hoa hạ thực rõ ràng cùng mỹ đế đối thủ một mất một còn xô viết giao hảo, tình huống như vậy đối với mỹ đế là cực kỳ bất lợi, như vậy, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đã bị để thượng nhật trình. ở hai nước tối cao người lãnh đạo ký tên hiệp nghị sau bắt tay thời điểm tân ngưng cũng nhận được tin tức Tân đội trưởng đã về tới kinh thành quân khu chỉ là còn muốn hội báo nhiệm vụ tình huống còn không thể nhanh như vậy liền ra tới tân ngưng ở trong phòng vòng vài vòng cũng không dừng lại ân nàng có điểm kích động rất tưởng lập tức qua đi nhìn xem tần đội trưởng tuy rằng biết hắn không bị thương nhưng không thấy được người vẫn là không yên tâm tân đồng chí công tác của ngươi đã vượt qua chính ngươi giả thiết tốt thời gian miêu một ở an tĩnh phòng nghiên cứu ra tiếng Tân ngưng dừng bước, vỗ vô cái chán, nàng làm miêu một cho nàng tính giờ. Hiện tại, thời gian đã tới rồi, tốt, miêu một, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Không cần khách khí, tân đồng chí, vì ngươi phục vụ là vinh hạnh của ta. Miêu dùng một chút cứng nhắc máy móc cấm nói. Ân. Hít một hơi thật sâu, tân ngưng làm chính mình tĩnh hạ tâm tới, nhanh chóng làm xong cuối cùng vài bước, trung tề vừa vặn lại đây. Tiểu tân, lần này thời gian sẽ không cải biến, liền định vào buổi chiều 2 điểm hí kịch viện. Vậy ngươi thu thập một chút, liền đi theo ta xuất phát đi. Hiện tại liền đi. Mới 12 giờ không đến. Thân ngưng kinh ngạc nói. Trung thể gật đầu, đi trước thực đường ăn cơm, sớm một chút xuất phát, nghe nói ngươi thích xem diễn. Vừa lúc, ngươi có thể nhiều thưởng thức một chút, miêu một vẫn là lãnh đạo tống lao bên kia đi. Vừa lúc làm miêu một cho hắn trợ thủ, tống lao chính là suy nghĩ thật lâu. Vốn dĩ phía trước là định tốt buổi sáng, nhưng là mị đế bên kia lâm thời sửa lại thời gian, trước cử hành ký tên hợp đồng nghi thức. thấy Tân Ngưng một chuyện đã bị hóa lại, cơn cùng hí kịch đều bị An Bài Hảo, cho nên Tân Ngưng liền không ý kiến, buông trong tay đổ vật đi theo Trung Tề đi ra ngoài. Trên đường Trung Tề hỏi nàng, ngươi đang làm cái gì nghiên cứu? Phía trước ở không gian áp xúc kỹ thuật điểm này thượng, mọi người đều không rõ, cảm thấy khó có thể lý giải. Ta ở tự hỏi dùng cái gì đơn giản phương pháp cùng các ngươi nói rõ ràng, đang ở chế tắc một ít tiểu đạo cụ, cũng phương tiện nói rõ. Trung Tề nhớ tới trước hai ngày sự tình, không khỏi mặt ra đỏ lên, nói thực ra. Nếu không ai dẫn dắt đi tới, chỉ là có tư liệu, cũng khó có thể đi trước, hơn nữa là hạng nhất không thể tưởng tượng kỹ thuật, đầu tiên bọn họ đến tin tưởng, nhưng kỳ thật mỗi người trong lòng đều có nghi vấn, hơn nữa đều có rất nhỏ khác nhau, này liền yêu cầu tân ngưng nghị cách giải quyết. Ân, cái này liền yêu cầu ngươi nhiều hơn tưởng một chút, Lý Lao bên kia tới tin tức, nói là chuẩn bị công tác đã tới rồi trung kỳ, muốn bắt đầu vẫn là yêu cầu khá dài thời gian, rốt cuộc lần này công trình quá to lớn, cơ sở không vững chắc. kiến trúc thượng tầng cũng không ổn định. Nói này đó, cũng là vì tân ngưng trong lòng có cái số. Có chú ý tân ngưng người, tự nhiên cũng sẽ chú ý bên người nàng người, đặc biệt là liền kém cùng tân ngưng đi cục dân chính lanh chứng tần hành, trung tể cũng tưởng, phỏng chừng không cần bao lâu, hắn là có thể uống đến tân ngưng cùng tần hành rượu mừng. Quá xong năm, tần hành liền 26, là nên giải quyết cá nhân vấn đề. Hai người một người máy đi vào thực đường, lập tức đã chịu mọi người chú mục, kỳ thật hấp dẫn người chú ý chính là miêu một, cho tới bây giờ. miêu một vẫn như cũng là viện nghiên cứu đứng đầu trí nhất cho dù mỹ đế tổng thống tới chơi cũng so ra kém miêu một ở viện nghiên cứu nhiệt độ miêu một mỗi một lần xuất hiện đều có thể khiến cho mọi người vây xem hơn nữa nhiệt tình chút nào không giảm miêu một lại đây nơi này ngồi chúng ta tâm sự miêu một ta nơi này cơm tương đối hương ngươi này không phải vô nghĩa miêu một lại không thể ăn cơm nào biết đâu rằng hương không hương khu nhất thời không có nhịn xuống này không phải miêu một trừ bỏ thức ăn cùng cảm tình mặt khác cùng chúng ta không sai biệt làm sao Tân ngưng đối miêu một đạo đi thôi miêu một nhân loại cảm tình miêu một không có thể hiểu biết nhưng đối tân ngưng nói nó là tuyệt đối vâng theo rốt cuộc từ này đó trong sinh hoạt nói chuyện phiếm miêu một cũng có thể thu thập hữu dụng tin tức tăng thêm sửa sang lại trở thành càng toàn năng trợ thủ làm tống lao nhìn miêu một tân ngưng liền đi theo đi đại dạp hát lúc này đại dạp hát người đang ở đóng phim cũng không có ngừng lại nghị thực mau liền phải cấp mỹ đế khách biểu diễn luôn là phải làm đến không thể làm lỗi này đã là bọn họ hôm nay tập diễn lần thứ ba tân ngưng tới thời điểm đại dạp hát người đã bắt đầu tập diễn nàng cũng không chọn ngồi xuống liền đuổi kịp tiết tấu xem có chuyện làm thời gian liền quá thật sự mau tân ngưng đi theo trung tề đi ra ngoài đại dạp hát ngoại tiếp lao thủ trưởng bọn họ tiếp đãi người cùng người tới ở dạp hát cửa gặp phải lúc này tân ngưng còn rất thấy được rốt cuộc ở đây liền nàng tuổi nhỏ nhất thả bờ dân cũng đã xem qua tân ngưng ảnh trụ Cho dù hoa hạ người mặt không hảo nhớ, nhưng tân ngưng mặt, hán, nhớ kỹ. Lao thủ trưởng cũng không vội vã cấp bờ dân giới thiệu, rốt cuộc diễn lập tức liền phải bắt đầu diễn, bọn họ tới này một chuyến, chủ yếu là vì làm mỹ đế người cảm thụ hoa hạ hài kịch tinh túy, lại không phải cố ý tới gặp tân ngưng, bờ dân không để cập tới, lao thủ trưởng cũng không cần thiết thượng vội vàng cho hắn giới thiệu tân ngưng, ai không biết hai tâm tư đâu. Bờ dân trầm ổn, đi theo đi vào, vẫn chưa chiều tân ngưng bên kia xem qua đi. Tân Ngưng nhưng thật ra rơi vào thanh nhàn, khí kịch nàng còn không có xem xong đâu, thật tốt, có thể từ đầu lại xem một lần, nghĩ, bước chân luôn là có điểm nhẹ nhàng. Tới xem diễn người còn không ít, cái này đại dạp hát liền không có một trường chỗ trống, Tân Ngưng từ trung tế nơi đó hiểu biết đến, bởi vì lần này đặc thù tình huống, mời đến đều là các ngành các nghề người, tuổi già giả nhiều năm thiếu giả cũng không ít, tụ tập dưới một mái nhà, ngay ngắn trật tự. Tân Ngưng bị an bài vị trí ở lão thủ trưởng bọn họ mặt sau một loạt. còn liền ở lao thủ trưởng phía sau có lẽ là bờ dần không có nhìn xuống nhìn thấy phía sau đứng tân ngưng nghiêng đầu nhìn lao thủ trưởng đôi mắt ở lao thủ trưởng kia đầu tóc đen thượng rừng, rừng rừng cười hỏi minh thủ trưởng lúc này đây ngươi có phải hay không hẳn là hướng ta giới thiệu một chút các ngươi hoa hạ tiểu thiên tài lao thủ trưởng đồng dạng ôn hòa mà cười đương nhiên ta làm cho bọn họ an bài tiểu tân liền ngồi ở chúng ta phía sau cũng hảo phương tiện chúng ta giao lưu một chút tân ngưng vừa nghe lão thủ trưởng nhắc tới chính mình theo bản năng ngẩng đầu xem qua đi lão thủ trưởng cũng không có làm tân ngưng lại vòng đi ra ngoài đi đến bọn họ trước mặt mà là trực tiếp cách một loạt ghế rửa cấp bờ dân giới thiệu bờ dân tổng thống vị này chính là tân ngưng đồng chí chúng ta hoa hạ tiểu thiên tài tiểu tân, đây là bờ dân tổng thống tuy rằng lùi lại nhưng vẫn là gặp mặt hơn nữa là ở như vậy tốt đẹp bầu không khí hạ. lão thủ trưởng nói chuyện không quên mang lên hoa hạ quốc túy ngươi hảo bờ dân tổng thống ta là tân ngưng thực vinh hạnh nhìn thấy ngươi tân ngưng dẫn đầu vươn tay phóng tới bờ dân tổng thống trước người thập phần bình tĩnh mà nhìn hắn bờ dân tổng thống chỉ là nao nao liền hoàn hồn mau đến không có người phát hiện hữu hảo mà cùng tân ngưng bắt tay ngươi hảo tân tiểu thư thật cao hứng ở hôm nay nhìn thấy ngươi ca mê gia trung thực mà chụp được hai người bắt tay mà lao thủ trưởng ở bên cạnh hơi hơi mỉm cười một màn này một chương ảnh chụp là 9 tháng 4 ngày kế mỹ đế cùng hoa hạ hai vị tối cao người lãnh đạo bắt tay ảnh chụp sau ở cùng một ngày lại một lần bước lên toàn cầu báo chí một chương ảnh chụp. hơn nữa tại đây bức ảnh toàn thế giới người lần đầu tiên nhìn đến tân ngưng này một chương ảnh chụp sau lại bị mỹ đế quốc gia viện bảo tàng thu nhận sử dụng trở thành viện bảo tàng chân quý nhất cất chứa trí nhất bờ dân tổng thống là không có khả năng cùng sơn điền thôn giống nhau vừa lên tới liền hỏi như vậy trắng ra vấn đề hắn tới hoa hạ xác thật có muốn tiến cử tân ngưng nhân tài này nhưng là bờ dân tổng thống tối hôm qua triệu khai một hồi hội nghị cuối cùng quyết định ở cái này thời điểm tuyệt không có thể cùng hoa hạ trở mặt Rốt cuộc Tân Ngưng thân phận quá đặc thù, nàng bối cảnh lại quá cường đại, ngạch đoạt người là không có khả năng đoạt được đến, chỉ có thể từ từ tới, liền tính đến. Không đến Tân Ngưng nhân tài này, nhưng những cái đó kỹ thuật, cũng không thể không chiếm được. Cho nên nắm tay lễ lúc sau, bờ dân tổng thống cùng Tân Ngưng nói chuyện với nhau vài câu, liền quay đầu cùng Lao Thủ trưởng nói chuyện đi. Bởi vì cái này, Tân Ngưng rốt cuộc là hoàn chỉnh lại thỏa mãn mà xem xong rồi lúc này đây hy kịch. Chương 100 Ngược lại là trung tể vị này vũ khí viện nghiên cứu sở trường cùng bờ dân tổng thống lời nói nhiều, nổi bật ra cũng nhiều, khí kịch hạ màn, lao thủ trưởng cùng Mỹ đế khách đi trước, tân ngưng còn có điểm chưa đã thèm, đi theo mọi người đứng lên, nhìn theo vài vị đại lao đi trước đi ra ngoài, rồi sau đó mới chậm gì gì đi theo dòng người đi ra ngoài. Trở lại viện nghiên cứu, được đến cái thứ nhất tin tức chính là, bờ dân tổng thống sớm định ra hai ngày phóng hoa hạ hành trình, biến thành 3 ngày, trong đó ý vị liền rất đáng giá người đi suy nghĩ sâu xa. Dù sao hoa hạ phương diện là vẫn như cũ lấy lễ tương đãi. Hồi viện nghiên cứu đầu một sự kiện, tự nhiên là đi tiếp miêu một hồi tới, Tân Ngưng đảo không nghĩ tới Lý Lao thế nhưng hồi viện nghiên cứu, Lý Lao, người đã trở lại. Lý Lao tinh thần sáng láng, cười tủng tìm nói, ân bên kia đều ở theo kế hoạch đi, kế tiếp một đoạn thời gian, ta chỉ cần cách hai ba thiên đi xem một lần là được. Kỳ thật nếu không phải bởi vì viện nghiên cứu lúc này đang ở nghiên cứu Tân Ngưng làm được những cái đó vũ khí, Lý Lao là sẽ trực tiếp ở tại bên kia, nhưng hắn hiện tại còn có thể chạy có thể nhảy, như vậy tới tới lui lui cũng không có việc gì, liền tưởng gia nhập đi nghiên cứu, cũng là vì tàu sân bay kiến tạo lo lắng nhiều suy xét. Ngươi có thời gian nói, có thể qua đi bên kia nhìn xem, ta đã giúp ngươi giả thiết hảo, đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp đi vào. Tốt. Cảm ơn nói, Tân Ngưng cũng không cùng Lý Lao quá khách khí, ghi tạc trong lòng, về sau trực tiếp hành động liền hảo. Bên kia tiến triển thế nào? Tống Lao hỏi. Vốn dĩ cũng là muốn mời hắn đi, nhưng là suy xét đến kinh thành viện nghiên cứu bên này, Tống Lao vẫn là lưu lại tòa chấn, bất quá giai đoạn trước hắn không tham dự đi vào, mặt sau bắt đầu kiến tạo, hắn cũng là muốn qua đi bên kia nhìn. Hết thể thuận lợi, bất quá, Xô viết bên kia là còn chưa có chết tâm, yêu cầu là hạ thấp rất nhiều, bất quá tàu sân bay sự tình quan trọng đại, chúng ta vẫn là quyết định chính mình kiến tạo, từ từ tới đi. Lý Lao chậm rãi nói, phòng trưng lần này kỹ thuật hợp tác thành công. Sô viết ở tàu sân bay một chuyện thượng, nhiệt tình sẽ hơi lui, nhưng thật ra không cần lo lắng. Trung Tề hôm nào còn phải tham gia quốc cùng quốc kỹ thuật hợp tác hội nghị, ai làm hắn là viện nghiên cứu sở trường đâu. nay đó kỹ thuật đều phải trải qua hắn gật đầu, mới có thể xuất hiện ở kia chàng hội nghị thượng, cho nên hắn cũng liền hiện tại nhẹ nhàng trong chốc lát, đợi chút lại muốn vội đến chân không chạm đất. Tân ngưng, có lẽ bọn họ nhìn thấy chúng ta kỹ thuật không tồi, càng thêm muốn tới hợp tác đâu. Trung Tề, Ha ha, Trung Tề. Tiểu tân nói cũng có lý. Tống lao vô vô trung tề bả vai, cười ha ha, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này là thật sự bận quá, như vậy không thể được, Tổng muốn tìm cái trợ thủ xử lý những việc này, tốt nhất không phải nghiên cứu nhân viên, tìm giao tế thủ đoạn người tốt đi. Ta cũng nghĩ tới vấn đề này, đã hướng mặt trên xin, chỉ là hiện tại chúng ta vũ khí viện nghiên cứu đã thành hương bánh trái, quá nhiều người nhìn, hơn nữa người nhiều mắt tạp, trong đó lại còn có quá nhiều liên lụy, phải ai tới là cái vấn đề. Kỳ thật tình huống so trung tề miêu tả càng khoa trương. biết trung tề muốn tìm người tới xử lý này đó sự vật người, đều nhìn chằm chằm đâu. Vị trí này tuyệt đối là thăng chức hảo vị trí, chỉ cần ổn ngồi mấy năm, thăng chức là khẳng định, hơn nữa cũng khẳng định không thấp, trong lúc nhất thời muốn tìm được một cái tin được hơn nữa không có lợi ích của gia tộc liên lụy người, còn rất khó, cho nên trung tề vẫn là muốn chính mình chống. Tân ngưng ngó ngó địa phương khác, không lại xem trung tề, trung tề như vậy vội, kỳ thật hết thể khởi nguyên ở nàng. Nàng vừa rồi thật sự không nên nói nói vậy, tân ngưng yên lặng tỉnh lại. Tiểu tân có phải hay không làm tốt đại hình hảo phi hành khí? Tống lao nghĩ đến này, vội hỏi. Đúng vậy, ta bất thời giờ làm tốt, sự tình quá nhiều, nhất thời đã quên. Tống lao vô tay một cái trưởng, nói, hành, nếu như vậy, kia chúng ta liền đi thử thử. Có thể. Tân ngưng nhìn về phía miêu một, miêu một, ngươi đi ta phòng nghiên cứu lấy phi hành khí, trực tiếp bắt được thí nghiệm nơi sân bên kia đi, chúng ta ở nơi đó chờ ngươi. tân đồng chí trung tể nhìn miêu một bước lý thông rong mà đi ra ngoài không khỏi cảm thán có miêu một thật sự thực phương tiện a rơi xuống thứ gì còn có miêu một chạy chân quên cái gì miêu một tại bên người cũng sẽ nhắc nhở ngươi thật là trên đời này tốt nhất trợ thủ những lời này ám chỉ ý vị thực rõ ràng chỉ là trung tể những lời này nói cách khác cấp tống lao lý lao nghe xong tân ngưng là không hề cảm giác cũng không nghĩ tới trung sở trưởng lời ngầm gật đầu nói đúng vậy có miêu một ở công tác của ta lượng biến thiếu Chủ yếu là những cái đó việc vặt vánh đều có nó giúp ta làm tốt, ta tỉnh rất nhiều mặt khác tâm tư, chỉ cần chuyên chú nghiên cứu liền hảo. Những lời này thật là làm Trung sở trưởng rơi lệ đầy mặt, hắn cũng muốn một cái phiên bản Miêu Một, tuy rằng hắn cũng có trợ thủ, nhưng là trợ thủ cũng có thực nghiệm muốn xem, là không có khả năng cùng Miêu Một như vậy tinh tế, Miêu Một chính là có thể toàn thiên đi theo hắn. Chỉ cần Miêu Một thân thượng điện cũng đủ. Viện nghiên cứu bên này đã mặt khác thành lập một cái tiểu tổ. Hơn nữa đã quyết định muốn ở viện nghiên cứu bên cạnh tăng lớn xây dựng thêm, mục đích là muốn cho vũ khí viện nghiên cứu trở nên càng thêm hoàn thiện. Tuy rằng người máy không về vũ khí viện nghiên cứu nghiên cứu, nhưng là, bởi vì miêu một là thuộc về tân ưng, không ai có thể mang đi miêu một cho nên tư tiền tưởng hậu, liền quyết định ở bên cạnh chậm rãi kiến tạo một cái khác người máy viện nghiên cứu, vừa lúc, tài liệu gì đó, đều có thể từ viện nghiên cứu thuyên chuyển, còn tỉnh vận chuyển phí. chỉ là khoảng cách thành công làm ra phiên bản miêu một còn muốn thời gian rất lâu cho nên trang bị miêu một người máy vẫn là đến từ từ trung thể thân là sở trưởng là tuyệt đối không thể mở miệng làm tân ngưng cho hắn nghiên cứu chế tạo một cái hắn cần thiết làm gương tốt bằng không viện nghiên cứu những người khác cũng đi tìm tới làm tân ngưng hỗ trợ tân ngưng nên làm như thế nào phương pháp tốt nhất chính là ai cũng không cho làm trung sở trưởng muốn mượn dùng mấy ngày miêu một thể nghiệm thể nghiệm một chút tống lao mỹ diệu cảm thụ những lời này ý tứ rốt cuộc là không truyền đạt đến tân đồng chí trong đầu lúc này vừa lúc là cơm chiều thời gian nghe được muốn thử phi phi hành khí rất nhiều người liền hướng thí nghiệm nơi đi tới phía trước bởi vì miêu một xuất hiện bọn họ lực chú ý bị phân tán hiện tại còn có thể có cơ hội xem tự nhiên là không thể buông tha còn vừa vặn là ăn cơm thời gian cơm có thể nhanh lên ăn sao cho nên này nhóm người liền đi theo miêu một thân sau mênh mông quần quận vào thí nghiệm nơi Thu nhỏ lại trạng thái phi hành khí cùng phía trước cái kia món đồ chơi điều khiển từ xa phi hành khí là không khác nhau, chờ đến phóng đại sau, khác biệt liền thể hiện ra tới, tân ngưng nhìn nhìn trung tể, trung sở trưởng, lần này ai đi lên thử xem. Trung tể rất tưởng lớn tiếng nói, ta đi thử. Nhưng mà, ở ánh mắt mọi người sáng quắc hạ, hắn vẫn là không có đem câu này nói ra tới, nhưng là ai đi lên, cũng là một vấn đề, rất nhiều người nóng lòng muốn thử, bất quá trường hợp nhưng thật ra thử can tĩnh. phảng phất đang chờ đợi trung tề làm ra cái gì trọng đại quyết định ở mọi người chờ mong ánh mắt hạ trung tề cắn răng nói ta đi mọi người đồng thời trầm mặc nhìn trung tề trung tề mặt không đổi sắc mà đi lên trước tân ngưng vẫn chưa phát hiện có cái gì không đúng chính là hiện trường đột nhiên thực an tĩnh phỏng chừng là muốn nhìn thí phi hiệu quả ân chính là trực tiếp đi vào trung sở trưởng, ta thiết kế trọng lượng hoàn toàn có thể chứa hai cái ngươi chỉ là tân ngưng thiết kế vẫn là một cái chỗ ngồi vị trí còn rất đại tưởng nhiều tái một người cũng có thể nhưng cho dù hoàn toàn có thể chứa hai người tân ngưng lại không tính toán thỉnh hai người đi lên rốt cuộc nàng thiết kế chính là một người tòa. ở cửa kính khẩu chậm rãi đóng lại thời điểm trung thể yên lặng xoa xoa mồ hôi trên trán đỉnh nhiều người như vậy áp lực đi lên hắn ra mặt lại dày một cái độ bất quá có câu nói nói rất đúng không biết xấu hổ thiên hạ vô địch kế tiểu chu phi lúc sau trung thể thành cái thứ hai thừa thượng phi hành khí người loại mùi vị này là không kể Trung tể là mơ hồ sung dưới, hai mắt rất sáng, rất có lại đến một lần xúc động, bất quá hắn nhìn xuống, tiểu tân, cái này đại nhân bản phi hành khí thực hảo A, chúng ta có thể chính mình không chế, không tồi không tồi không tồi. Thân ngưng gật đầu, còn có ai muốn thử xem, cũng có thể ngồi trên đi thử thử. Trung tể khụ một tiếng, nghiêm trang nói, tưởng thể nghiệm một chút người, có thể cử cái tay báo hạ danh. Sau đó một đám vây xem người động tác nhất trí giơ lên tay tới. Trung tể, hắn sai rồi. Hắn hẳn là hạ định danh lệch, nhưng lời nói đã nói ra, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể làm đi xuống. May mắn hắn còn có trợ thủ, trung tế tưởng. Tân đội trưởng hội báo nhiệm vụ thời điểm, không nghĩ tới thế nhưng là tân lão gia tử dẫn đầu tới nghe. Bất quá, trinh lăng chỉ là trong nháy mắt, trải qua lúc này đây, thần hành cũng có rất lớn trưởng thành, cho nên hắn tinh giản mà nói nhiệm vụ nội dung, cùng với bọn họ đội ngũ ứng đối phương pháp, còn có địch quân phản ứng từ từ, này đó đều là rất quan trọng hội báo. Tân lão gia tử trên mặt vẫn là bưng, trong lòng lại cười. Tiểu ngưng tìm tôn nữ tê hắn là thực vừa lòng. Tân đứng trước Tân chính văn là bị hắn từ nhỏ dạy dô lớn lên, xuất sắc là khẳng định. Nhưng là Tân hành xuất thân ở nông thôn, trưởng bối tuy rằng sáng suốt, nhưng là này đó trưởng thành đều là Tân hành chính mình cân nhắc. Hiện giờ thế nhưng xuất sắc thành như vậy, Tân lão gia tử đối Tần hành kỳ vọng cũng liền càng cao. Bởi vì nhiệm vụ lần này rất quan trọng, cho nên tham dự lần này hội báo hội nghị người rất nhiều, kinh thành đại gia tộc người đặc biệt không ít. lúc này những người này trong lòng tưởng liền càng nhiều lấy tân gia tình huống hiện tại là không cần liên hôn tần hành cũng coi như là một cái dễ hiền hơn nữa gần nhất mặt trên đã ở suy xét thành lập một cái độc lập với bộ đội đặc trùng tổ chức dùng cho càng thêm bí mật nguy hiểm nhiệm vụ còn có nghe nói muốn để bạt tần hành đi đương cái này tổ chức dẫn đầu người tin tức nhiệm vụ lần này hoàn toàn cấp tần hành bỏ thêm rất nhiều phân bởi vì tần hành xuất sắc cùng với tân gia quan hệ phản đối người khẳng định sẽ không nhiều như vậy tưởng tượng Người so người sẽ tức chết, nhưng biết bộ đội đặc chủng là chuyện như thế nào người, cũng liền như vậy một ít, kinh thành tuyệt đại bộ phận gia tộc đến bây giờ, còn không biết là chuyện gì xảy ra đâu. Còn phản đối cái gì? Hội nghị thuận lợi kết thúc, tân hành hội báo công tác cũng đã hoàn thành, tuy rằng nóng lòng về nhà, tâm tâm niệm niệm suy nghĩ nhìn thấy Tân Ngưng, nhưng có Tân lão gia tử ở, Tân Hành rốt cuộc là chần chờ một lát, Tân lão gia tử đã ra tiếng gọi lại hắn. "Thân gia gia." Tân, tân lão gia tử vốn dĩ liền không phải thực nghiêm túc người. Ở đối mặt hắn vừa lòng Tân Hành, hắn trên mặt nhu hòa càng nhiều, lần này làm được không tồi. Đúng vậy. Tân đội trưởng được khích lệ, thật cao hứng mà cười, này không phải cấp trên khích lệ, mà là nhà hắn tức phụ trưởng đối đối hắn khẳng định. chương 101. Tân Ngưng được đến tin tức thực mau, Tân Hành đã ở kinh thành quân khu tạm thời trụ hạ, lúc sau muốn điều trước, liền phải mặt trên như thế nào an bài, cho nên cân nhắc nàng có phải hay không nên về nhà đãi mấy ngày. Tân Ngưng ở viện nghiên cứu vẫn luôn là nhất tự do cái kia. Cho nên nàng nghĩ vậy một chút sau, lập tức liền đứng lên, miêu một, ta đi cùng trung sở trưởng xin nghỉ, lúc sau mấy ngày ngươi liền đi theo trung sở trưởng phía sau hỗ trợ đi. Tốt. Trung tề biết tân ngưng là tới xin nghỉ, không có lo lắng nhiều liền đáp ứng rồi, còn nói, tiểu tân A, sớm một chút thương lượng hảo khi nào kết hôn đi, ta cũng tưởng thừa dịp đi uống ngươi rượu mừng thời điểm, thuận tiện trộm lười đâu. Tân ngưng, quốc khánh liền mau tới rồi, ta cảm thấy trung tam thúc ngươi khẳng định sẽ càng nội. Khu... Việc này còn nói không chứng đâu, bất quá khẳng định có thể rút ra thời gian tới uống rượu mừng. Trung thể kiên trì nói, nghe nói có người được chọn, thực mau liền sẽ bị phá xuống dưới giúp ta vội, hơn nữa không phải một cái, mà là ba cái, đến lúc đó ta cũng chỉ yêu cầu quyết định một ít đại sự, việc nhỏ cùng việc vặt vánh liền không cần ta nhọc lòng. Trung thể trong lòng Mỹ tư tư, chúng ta viện nghiên cứu thật là muốn nhân tài đông đúc à, này ba vị đều là lấy chức ở bên ngoài Đại học Lưu Quá Học, ở Chiến tranh Đình chỉ sau về nước. Lại xuống nông thôn mới vừa trở lại kinh thành thanh niên trí thức. Kia trung tam thúc ngươi lúc sau thật sự sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Tân ngưng tổng kết nói, tương lai thế giới nghiên cứu nhân viên đều là dựa vào nghiên cứu thành quả tới luận anh hùng. Viện nghiên cứu việc vật vãnh cũng không cần nghiên cứu nhân viên chính mình đi làm. Bọn họ chỉ cần làm nghiên cứu liền hảo, thật sự sẽ phân tán tâm tư người quá ít, thành tích có, thanh danh cùng tiền tài cũng liền tới rồi. Không sai không sai, miêu một liền lưu tại ta nơi này đi. Bọn họ ngày mai liền tới đây viện nghiên cứu báo danh Về sau sẽ lưu tại viện nghiên cứu công tác Vừa lúc có thể cho Miêu một cho bọn hắn giới thiệu một chút viện nghiên cứu tình huống Giúp đại ân Rốt cuộc viện nghiên cứu hiện tại nhân thủ vẫn là có điểm thiếu Ta trợ thủ hiện tại còn muốn xem vài cái thử nghiệm Trung thể không quên Miêu một có thể lưu tại hắn nơi này Vội nói Hành, ta đây liền đi về trước Có chuyện liền gọi điện thoại hào hào hảo, đi thôi đi thôi Viện nghiên cứu có chúng ta ở Nếu là đổi làm những người khác Trung thể khẳng định sẽ không dễ dàng chuẩn giả, nhưng Tân Ngưng là đặc thù. Nếu là Tân Ngưng lưu lại làm những cái đó nghiên cứu, liền không phải làm nghiên cứu, mà là trực tiếp làm thành phẩm. Vũ khí viện nghiên cứu cũng không phải là sản xuất hàng loạt vũ khí địa phương, mà là nghiên cứu kiểu mới vũ khí địa phương. Cho nên chỉ cần Tân Ngưng tiếp tục bảo trì, không, mỗi năm chỉ nghiên cứu chế tạo một loại vũ khí mới, liền đủ để cho nàng ở viện nghiên cứu dừng. Chân, chi bằng sấn hiện tại viện nghiên cứu không có gì kiểu mới vũ khí yêu cầu nghiên cứu Làm Tân Ngưng đi làm tốt chính mình sự tình Tân Ngưng đi ra ngoài thời điểm Xem thời gian mới buổi sáng 10 điểm Nghĩ nghĩ Làm từ cường từ ninh đưa nàng đến bên kia Nhìn xem tình huống như thế nào lại về nhà Không biết qua bao lâu Tân Ngưng trước mắt liền xuất hiện từng 7 người Bọn họ đều ở khuân vác đồ vật, Tới tới lui lui Thập phần náo nhiệt Có cái chỉ huy bộ dáng người nhìn đến bên này ngừng xe Nhìn mắt xe dây số Vội đi lên trước tới Cười cùng mới vừa xuống xe Tân Ngưng chào hỏi Ngươi hảo Tân đồng chí Ta là tàu sân bay. Kiến tạo hạng mục người phụ trách chi nhất Cao Thành. Tân Ngưng Vi Lăng, ngươi hảo, ta là Tân Ngưng. Có lẽ là nhìn ra Tân Ngưng trên mặt nghi vấn, Cao Thành chủ động giải thích, Tân đồng chí, ta chưa thấy qua ngươi, bất quá cái này bảng số xe ta là nhớ rõ, không, có lẽ rất nhiều kinh thành người đều có thể niệm ra tới ngươi ngồi ô tô bảng số xe. Hơn nữa mặt khác đặc thủ, cũng đủ hắn nhận ra Tân Ngưng. Rốt cuộc bọn họ đều là bị phía trên hạ quá mệnh lệnh, nếu là gặp phải này chiếc xe xe chủ xuất hiện bất luận vấn đề gì, đều phải thượng trước hỗ trợ. Cảm ơn. Tân ngưng không biết bọn họ sau lưng còn làm chút cái gì, nhưng nàng hiện tại chỉ nghĩ nói này hai cái vô cùng đơn giản tự. Cao Thành xua xua tay, hán tuổi tắc nhìn qua cùng tân kiến nghiệp không sai biệt lắm, là thúc thúc bối người, cười nói, lý lao cùng chúng ta nói, ngươi soát cái tạp liền có thể đi vào, bên trong đã thêm ngươi tư liệu, ta mang ngươi vào xem tình huống, ngươi cũng hảo tâm có cái chuẩn bị, đến lúc đó chúng ta hảo cùng nhau khởi công A. Thuất, ta đột nhiên tới nơi này. Phiền tói ngươi. Tân Ngưng nói. Cao Thành ở phía trước cấp Tân Ngưng cùng từ Ninh dẫn đường. Không, chúng ta chính là ước gì sớm một chút nhìn thấy ngươi à. Tân Đồng Chí, ngươi ở chúng ta nơi này, chính là có tiếng tiểu thiên tài. Chúng ta phía trước còn nghĩ, ngươi chừng nào thì mới lại đây đâu. Đi đi đi, ta cho ngươi giới thiệu một chút mặt khác người phụ trách. Chúng ta đem ngươi văn phòng an bài ở Lý Lao Vị này tổng chỉ huy văn phòng bên cạnh. Ngươi vừa lúc đi xem, xem muốn thêm điểm thứ gì. Ta làm người cho ngươi đưa. Vào đi. Dọc theo đường đi, Cao Thành đều ở nhiệt tình mà vì Tân Ngưng làm giới thiệu, Tân Ngưng cũng nghe đến nghiêm túc, đem mấy thứ này đều ghi tạc trong đầu, cũng ở tính toán, muốn tới khi nào mới có thể khởi công, thẳng đến dạo xong, Tân Ngưng trong lòng cũng có cái dự toán, cái này giai đoạn trước chuẩn bị công tác, còn cần thật lâu, nếu là cuối năm có thể bắt đầu, cũng coi như là thực nhanh. Nhân thủ vẫn là thiếu điểm, đến lúc đó chúng ta sẽ nhận người mới tiến vào, đây là đại công trình, thiếu kia một bước đi nhân tài đều không được. Lý Lão là dự tính chúng ta ở 12 tháng phân bắt đầu khởi công, cho nên chúng ta chuẩn bị công tác cũng yêu cầu nhanh hơn. Cao Thành cảm thán, may mắn cuối năm liền bắt đầu khôi phục thi đại học, đại học cũng đã bắt đầu bình thường vận chuyển, tin tưởng không cần bao lâu, sẽ có càng nhiều chuyên nghiệp nhân tài tiến vào chúng ta cái này nghiên cứu lĩnh vực. Cho nên Lý Lão là chuẩn bị đi đại học mời những cái đó Lao sư giáo thụ lại đây. Thân Ngưng Hiếu Kỳ nói, Cao Thành lắc đầu cười, có cái này ý tưởng, nhưng là cũng khó, từ từ tới đi. Chúng ta cũng chuẩn bị từ địa phương khác viện nghiên cứu đào người tiến bảo. Kinh thành bên này là rất khó suy nghĩ, chỉ là Tân Ngưng lấy ra tới những cái đó nghiên cứu, liền đủ để cho rất lớn một bộ phận người nghiên cứu thật dài thời gian, cho nên hiện giờ cho dù hoa hạ dân cư số đếm đại, nhân tài chỗ hổng lại lớn hơn nữa, giáo dục là cần thiết để thượng nhật trình. Tân Ngưng như suy tư gì, khôi phục thi đại học xác thật là đúng, sớm một chút làm, cũng thật sớm một chút làm các ngành các nghề nở hoa kết quả. Tân Ngưng không biết chính là... Bởi vì nhân tài chỗ hỏng vấn đề, giáo dục cục thậm chí tưởng trước tiên bắt đầu thi đại học, nhưng mà, suy xét đến thí sinh còn cần thời gian đi ôn tập, cái này ý tưởng chỉ có thể từ bỏ. Mặt trên người nhưng thật ra có nghĩ tới giống mỹ đế như vậy tiến cử nhân tài, nhưng cái này ý tưởng nhắc tới ra tới, đã bị phủ quyết, ai cũng không biết chính mình chiêu tiến ra môn chính là trung thành khuyển, vẫn là ăn người lang, tiến cử nhân tài sự tình, vẫn là từ từ tới đi, không chi là hiện tại mấu chốt thời kỳ. Mà quốc khánh điển lễ sắp đến, nhân tài chỗ hổng lực chú ý bị phân đi rất nhiều chuyện quan trọng nhất liền phải tới mặt khác sự tình đều phải bài đến quốc khánh mặt sau đi, đây chính là hoa hạ lần đầu tiên chính thức hướng thế giới tỏ rõ chính mình tồn tại cùng cường đại cơ hội tuyệt đối không thể bông tha tổng thống tiên sinh ngài lại không khai cái này khẩu buổi chiều 3 giờ ngươi liền phải đường về bờ dân tổng thống bí thư nhắc nhở hắn lần này tới chơi cơ bản hoàn thành chỉ còn lại có này một kiện chuyện quan trọng nhất bờ dân ở lâm thời trụ trong phòng khách qua lại đi lại thật sâu mà nhíu lại mày gắt gao nhắm miệng cũng không có trả lời bí thư nói đốc đốc đốc bờ dân đột nhiên dừng lại nhìn về phía cửa tiến bảo gõ cửa chính là hải lợi hải lợi trên trán còn có mồ hôi không ngừng mà đi xuống chảy xuôi bí thư vội đệ sạch sẽ khăn tay đi lên hải lợi tiên sinh hải lợi nhận lấy nói thanh tạng tùy ý mà leo vài cái mồ hôi cũng không có như vậy buông khăn tay mà là đem khăn tay đắp ở trên cổ bởi vì hắn xác định chính mình mồ hôi vẫn đem tiếp tục chảy xuôi Mà cổ là khu vực thai hòa nặng, chi bằng làm khăn tay ở nơi đó tiếp tục phóng. Tổng thống tiên sinh, ta uống trước một chén nước. Hải Lợi cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô, hỏi: Cho hắn. Bờ dân nhìn về phía bí thư, bí thư nhanh chóng mà tới rồi một ly nước trong đưa cho Hải Lợi, Hải Lợi mấy khẩu liền rót đi xuống, còn muốn lại đến một ly, lại làm một chén nước xuống bụng, Hải Lợi mới hoãn lại đây. Tổng thống tiên sinh, ta cho rằng chúng ta hẳn là đang đợi một lát cơm chưa cùng Hoa Hạ thủ trưởng nói đến chuyện này. Hải lợi đầu tiên là biểu đạt chính mình quan điểm, mới chậm rãi giải thích, hôm nay kỹ thuật hợp tác cạnh tranh hội nghị, thật là ra ngoài ta dự kiến, không đúng, không ngừng là ta, còn có những người khác cũng là, lần này hội nghị là bí mật tiến hành, ở hội nghị trong lúc, không ai có thể ra vào, cho nên tin tức cũng liền không có thể truyền ra tới, nhưng là, ta dám nói, chúng ta hiện tại ngăn cản không được hoa hạ, cho dù là hiện tại lập tức khai chiến, chúng ta cũng không nhất định có thể. Bờ dân thâm nhíu lại mày. Hắn Minh Bạch Hải lợi chưa nói xuất khẩu nói, bọn họ Mỹ Đế không thể lấy được thắng lợi, cái này làm cho hắn nhớ tới mười mấy năm trước, bọn họ bại bởi hoa hạ chiến sự, khi đó hoa hạ, mọi thứ đều lạc hậu với thế giới, nhưng mà, hôm nay hoa hạ, là hoàn toàn bất đồng. Cho dù là liên hợp mặt khác quốc gia, không đúng, chúng ta liên hợp không được, chỉ cần bọn họ muốn những cái đó kỹ thuật, liền không ai nguyện ý, đây là hoa hạ thông minh chỗ, bọn họ vẫn chưa đem những cái đó kỹ thuật cất giấu, mà là cùng chúng ta chia sẻ. được chỗ tốt người liền không khả năng sẽ cự tuyệt bởi vì ai cũng không nghĩ chính mình quốc gia rừng ở thế giới mặt sau ai đều tưởng tranh đệ nhất chúng ta mỹ đế hôm nay thắng được kỹ thuật hợp tác cùng chúng ta kế hoạch không sai chút nào hoa hạ khẳng định đã tính cây qua vừa không làm chúng ta chiếm tiện nghi cũng không cho chúng ta tâm sinh bất mãn bọn họ xử lý gãi đúng châu ngứa cho nên ngươi có phải hay không tưởng nói chúng ta nên làm hoa hạ cứ như vậy phát triển lớn mạnh sau đó siêu việt chúng ta bờ dân sơ mà đứng lên liên tục đi rồi vài bước, Hải Lợi lắc đầu lại gật đầu. Hoa Hạ muốn phát triển, ai cũng ngăn cản không được, chúng ta Mỹ Đế cũng không thể. Nhưng là Hoa Hạ chỉ là ở kỹ thuật thượng đứng ưu thế, chúng ta Mỹ Đế ưu thế nhưng không ngừng này đó. Tổng thống Tiên Sinh, một quốc gia xa xa không ngừng kỹ thuật, dựa vào kỹ thuật là không thể chạm thượng đỉnh. Mỹ Đế có cái gì? Mỹ Đế có siêu xa địa vị, bọn họ có đông đảo nhân tài, có rộng lớn tài nguyên, cũng có thế giới tiên tiến kỹ thuật. Ngươi nói rất đúng. Bờ dân vẫn chưa ngồi xuống, vẫn như cũ đứng, hải lợi nhắc nhở hắn, cho dù hiện giờ hoa hạ thế thực hảo, nhưng là, Mỹ đế phát triển, sớm đã so hoa hạ vượt mức quy định vài thập niên, nếu muốn đuổi theo, hoa hạ còn kém đến muốn xa, một quốc gia chỉ có kỹ thuật, không thể được. Mỹ đế muốn kỹ thuật, cũng muốn dự tề. Cho nên ở hai nước tối cao người lãnh đạo ở cơm chưa chạm mặt thời điểm, lão thủ trưởng rốt cuộc chờ tới bờ dân vấn đề, hắn sau khi nghe xong, chỉ là hơi hơi mỉm cười, nói, bờ dân tổng thống. hôm nay chúng ta chuẩn bị chính là quốc kiến ở chúng ta hoa hạ cơm trưa nhất định phải ăn được phía trước vẫn chưa bồi ngươi dùng cơm trưa thật là đáng tiếc hôm nay ngươi nhất định phải đếm thử chúng ta hoa hạ đồ ăn bờ dân tổng thống cũng không có lại lặp lại một lần vừa rồi vấn đề người thông minh chi gian lời nói không cần lặp lại lần thứ hai hắn có việc cầu người cho nên cũng chỉ là cười gật đầu hành ta sẽ hảo hảo nhấm nhác cấp bờ dân tổng thống chuẩn bị là chết đũa lao thủ trưởng ở trong bữa tiệc vẫn luôn tuân thủ hoa hạ lễ nghi Một hồi quốc kiến xuống dưới, cũng coi như là khách và chủ tận hoan, sau khi ăn xong tự nhiên là uống trà. Lúc này, cũng chính là nói chuyện hảo thời điểm, hai người đều không có trước mở miệng, lao thủ trưởng là không có khả năng chính mình trước mở miệng, cho nên ở uống lên một ly trà lúc sau. Bờ dân tổng thống thay đổi một loại cách nói, nhưng vẫn là cái kia vấn đề. Minh thủ trưởng, quỹ quốc binh lính thân thủ thực hảo, khi nào, chúng ta hai nước tới một lần bộ đội đặc trùng diễn luyện? chương 102. Nói ra loại này lời nói. Bờ dân trong lòng cũng nhiều ít có điểm không được tự nhiên, ai không biết ai về điểm này sự. Nhưng chuyện tới trước mắt, làm người vẫn là không biết xấu hổ mới có thể được đến chỗ tốt, có thể ngồi trên một quốc gia tối cao người lãnh đạo vị trí, ai tâm trí đều là lợi hại, cho nên dứt lời mà sau, bờ dân trên mặt hoàn toàn không có không được tự nhiên, ngược lại là vẻ mặt hoa nhã. Quốc gia của ta cùng Hoa Hạ mới vừa thiết lập quan hệ ngoại giao, tới một lần diễn luyện cũng vừa vặn, có thể giao lưu một chút. Bờ dân hoàn toàn bung ra, làm bọn lính chính mình đi giao lưu. cho nhau học tập cùng nhau tiến bộ lao thủ trưởng nghe bờ dân nói cũng không tiếp tục uống trà mà là lẳng lặng nghe chờ bờ dân sau khi nói xong mới chậm rãi nói diễn luyện sự tình là có thể có muốn xem tìm cái cái gì thời gian mới thích hợp tối cao chiến lược thi đấu lao thủ trưởng rất vui lòng xem bọn hắn hoa hạ là tới rồi cái gì trình độ mà các quốc gia đều đã biết tần hành lần đó hành động là tình huống như thế nào như vậy mỹ đế bên kia liền không khả năng chỉ thả ra hơi thứ một chút binh lính chỉ cần mỹ đế còn muốn mặt Còn muốn làm thế giới đại ca Vậy đến xuất động tối cao chiến lực tới ứng chiến Không biết có phải hay không bờ dân ảo giác hắn tìm tòi nghiên cứu mà nhìn mắt lao thủ trưởng mặt Vị này sắc mặt so trước hai ngày mới vừa gặp mặt thời điểm Giống như càng tốt Tóc cũng càng hắc dày đặc một chút Đây là ảo giác Không, bờ dân tin tưởng hai mắt của mình hắn tuổi tắc nhưng không lớn đến già cả mắt mờ nông nỗi Điểm này bất đồng tuy rằng nhỏ bé Nhưng lại cũng thấy được Trong lòng nghi hoặc càng sâu Nhưng bờ dân cũng biết Hắn không thể trực tiếp liền hỏi ra khẩu, loại này tự vả mặt sự tình, thật hỏi ra tới, bọn họ Mỹ Đế còn có thể từ hoa hạ nơi này được đến dược tề. Tuy rằng đặc vụ là các quốc gia đều có, mỗi người đều biết việc này, nhưng bại ở bên ngoài, lại chưa từng từng có, một khi đặc vụ sự tình bị liên lụy ra tới, vậy thật sự liên lụy không rõ, bờ dân cũng, cũng không có dùng đặc vụ đổi dược tề ý niệm, dược tề quan trọng, đặc vụ cũng quan trọng. Hai người đều không thể từ bỏ, như vậy, rốt cuộc nên nói như thế nào? Nhưng mà, lao thủ trưởng cũng không phải hổ giấy, cùng bờ dân nói đông nói tây, vẫn là quay trung quanh ở hai nước binh lính diễn luyện còn có kỹ thuật kinh tế hợp tác thượng, nửa điểm không có tiến thêm một bước ý tứ, mắt thấy thời gian đã tới rồi buổi chiều một chút. Bờ dân đột nhiên nhắm lại miệng vài giây, phòng khách cũng liền an tinh xuống dưới, mười mấy hào người ở bên trong, lại im ắng, doa người thật sự, lao thủ trưởng thập phần bình tĩnh, rốt cuộc cầu người không phải hắn thân ngồi địa vị cao lâu như vậy tới nay. hắn vẫn là lần đầu hưởng thụ đến loại này đãi ngộ, không thể không nói, loại cảm giác này, thập phân hảo. Minh Thủ trưởng, không nói gạt ngươi, ta từ Nhật Lạc Quốc bên kia trong lúc vô ý được đến thứ nhất tin tức, nghe nói bọn họ được đến một loại dự thể, là từ quý quốc nơi này được đến. Bờ dân co được dán được, đem cái này tay nải ném cho Nhật Lạc Quốc, hắn nửa điểm do dự cũng không có, vốn dĩ chính là Nhật Lạc Quốc trước được đến tin tức, hắn nói như vậy, cũng không có sai. Minh Thủ trưởng chuyển biến tốt liền thu, hoa hạ hiện tại quá chói mắt, Rụt rè lâu như vậy đã vậy là đủ rồi Vạn nhất chọc mau bờ dân, Cho dù bờ dân sẽ không tìm hoa hạ đại phiền thoái Nhưng thủ đoạn nhỏ cũng phiền nhân Hoa hạ hiện tại nên ngủ đông Nháo sự là không thể nháo Đến chậm rãi cường đại lên Cho nên hắn kinh ngạc nói Nga, bờ dân tổng thống cũng đã biết Chuyện này đã đã xảy ra vài tháng Ngươi không nói, ta đều thiếu chút nữa đã quên Dù sao cũng là dâu riêng sự tình Minh thủ trưởng là học qua tiếng Anh Nói được cũng không tệ lắm cho nên bờ dân nghe ra minh thủ trưởng lời nói ý ngoài lời, sắc mặt không thay đổi mảy may, chỉ cười nói, ta cũng là vừa mới biết đến, nghe nói lúc trước chuyện này ở quý quốc nháo đến rất đại, kia dược tề rất quan trọng. Không tồi, dược tề xác thật quan trọng, chúng ta cũng là trong lúc vô ý được đến, xác thật khó được. Minh thủ trưởng chậm gì gì nâng chung trà lên uống ngụm trà. Bờ dân dừng một chút, minh thủ trưởng, chúng ta mị đế đối cái này, dược tề cũng thực cảm thấy hứng thú, không bằng, chúng ta hai nước tới làm giao dịch. nga nguyễn nghe kỹ càng minh thủ trưởng sớm đã cùng tống tổng lý bọn họ thương lượng hảo lần này chính là muốn bán ra sơ cấp tăng chất tề đã có thể đạt được đại lượng đầu tư bên ngoài cũng có thể từ mỹ đế trong miệng được đến lớn nhất thích lợi bọn họ lần này không cho một bước mỹ đế là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chi bằng dùng sơ cấp tăng chất tề đến vài thứ đối mọi người đều hảo sơ cấp tăng chất tề phí tổn cũng liền như vậy quan trọng là chế tác phương pháp nhưng trừ bỏ bọn họ không ai có thể biết được phương pháp. một tiếng rơi sau minh thủ trưởng cùng bờ dân tổng thống từ phòng khách ra tới hai người trên mặt đều mang theo ý cười có thể thấy được là đều đối lần này giao dịch vừa lòng nửa giờ sau minh thủ trưởng tự mình đưa bờ dân tổng thống thượng phi cơ còn phất tay cáo biệt mỹ đế tổng thống phóng hoa hạ xem như trọn vẹn hạ màn không bao lâu lão thủ trưởng văn phòng liền tụ tập tân lão gia tử vài vị đại lão bọn họ đồng thời nhìn lao thủ trưởng chờ lao thủ trưởng nói chuyện lao thủ trưởng cũng không có hứng thú làm cho bọn họ đoán hắn thời gian chụp đến tràn đầy Lúc này nói xong, hắn còn có thể nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay banh đến thật chặt. Đương nhìn, ta đã cùng bờ dân giao dịch hảo, cũng làm hai nước kinh tế bộ trưởng tới tham hiu, ký tên, Dương Lương đã trở về xuống tay chuẩn bị, lấy hắn tốc độ, sẽ thực mau chỉnh hợp nhau tới, tài nguyên sẽ bị lớn nhất hóa lợi dụng. Bờ dân liền không có hoài nghi. Hoài nghi khẳng định có, nhưng ở như vậy đại sự thượng, chúng ta không có khả năng lấy giả đi giả mạo, chỉ là bọn hắn cũng không biết, chúng ta có ba cái cấp bậc tăng chất đề. Sơ cấp tăng chất tề cũng không phải không có hiệu quả, nó có hiệu quả, hơn nữa là ngay từ đầu mấy ngày nay liền có, chúng ta đều có cảm giác, chỉ là, sơ cấp tăng chất tề không phải cao cấp tăng chất đề bọn họ bộ đội đặc trùng không có khả năng tới chúng ta đội quân mũi nhọn trình độ. Bọn họ phản ứng lại đây, lại không thể nói cái gì, muốn lại giao dịch, đặc biệt là giao dịch cao cấp tăng chất tề, chúng ta liền cùng hắn tiếp tục giao dịch, nhưng cao cấp tăng chất tề số lượng, cần thiết chúng ta tới hạn định. Hoa hạ không có khả năng vẫn luôn chính mình kiềm giữ cao cấp tăng chất tề, nếu là mặt khác quốc gia ý thức được vấn đề này, cùng nhau liên thủ tới đối phó hoa hạ, hoa hạ binh lính lại cường, cũng không thể cùng thế giới đối kháng, cho nên, hạ định số lượng, là nhất thích hợp phương pháp, những cái đó tiến hóa bộ đội đặc chủng số lượng, từ bọn họ xác định. Ha ha, đối, chúng ta liền thừa dịp trong khoảng thời gian này, làm tốt chính mình sự tình, mấy tháng sau, chúng ta lại là một phen biến hóa, đến lúc đó. đã có thể không ngừng mỹ đế tới tìm chúng ta giao dịch xô viết khẳng định cũng thu được tiếng gió nay một đám tới ta nhưng ứng phó không tới lão trương ngươi nhớ rõ đến lúc đó lanh dương lương đi hắn năng lực thực không tồi đem kinh tế phát triển giao cho hắn ta yên tâm lão thủ trưởng nhẹ nhàng gật đầu hắn tuyển người là đúng trương lão gật đầu hành lão thủ trưởng ta khẳng định có thể làm hảo nay đại gia tóc đều lục tục biến hát trở về hắn thật đúng là không thói quen những người khác cũng nghe đến trương cách ngôn ngữ tạm dừng sôi nổi nhìn về phía đối phương tóc nhìn nhau cười trung lão tướng quân cảm thán khu muốn ta nói thích hợp chúng ta này đó lao ra hỏa phi sơ cấp tăng chất tề mặc chút bất quá nếu là chúng ta ở tuổi trẻ thời điểm đụng phải tăng chất tề khẳng định một đám đều là dùng cao cấp tăng chất tề đội quân mũi nhọn vẫn là già rồi già rồi ngươi liền ba hoa đi bất quá cái này nhưng thật ra rất có khả năng nói xong tân lão gia tử cười gật đầu Rốt cuộc bọn họ đều là đánh giặc xuất thân, từ nhỏ binh làm lên, ở vừa mới bắt đầu thời điểm, xông vào chiến trường phía trước cơ hội không cần quá nhiều, có thể ngồi trên vị trí này, năng lực khẳng định xuất chúng. Mà bờ dân tổng thống ở trên phi cơ, nhìn Minh Thủ trưởng trước tiên cho hắn một tiểu dương dự tề, bên trong chỉ có 10 chi, qua một lát, hắn điểm một người ly chính mình gần nhất bộ đội đặc trùng, thử xem xem. Binh lính không nói hai lời, mở ra pha lê quản mềm tắc, uống lên đi xuống. Có cái gì cảm giác? Bờ dân tổng thống nhịn không được hỏi, hắn là nhớ tới Minh thủ trưởng tóc đen cùng hồng nhuận sắc mặt, thân thể ở hơi hơi nóng lên, thực kỳ diệu cảm giác, thực thoải mái. Bờ dân tổng thống mặt không đổi sắc, gật gật đầu, mỗi quá nửa tiếng đồng hồ tới hội báo một lần, đem hắn thân thể biến hóa mỗi một phút mỗi một giây đều ký lục xuống dưới. Tân ngưng cũng không biết lao thủ trưởng đã cùng mỹ đế tổng thống làm tăng chất tê giao dịch, lúc này nàng đã xem xong rồi tàu sân bay kiến tạo căn cứ sở hữu tiến triển, đang ngồi ở về nhà trên xe. Trên tay nàng còn mang theo cấp tiểu chu phi tiểu món đồ chơi, tuy rằng phía trước nàng có trọng tố một cái thật sự món đồ chơi điều khiển từ xa phi hành khí đưa qua đi, nhưng vì đền bù tiểu báo tử, nàng liền quyết định lại đưa một cái, vừa lúc nàng về nhà phải trải qua chu gia, tiện đường qua đi một. Chuyến, lần này tân ngưng thông minh điểm, làm chính là thật sự thích hợp tiểu hài nhi chơi món đồ chơi, khẳng định không ai gặp lại lấy về viện nghiên cứu nghiên cứu, rốt cuộc chính là một cái tiểu xe lửa, là tiểu hài tử món đồ chơi. Kết quả tiểu Chu Phi vừa thấy liền ôm không buông tay, cũng mặc kệ chính mình ôm không dậy nổi cái này tiểu xe lửa. Chu Nghị ở bên cạnh nhìn, có điểm lo lắng hỏi, tiểu ngưng, cái này tiểu xe lửa, nội bộ không có gì cản con đi. Tân ngưng thực nghiêm túc mà lắc đầu, không có, thật sự không có, cái này chính là thực bình thường điều khiển từ xa món đồ chơi tiểu xe lửa, tiểu hài nhi món đồ chơi. Chu Nghị nghiêm túc cẩn thận mà xem xét tiểu xe lửa tình huống, phát hiện không có gì kỳ kỳ quái quái cái nút. nhà bọn họ cũng sẽ không đột nhiên toát ra một liệt xe lửa lúc này mới yên tâm làm nhi tử ôm đi chơi chương 103. tiểu chu phi nhưng thật ra chạy tới tay nhỏ nắm tân ngưng ngửa đầu nhìn nàng gì đi chơi chơi tiểu bao tử mời tân ngưng đương nhiên sẽ không cự tuyệt ngồi xổm xuống cùng hắn nhìn thẳng hảo a tân văn ở phòng bếp pha trà thủy ra tới nhìn thấy tân ngưng đang muốn cùng tiểu chu phi khai chơi cười nói tiểu ngưng nếu không uống trước khẩu nước trà ta đã phóng lạnh hôm nay nhiệt Tiết hầu cũng làm. Cảm ơn đại tỷ. Tân Ngưng liền qua đi uống lên Tân Văn cố ý cho nàng phao nước trà. Hai tỷ muội nói một lát lời nói. Tân Ngưng còn nhớ thương Tiểu Chu Phi, liền cùng Tân Văn đi đến trong viện. Chu Phi vừa lúc đem món đồ chơi quỹ đạo bày biện hảo, chỉ kém mang lên Tiểu xe lửa. Tiểu Chu liếc mắt đưa tình tình cũng không dám chớp một chút, phảng phất ngáy mắt, Tiểu xe lửa liền phải lên đường. Tân Văn tò mò mà nhìn, nói, nhìn thật đúng là như là thật sự giống nhau đâu, vẫn là chính chúng ta khống chế xe lửa. Đúng vậy. có điều khiển từ xa, ta cấp thiết kế quỹ đạo cũng không phải chỉ một, có thể thay đổi tuyến đường, tiểu phi chơi nhiều vài lần, liền có thể thượng thủ. Lần trước người mặt sau đưa tới điều khiển từ xa phi hành khí, tiểu phi vải thiên vừa tỉnh lại đây, liền phải chơi một lát, hiện tại vẫn là mỗi ngày đều phải đặt ở hắn có thể thấy được sờ đến địa phương, bất quá chính hắn thực thích phi hành khí, cho nên nhưng thật ra bảo tồn thực hảo, một chút cũng không có hư hao. Tân văn sờ sờ nhi từ đầu nhỏ, cười nói, Gần nhất những cái đó tiểu bằng hữu đều hái tới tìm tiểu phi chơi, trong nhà luôn là thực náo nhiệt. Kỳ thật xa không ngừng tiểu hài tử chi gian quan hệ hòa hợp, đại nhân chi gian cũng ở chung đến càng tốt, Tân Văn có thể rõ ràng cảm nhận được loại này biến hóa, nàng còn không có xuất giá phía trước, ở trong nhà bị cha mẹ huynh trường sủng, nhưng đạo lý đều là minh bạch, chỉ là đương cô nương khi còn có tính trẻ con, hiện tại đã vì người mẫu, cũng nhiều ít có pháo hoa khí, càng có thể suy xét này đó làm người xử thế sự tình. Chính mình đưa lễ vật bị người như vậy quý trọng, đối Tân Ngưng tới nói, xác thật là cao hứng, món đồ chơi tiểu xe lửa tiểu phi có thể chơi đã lâu, tiểu phi cũng có thể cùng hắn tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Khi nói chuyện, Chu Nghị đã đem tiểu xe lửa từng đoạn thùng xe liên tiếp ở cùng nhau, bày biện ở quỹ đạo ban đầu, lúc này Tân Ngưng liền phải mở miệng dậy, không chỉ có là đường ba mẹ Chu Nghị Tân Văn nghe được nghiêm túc, tiểu xe lửa chủ nhân khuôn mặt nhỏ căng chặt, dị thường nghiêm túc. Ta khai, ta khai. tiểu chu phi đem này hai chữ nói được thập phần rõ ràng hẳn là thường thường nói chu nghị sơ sơ tóc xấu hổ vốn dĩ hắn còn tưởng cái thứ nhất thử xem khu, tuy rằng hắn là đứa ba nhưng là từ sinh ra đến bây giờ hắn cũng chưa từng chơi như vậy điều khiển từ xa tiểu xe lửa a hắn nhìn nhi tử nhảy nhóc mặt bại hạ trận tới hành đi ai làm hắn là đưa ba người nói chuyện lại là con của hắn hơn nữa là mới vài tuổi nhi tử hắn không cái này mặt vì thế chu nghị linh cơ vừa động nghĩ tới càng diệu phương pháp dù hoặc tiểu chu phi nói tiểu phi tới tới tới ba ba ô ngươi ngươi đều nhớ kỹ lần đầu tiên vẫn là ba ba tay cầm tay giáo ngươi a hai phụ tử cùng nhau tới điều khiển từ xa ai cũng chưa thua thật tốt tân văn không mắt thấy nàng tự nhiên có thể sờ đến chuẩn chu nghị tâm tư chỉ hảo xem tân ngưng chúng tam thúc đã kiểm tra qua cái này món đồ chơi không thể không nói tân văn cũng là nhớ rõ thượng một lần phi hành khí sự tình tân ngưng ân kiểm tra qua không thành vấn đề. Chính là trung sở trưởng nhìn tiểu xe lửa thời điểm, còn làm miêu một cho món đồ chơi bản vẽ ra tới, tân ngưng suy đoán, có lẽ là muốn thi hành cái này tiểu hài nhi món đồ chơi, đi kiếm tiền. Nhưng mà, cái này chỉ là thực bình thường tiểu xe lửa, rốt cuộc hiện thực đều có, chẳng lẽ còn tạo không ra một cái món đồ chơi xe lửa. Bất quá tân ngưng cũng không để ý này đó, cũng liền không đi dò hỏi tới cùng, trung tề lúc ấy cũng nói, về sau sẽ nói cho nàng. nàng lúc ấy chỉ là thực không thèm để ý gật đầu muốn nói cái này món đồ chơi có cái gì bất đồng chính là thực quá thật dùng tài liệu đều là viện nghiên cứu cao cấp tài liệu bất quá tân ngưng cũng có chú ý cũng không có sử dụng viện nghiên cứu không tính toán cùng người hợp tác nghiên cứu phát minh ách tài liệu mà là lựa chọn đã cùng nước ngoài người xác định hợp tác tài liệu cho nên tân văn ở nhìn đến tiểu xe lửa khởi động truyền ra ô ô thanh thời điểm nốc lăng vài giây mới phản ứng lại đây nhìn chăm chăm đầu tàu toát ra tới khí thể hỏi tân ngưng cái này khí thể là chẳng lẽ cái này tiểu xe lửa nguồn năng lượng cũng là than đá tân ngưng lắc đầu không phải vẫn là điện cũng có năng lượng mặt trời mà chuyển hóa thành điện khí thể là bên trong chí cao tốc khởi động thời điểm cùng không khí đụng chạm mới va chạm sinh ra hơi nước đây cũng là bắt chước xe lửa tân văn cùng chú nghị quả nhiên không thể xem thường tân ngưng đưa lại đây món đồ chơi tân ngưng túi đầu nhìn tiểu chu phi lấp lánh tỏa sáng đôi mắt trong mắt có nghi hoặc làm sao vậy tiểu chu phi vui mừng hỏi người đi vào sau đó ngón tay nhỏ một bên góc tường tiểu tượng đất tân ngưng hiểu rõ có thể một đám bỏ vào đi này đó xe con xương tuy rằng tiểu nhưng tiểu chu phi tượng đất cũng không lớn mỗi tiết phóng một cái đi vào vẫn là có thể ân ân ân tiểu chu phi hưng phấn mà chạy tới bên kia chân ngắn nhỏ chuyển đến bay nhanh một tay ôm một cái trở về thật cẩn thận mà từ cửa sổ bỏ vào đi vừa vặn mỗi phóng xong một cái liền hưng phấn mà vô vô tay béo nhỏ tân ngưng xem đến thập phần thú vị Lại không đi hỗ trợ, loại chuyện này, tiểu bằng hữu chính mình chơi, sẽ càng vui sướng, huống chi tiểu bao tử lúc này ở cao hứng. Chu Nghị nhìn, trên mặt vẫn là có điểm quỷ dị, hắn âm thầm tưởng, nếu là làm Tân Ngưng đi giao thông nghiên cứu phát minh bộ môn, kia hoa hạ giao thông chẳng phải là muốn tới một lần đại cách mạng. Nhưng mà, đương sự Tân Ngưng vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này, cho dù nàng đã từ trung tể trong miệng biết được giao thông nghiên cứu phát minh bộ môn cố ý làm nàng qua đi nhìn xem. nhưng nàng cũng liền sẽ làm này đó tiểu món đồ chơi, thật sự cùng món đồ chơi vẫn là có rất lớn bất đồng, bởi vì có nhiều hơn số liệu yêu cầu chính xác, cũng muốn nhập ra tùy tục còn có quá nhiều vấn đề, mà loại này món đồ chơi, chỉ cần biết rằng nguồn năng lượng thay đổi cùng động lực trang bị, làm tiểu xe lửa khai. Đến lên, mặt khác chế tác, chỉ làm yêu một đều có thể hỗ trợ thu phục, ngay cả tiểu xe lửa quỹ đạo, đều làm yêu một làm, tân ngưng cũng chính là làm cái trung tâm kỹ thuật mà thôi. tân ngưng ở bên cạnh vây xem tiểu chu phi thao tác tiểu xe lửa chạy một vòng sau mới cùng tân văn chu nghị cáo biệt tân văn cũng thông cảm nàng khó được về nhà một chuyến cho nên tuy rằng khuyên tân ngưng lưu lại dùng cơm nhưng vẫn là bị tân ngưng kiên trì thuyết phục đành phải đưa nàng lên xe có rảnh lại đây trong nhà ngồi ngồi không cần mỗi lần lại đây đều cấp tiểu phi tặng lễ vật, người lại đây liền hảo tân ngưng hơi hơi con con môi lại không có gật đầu trở về đi tỷ tỷ phu nàng về nhà là nên đi trước tìm triệu phân phương lấy sổ hộ khẩu Nói tốt trở về liền đi lanh trứng, tân ngưng nhớ rõ cái này thức định, triệu phân phương vừa nghe, thật không có hai lời, phiên sổ hộ khẩu ra tới, lôi kéo tân ngưng nói chuyện, đi lanh trứng phía trước, cho chúng ta nói một tiếng, ngươi ba cũng đừng để ý đến hắn, dù sao ngươi già dàn mãi mãi đã đáp ứng rồi, ngươi ba không vượt qua được đi, cũng không vượt qua được ta, mẹ hiện tại có thể tưởng tượng ôm tiểu hải tử, đại ca ngươi, nhị ca ta là không trông cậy vào gần mấy năm có động tĩnh. bất quá ngươi cũng đừng nóng nội, chờ kết hôn. Thuận theo tự nhiên liền hảo, đến lúc đó đi Tần Gia Loan, ta cùng ngươi ba xin nghỉ qua đi, hoặc là thỉnh thông ra lại đây cũng có thể. Tân Ngưng suy nghĩ hạ tân kiến nghiệp phản ứng, lược dừng một chút, cuối cùng quyết định nghe triệu phân phương, phía trước chúng ta liền nói hảo, chờ hắn trở về, chúng ta liền đi lanh chứng, bãi rượu sự tình, các ngươi ước cái thời gian liền hảo, chúng ta có bên kia điện thoại, tuy rằng Tần Gia Loan ly công xã còn xa, nhưng điểm này tin tức vẫn là có thể nhanh lên truyền quá khứ, viết thư vẫn là quá chậm. Ta trong khoảng thời gian này cũng ở một chút chuẩn bị, thật muốn tới rồi bãi rượu thời điểm, cũng không sợ. Đúng rồi, mẹ, ta tính toán ở kinh thành mua bộ tứ hợp viện, tần đội trưởng tiền lương đều ở ta nơi này, chờ hắn trở về, ta nói với hắn nói, ngươi cũng cùng ta hỏi thăm một chút, tốt nhất rời nhà gần một chút. Tân ngưng không cùng Triệu Phân Phương xa lạ, loại này thân cận, mới là mẹ con ở chung. Quả nhiên, Triệu Phân Phương cao hứng mà gật đầu, hành, chuyện này liền bao ở mẹ trên người. Vừa lúc trong khoảng thời gian này dân cư lưu động rất lớn, có người muốn bán đi tứ hợp viện xuất ngoại, còn có mặt khác, chỉ cần nghiêm túc đi tìm, không chí tứ hợp viện vẫn là có thể nghe được, ngươi cùng tiểu tần đều vội, chuyện này khiến cho mẹ đi làm, bất quá, mua phòng ở sự, ngươi đến hảo hảo cùng tiểu tần nói tốt. Hảo, đều nghe ngươi, triệu phân phương trên mặt càng có vẻ vui vẻ, bất quá một đoạn này thời gian, nàng đều ở vào vui thích trạng thái, nhầm cái nào nữ nhân nhìn đến chính mình trở nên tuổi trẻ xinh đẹp. đều sẽ không không cao hứng đi bọn họ một nhà giống như là phản lão hoàng đồng dường như một đám đều trở nên tuổi trẻ các loại nguyên nhân triệu phân phương chỉ biết một chút cũng nghe tân kiến nghiệp nói không đi tìm hiểu quá nhiều trong nhà những người khác đều rất bận nhàn rỗi chính là triệu phân phương cùng tân mãi mãi tân mãi mãi tuổi cũng không nhỏ kinh đại bên kia tuy rằng muốn tân mãi mãi đi giảng bài cũng không dám làm nàng mệt mọc a tân mãi mãi cũng biết trong nhà tình huống cho nên vẫn là làm trò kinh đại danh dự giáo thụ ngẫu nhiên đi khai mở tòa đàm Trong nhà không thể không ai thủ, bằng không mọi người đều là 10 ngày nửa tháng không thấy được một mặt, đã có thể không phải chuyện tốt. Có tân mãi mãi tỏa chấn, những người khác đều là có rảnh liền trở về ở, cho nên tân gia cũng không có vẻ quẳng cung é, vẫn là ấm áp bộ dáng. Giống tân kiến nghiệp, tuy rằng mỗi ngày đều rất bận, nhưng luôn có nghỉ ngơi thời gian, hắn liền mỗi ngày cưới xe đạp về nhà. Tân kiến quốc thường xuyên ở tại quân khu, tôn lệ mận đã qua nhất vội thời điểm, nàng có khi về nhà ở, có khi đi quân khu trụ, cũng liền còn hảo. Nhị ca, tân ngưng đi theo triệu phân phương cùng tân mãi nãi ở phòng bếp bận việc, nghe được xe đạp thanh âm, đi ra ngoài vừa thấy, là tan học trở về tân chính võ. Tân chính võ vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn tân ngưng, tiểu ngưng, người đã trở lại. Đúng vậy, ta mới vừa trải qua đường tỉ trong nhà, thấy tiểu phi món đồ chơi mới. Thật xinh đẹp thực hào chơi, ta cũng thức thích. Tân chính võ ánh mắt làm tân ngưng nghĩ đến cậu thấy thịt xương đầu cái loại này của nhật. Nàng hơi hơi ngừng hạ, nói, nhị ca, nếu không. ta cũng đưa ngươi một cái tiểu xe lửa. Tân chính Võ: Phi hành khí a phi hành khí, ta phi hành khí khiến cho nó vẫn luôn lưu tại viện nghiên cứu. Đúng vậy. Tân ngưng vẻ mặt thương mà không giúp gì được, có lẽ quá mấy năm liền có thể mở ra nó, đến lúc đó ta cho ngươi đổi cái năng lượng mặt trời. Tân chính Võ: Thay đổi ta cũng không thể mỗi ngày nhìn nó, ta cũng vẫn là mỗi ngày cưới xe đạp đi đi học. Tân ngưng mặt vô biểu tình, ta đây cũng không có biện pháp, khổ ngươi, nhị ca. Tân chính võ thiếu chút nữa hộp máu. Muội muội, ta có thể hay không không cần cái này biểu tình này những lời này. Như vậy thoạt nhìn, hắn giống như một chút cũng không khổ a. Kia cho ta cũng tới một cái tiểu xe lửa đi, đối loại này tiểu món đồ chơi, ta cũng rất thích thú. Tân chính võ nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể có hại, hắn xác thật rất thích, cho dù kia chỉ là tiểu phi món đồ chơi. Hành, quay đầu lại ta làm người cho ngươi đưa về tới. Tân ngưng xem xét tân chính võ, tưởng, nàng mới là tỷ tỷ đi. Khu, khu kỳ thật nói như vậy cũng đúng, rốt cuộc nàng tâm lý tuổi tác là so tân chính võ lớn vài tuổi, coi như là sủng đệ đệ. Tân chính võ hoàn toàn không biết, hắn yêu thích muội mỗi, mỗi đem hắn xem thành yêu cầu nàng quan ái đệ đệ. Đi học thế nào? Tân ngưng hỏi hắn, bởi vì tân chính võ đã buông sách vở đã lâu, hắn có thể chính mình nhặt lên tới, nhưng một người ôn tập cũng quá cô tịch, cho nên hắn liền đi trường học xếp lớp vào Cao Tam Ban, lại nói tiếp, cái này Cao Tam Ban chủ nhiệm lớp cùng tân gia cũng là có quan hệ. Chủ nhiệm lớp chính là lúc ấy đưa tân ngưng đồng hồ thân thích. Cũng là họ tân, tiêu tân trương dân, xem như tân lão gia tử đường huynh tôn tử, trong nhà đã không ai, tân trương dân ra trước kia cũng là có chút tích tụ nhân ra, nhà hắn vốn dĩ người liền ít đi, ở kia chàng vận động chung, song thân đều qua đời, từ ở nông thôn phản kinh thành sau, ngồi trở lại cao trung lão sư, nghe nói tân chính võ muốn tham gia thi đại học, muốn gia nhập đi vào học tập, châm trước hạ, tân chính võ liền thành tân trương dân học sinh. kỳ thật loại này lâm thời xếp lớp tình huống còn không ít nhiều lắm đâu tân chính võ cũng không phải trường hợp đặc biệt kia sở cao trùng cũng mở ra cái này đại môn còn có chuyên môn mở tuyển nhận công tác hoặc đã cao chúng tốt nghiệp người trở về đi học lớp hiện tại học tập bầu không khí nùng cũng không ai để ý cái này dù sao không ai sẽ làm loạn một đám hận không thể không ăn không ngủ liền nhìn chằm chằm sách vợ nhìn tân chính võ xem ra là ở trường học hôn đến không tồi quả nhiên hắn nói còn hảo kỳ thật đi theo trong nhà không sai biệt lắm Bất quá lao sư giảng đề cũng không tồi, này sở cao trung thầy giáo ở kinh thành đều là hàng phía trước, không nghe giảng bài ta liền chính mình đọc sách làm bài, ta hiện tại nhưng thật ra có điểm tưởng nhanh lên bắt đầu khảo thí, có điểm chờ không kịp. Vậy ngươi phải hảo hảo học tập, lúc này mới bắt đầu không bao lâu đi, chờ tới rồi quốc khánh ngươi tâm không phải cẳng dã. Thân ngưng hoài nghi mà nhìn tân chính võ. Tân chính võ vừa nghe, vỗ vô đầu, thần thần bí bí hỏi, tiểu ngưng, ngươi cùng ta nói. Có phải hay không đến lúc đó sẽ có rất nhiều vũ khí xuất hiện? Tân ngưng ngẩng đầu xem hắn, ở tân chính võ chờ mong trong ánh mắt, chậm rãi nói, cái này à, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Dẫn theo một hơi tân chính võ. Không hảo, ta cảm thấy từ hiện tại đến quốc khánh trong khoảng thời gian này, ta đều không thể hảo hảo học tập. Tân ngưng, nga, như vậy à, ta nói cho ba cái mẹ, làm cho bọn họ hảo hảo giám sát ngươi học tập. Tân chính võ lại lần nữa thua ở nhà mình muội muội độc miệng hạ. Đừng! Ta nhất định hết sức chuyên chú học tập, ta như vậy thông minh, khẳng định không thành vấn đề. Tân chính võ lại trà sắt tay, hỏi, ta khi nào có thể lại đi một lần viện nghiên cứu? Ta có điểm tưởng miêu một. Tân ngưng, người hướng đi trung tam thuốc xin đi, trung tam thúc đồng ý liền hảo, hoặc là, người có thể thi được viện nghiên cứu, đến lúc đó liền có thể mỗi ngày thấy. Mới từ quân khu ra tới, lại muốn vào viện nghiên cứu. Tân chính võ dùng sức ném đầu, hắn tuyệt đối không cần. Nhưng là, miêu một thật sự hảo xoay a. so với hắn còn sói, Khi nào, hắn cũng có thể có một cái chính mình người máy. Ai, tân chính vội u buồn mà ngẩng đầu nhìn trời, trên thế giới thứ tốt nhiều như vậy, hắn cố tình đều có thể đủ có được, vì cái gì lại không thể quang minh chính đại mà đi sử dụng đâu. Nay thật là cái đáng giá hắn yêu thương hảo vấn đề. Tân chính vội u buồn u buồn, trong lòng có mặt khác ý tưởng, hắn nhìn mắt đã bỏ xuống hắn đi tới muội muội, tới rồi đại bộ phận người đều có thể có được này đó thời điểm, không, thiếu bộ phận người cũng có thể. hắn liền có thể tự do mà sử dụng những cái đó hắn mắt thèm các loại đồ vật. Tần hành cùng nô nhạc đám người cáo biệt, nô nhạc không tha mà vô vô tần hành bả vai, tần đội, có cơ hội ra tới trông thấy mặt ta, ta còn muốn gặp tẩu từ đâu, đúng rồi, rượu mừng nhất định mời chúng ta. Tần hành gật đầu, các ngươi trở về đi, không phải muốn đi đổi xe lửa. Trên đường chú ý an toàn, rượu mừng nhất định thỉnh các ngươi uống. Đến lúc đó mỗi ngày gặp mặt, liền phiên chán, nơi nào còn có hiện tại lưu luyến chia tay Chỉ sợ là gặp mặt liền nghĩ đến tỉ thí một chút đi. Tân hành nghĩ tân Lão gia tử nói với hắn nói, trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa. Chương 104 Một bí mật bị càng nhiều người biết, tự nhiên cũng sẽ truyền đến càng quảng. Đương Sơn Điền biết Mỹ đế Tổng thống bờ dân cùng hoa hạ thủ trưởng bí mật nói chuyện với nhau gần hai cái giờ, trong lòng cũng có so đo, hắn cùng nhật lạc quốc thủ tịch quan ngoại giao mắt kính nam tiểu bản Minh Hùng tương đối mà ngồi, hai bên đều không có trước mở miệng. Tiểu bản Minh Hùng tuy rằng có tâm bưng, nhưng là Lần này quyền chủ động là Sơn Điền Gia, cho dù hắn tại chức vị cùng quyền lực thượng vững vàng đè nặng Sơn Điền Thôn, nhưng Sơn Điền Gia ở Nhật Lạc Quốc ách thế lực quá lớn, xa không phải hắn có thể đối kháng, cho nên hắn dẫn đầu đánh vỡ này trầm mặc hồi lâu bình thẳng. Sơn Điền Quân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Thủ tướng biết Sơn Điền Gia đang ở nghiên cứu từ hoa hạ được đến dự tề, bất quá, nghiên cứu lâu như vậy, nói vậy Sơn Điền Gia vẫn chưa có bất luận cái gì tiến triển, mà Nhật Lạc Quốc, xa không ngừng Sơn Điền gia. còn có mặt khác gia tộc cũng ở quan khan cái này dược tề thủ tướng đối này khoản dược tề cực kỳ cảm thấy hứng thú sơn điền quân có thể minh bạch ta nói đi tiểu bản minh hùng giơ tay đẩy đẩy vẫn chưa chạy xuống mắt kính sơn điền thôn bình tĩnh mà nhìn tiểu bản minh hùng sơn điền ra muốn ưu tiên quyền sở hữu tiểu bản minh hùng nhét miệng cười sơn điền quân không cần công phu sư tử ngoạn các ngươi có nghiên cứu ưu tiên quyền còn không phải là tốt nhất ưu thế càng nhiều không đợi thủ tướng bất mãn mặt khác gia tộc cũng khẳng định sẽ sinh sự tình đi. Huống chi chúng ta hiện giờ còn không có tưởng hảo như thế nào cùng Hoa Hạ làm giao dịch đâu. Kỳ thật chúng ta có thể bỏ qua một bên Sơn Điền gia, mặt khác cùng Hoa Hạ làm giao dịch, rốt cuộc phía trước là Sơn Điền gia ra, ra tới đặc vụ, muốn phủ sạch vẫn là có thao tác không gian. Sơn Điền thôn bị nghẹn đến gắt ao, thành giao, tiểu bản, ngươi vừa rồi lo lắng là dư thừa. Sơn Điền gia ở chúng ta đế quốc cũng không phải là dễ dàng như vậy bị bẻ đảo. Tiểu bản Minh Hùng cười. Không có đáp lại vấn đề này, mọi người nhường một bước, giai đại vui mừng, tin tức truyền đến, bờ dân tổng thống ra tới thời điểm, hắn bên người đặc vệ trên tay nhiều một con cái dương, bên trong cái gì, chỉ sợ cũng là dược tề, chúng ta cũng không thể lạc hậu quá nhiều, đặc biệt là, hiện tại liền dược tề gọi là gì, cũng không biết. Sơn Điền thôn sắc mặt đại biến, hung hăng mà nhìn chằm chằm tiểu bản minh hùng, tiểu bản minh hùng sắc thật chọc chúng Sơn Điền thôn chỗ đau, Sơn Điền ra là đầu một cái biết hoa hạ dược tề sự tình người. chính là phía trước bởi vì mặt khác hắn tuy rằng làm người nghiên cứu dược tề lại chưa thập phần coi trọng hiện tại manh mối chặt nước, hắn lại như thế nào tra đến lên cho nên dẫn tới tới rồi hiện tại sơn điền gia cũng không biết dược tề gọi là gì có tác dụng gì trận này quyết đấu tiểu bản minh hùng thắng từ hắn đại biểu nhật lạc quốc ra mặt cùng hóa hạ phương diện nói chuyện với nhau bất quá bởi vì sơn điền gia ở y học phương diện tư nhân viện nghiên cứu là nhất mũi nhọn cho nên nhật lạc quốc cũng không có khả năng vứt bỏ sơn điền gia làm nghiên cứu Ngoã liệt nhưng không có như vậy nhiều phiền não, hiện giờ hắn biết ra mặt dày cùng phản quan hệ chỗ tốt ở nơi nào, cùng Xô viết tối cao người lãnh đạo bí mật thông tin sau, hắn lập tức triệu tập đi theo hắn cùng nhau tới Xô viết quan viên, mở cuộc họp ngắn, sau đó lập tức xuất phát, đi tìm dương lương, dùng lấy cớ còn khá tốt, Xô viết mới vừa cùng hoa hạ ký kết và hợp tác, có chút chi tiết còn cần thương thảo, nhưng không phải đến chạy nhanh. Sơn Điền Thôn cùng tiểu bản Minh Hùng từ trong phòng ra tới thời điểm, vừa lúc có thủ hạ cho hắn truyền tin tức. Ngoã liệt đã đi tìm dương lương, hai bên nói chuyện đã vượt qua nửa giờ. Tức giận đến Sơn Điền Thôn hung hăng mà thở hát ra, tiểu bản quân, ta hy vọng ngươi năng động làm nhanh lên, sô viết Ngoã liệt hành động liền không tồi. Tiểu bản Minh Hùng vẫn như cũ duy trì chính mình phong độ, việc này không nổi, từ từ tới, vừa lúc mượn Ngoã liệt thăm thăm hóa hạ phương diện thái độ. Liền kém nói rõ Sơn Điền Thôn đầu góc không hảo xử. Sơn Điền Thôn cũng phản ứng lại đây, tức giận đến không nghĩ nói chuyện, quay đầu liền đi. còn ở hoa hạ quốc nội đợi mặt khác quốc gia người cũng không ít được đến tin tức này hành trình lại lập tức sửa lại mấy ngày kế tiếp kinh thành rất là náo nhiệt một phen bất quá này đó cùng tân ngưng không có gì quan hệ rốt cuộc trừ bỏ mấy người kia không ai có thể xác định tăng chất tề là nàng làm không có manh mối người cũng quả quyết sẽ không nghĩ đến tân ngưng ở phương diện này còn có như vậy nghiên cứu cho nên nàng liền tránh được này một kiếp, lúc này nàng còn cùng tân chính võ cái nhau đâu hỗ trợ rút lông gà đi Triệu phân phương thấy tân chính võ đi theo nữ nhi phía sau tiến vào hai lời chưa nói, liền sai sử tân chính võ đi rút đã dùng nước gấm năng hào ách gà. Tân chính võ vẻ mặt đau khổ, mẹ, ta mới trở về, ngươi cũng không đau ta, nhìn xem ta trên mặt mồ hôi, nhiều lắm đâu. Triệu phân phương cười cười, hành, ngươi ngồi vào một bên đi nhìn chúng ta làm việc, chờ thượng bàn ăn, ngươi chuyên môn ăn rau xanh. Tân chính võ bị chính mình nước miếng sặc, ho khan không ngừng, ta một chút cũng không mệt. Vừa lúc ngồi ở trong phòng học làm bài đầu có điểm đốc, hoạt động hoạt động vừa lúc đầu, mẹ ơi, không ăn thịt, ta liền không tinh thần đọc sách làm bài. Tân mãi mãi vô vô tân chính võ cánh tay, cười mắng, liền ngươi bẩn, sàng khoái điểm, mẹ ngươi còn có thể không cho ngươi ăn mấy khối thịt. Tân chính võ hì hì cười, dọn quá tiểu băng ghế, liền động thủ rút mao tân ngưng ở bên cạnh nhìn, thấy tân chính võ một rút rút cuộc, gật gật đầu, nhị ca, ngươi làm việc còn rất nhanh nhẹn, xem ra trước kia công phu không làm không. cũng là Tân gia này đó rút mau sống, đặc biệt là lông vịt, đều là nam nhân làm, tân chính võ làm được lại mau lại hảo. Triệu phân phương bẩn thỉu nói, sẽ không làm việc, xem cái nào cô nương dám gả cho hắn. Tân chính võ mặt nóng lên, che giấu nói, mẹ, ta có thể đừng nói cái này sao. Ngươi muốn ôm tôn tử, đi ôm tiểu phi, hoặc là từ từ ôm cháu ngoại, lại hoặc là nhìn chằm chằm đại ca, ta nơi này à, ngươi đừng nghĩ. Hắn chính là muốn trước vào đại học người, không mấy năm đều không nói chuyện cái này. triệu phân phương chừng mắt nhìn mắt tân chính võ nàng nhưng thật ra tưởng thúc dục hôn nhưng biết thúc dục cũng vô dụng đơn giản khuê nữ muốn kết hôn nàng cũng lời đến quản này đó con lớn không nghe lời mẹ trong nhà điện thoại vang lên ta đi tiếp tân ngưng trên tay không có việc gì liền đi ra ngoài tiếp điện thoại là tân Lão gia tử đánh đã trở lại ra ra ngươi như thế nào gọi điện thoại đã trở lại tân ngưng nghe thấy tân Lão gia tử thanh âm liền biết hắn hiện tại thật cao hứng tiểu ngưng a ngươi có phải hay không đã về đến nhà Tân láo ra từ hỏi. Đúng vậy, tới rồi. kia làm ngươi mãi mãi nhiều làm hai cái đồ ăn, tiểu tân đợi chút cùng ta cùng nhau trở về. Hắn làm xong nhiệm vụ trở về, ở kinh thành cũng không thân nhân, ta cho hắn làm đốn tốt. Tân ngưng sửng sốt, sau đó hỏi, ra ra, xem ra ngươi thực vừa lòng tân đội trưởng. Hắn trở về ngươi liền kéo hắn về nhà ăn cơm. Ha ha, vừa lòng, tiểu tân chính là ngươi tuyển người, ra ra đương nhiên vừa lòng. Hành, ta đây cùng ngãi mãi cùng mẹ nói một tiếng. Các ngươi khi nào về đến nhà? 6 giờ tả hữu, nếu là chậm, các ngươi ăn trước, không cần chờ, đồ ăn lạnh liền không tốt, tuy rằng tiên nhiệt, vẫn là muốn sấn nhiệt ăn. ân Như là biết tân ngưng suy nghĩ cái gì, tân lão ra tử hòa ái nói, tiểu tần không ở ta này, nhưng không có biện pháp cho các ngươi toàn bộ lời nói, trở về nhà các ngươi lại hảo hảo nói. Mặt nóng lên, biết tân lão ra tử nhìn không thấy nàng không được tự nhiên, tân ngưng sờ sờ mặt, đạm thanh nói, ra ra, ta không có. Mới không tưởng cùng hắn gọi điện thoại đâu. Hành hành hành, không nghĩ, treo. Hảo. Tân Ngưng buông điện thoại, hít sâu khẩu khí, làm nàng cùng Tân đội trưởng dùng trong nhà điện thoại ở phòng khách nói chuyện, nàng nhưng làm không tới, vân vân tự hòa hoãn qua đi, Tân Ngưng mới trở về phòng bếp. Là người ra ra đánh tới. Tân mãi mãi hỏi. Đúng vậy, mãi mãi, đợi chút tần đội trưởng cùng ra ra một khối trở về, ra ra làm lại nhiều làm lưỡng đạo đồ ăn. Tiểu Tân đã trở lại. Ai, hành. Lần này nhưng đến làm hắn ở trong nhà ở vài ngày, bên ngoài nhà khách ở, rốt cuộc so ra kém trong nhà thoải mái. Tân Mãi lại nói, lại đi xem có thể thêm cái gì đồ ăn. Triệu Phân Phương càng cao hứng, con rể nhiệm vụ làm xong liền tới đây, chứng minh lần này không có gì sự, có thể yên tâm, thả khuê nữ cùng con rể liền kém một phần chứng minh rồi, ở nhà cũng khá hơn nhiều giải một chút, nơi trốn, lại đến chính là phòng ở sự, Triệu Phân Phương nghe Tân Ngưng nói, liền tâm động. Tân Ngưng hiện tại là làm nghiên cứu. Mười ngày nửa tháng đều không thấy được một mặt, chủ đến rời nhà gần, về sau lui tới cũng càng phương tiện, tốt nhất là đi vài bước liền đến, giống Tân Văn tuy rằng vẫn là gả ở Kinh Thành, nhưng là ly đến vẫn là có điểm xa, khai ô tô còn hảo, nửa giờ xe trình, kỵ xe đạp đã có thể đến rất lâu rồi, ngày thường mọi người đều có công tác, cũng liền ngày tết trông thấy mặt. Tân chính võ cao hứng mà lớn tiếng nói, muội phu đã trở lại. Ta nhất định phải cùng hắn hảo hảo hướng một chén. Tân ngưng nhìn Tân chính võ vị này như thế nào kêu mội phu kêu đến như vậy thuần miệng. Rõ ràng tần đội trưởng liền so với hắn lớn hơn nhiều, bất quá, cũng liền tân chính võ như vậy không thèm để ý. tân ngưng tưởng kém, đương tân chính võ nhìn đến trên người còn lưu có sát khí tần hành khi, câu kêu tới rồi bên miệng mội phu, như thế nào cũng phun không ra, khu một tiếng, đi theo nhà mình muội tử hô một câu. Tần đội trưởng, tần hành nhưng thật ra đối nhị cứu ca cười cười, nhị ca. Không được tự nhiên ở tần đội trưởng trong lòng, kia căn bản không tính chuyện này. bị tân hành kêu nhị ca tân chính võ cả người run run vị này cùng đường ca so sánh với cũng không kém cái gì làm hắn kêu muội phu hắn hiện tại thật đúng là kêu không ra à, cảm giác không tự tin đều đứng ở cửa làm cái gì vào đi chạy nhanh cấp tiểu tần châm trà đi triệu phân phương đẩy đẩy tân chính võ nhi tử chính là dùng để sai xử, con rể chính là phải hảo hảo chiêu đãi tân chính võ chính xấu hổ đâu ước gì chạy nhanh tránh ra lanh lẹ mà lăn ngồi đợi chút liền có thể ăn cơm Mấy ngày nay trước ở tại trong nhà đi, tiểu thần. Triệu phân phương mở miệng liền hỏi, một chút cũng không cùng tần hành xa lạ. Tần hành trong lòng nho nhỏ nhảy nhót hạ, lơ đãng mà nhìn mắt hồi lâu không thấy tức phụ, cười đồng ý, tốt, bá mẫu, mấy ngày nay muốn quấy rầy các ngươi, Không quấy rầy không quấy rầy, coi như ở trong nhà giống nhau. Lại nói một lát lời nói, triệu phân phương chiêu đái hảo tần hành, vội đi phòng bếp làm mặt sau việc. Bá mẫu, ta đi hỗ trợ. Tần hành cũng không tính toán ngồi. đi vào tức phụ nhà mẹ đẻ khẳng định phải hảo hảo biểu hiện đặc biệt hắn muốn mang theo tức phụ đi lanh chứng nhưng đến làm tức phụ một nhà vừa lòng mới được triệu phân phương chối từ nói không cần không cần nhưng vẫn là không có kiên định cự tuyệt rốt cuộc tần đội trưởng phải biểu hiện cơ hội triệu phân phương âm thầm quan sát đến tần hành động tác càng thêm vừa lòng nếu con rể sẽ làm này đó sống về sau cũng liền không cần tất cả đều là nhà mình khuê nữ làm thật tốt như vậy con rể mới đau người chính là triệu phân phương không biết tân đồng chí đã sớm tính toán hảo Cùng tân đội trưởng kết hôn lúc sau, nàng đến làm bảo mẫu người máy, trong nhà việc vặt vánh đều có người máy làm, bất quá xào rau cái này tình tê sống, liền yêu cầu bọn họ chính mình động thủ, cũng không khó, bất quá khẳng định càng nhẹ nhàng là được. Tân ngưng tiến đến tần hành bên người, nhìn hắn rửa rau, hỏi, nhiệm vụ lần này nghe nói rất nguy hiểm. Tần hành gật đầu, nếu là làm chúng ta dùng để trước như vậy năng lực đi làm nhiệm vụ, chỉ sợ rất khó, bất tử cũng thương vong thảm trọng, lần này chúng ta hoàn thành như vậy nhiệm vụ, đều có thể thực nhẹ nhàng Về sau còn có thể tiếp tục điều chỉnh. Bởi vì Tân Ngưng liền bọn họ này đó bộ đội đặc chủng đội quân mũi nhọn số liệu đều rõ ràng, mặt trên cũng không có hạn chế Tân Ngưng, hơn nữa nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên Tân Hành cũng liền không giấu giếm, hơi chút đơn giản nói một lần. ân, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, ta còn làm hảo chút nghiên cứu, đúng rồi, hôm nào đến mang ngươi đi gặp miêu 1. chương 105. Miêu một, Tân Hành trên mặt mang theo tò mò. Tân chính võ vừa lúc ở bên cạnh. Lập tức nói, là người máy, tiểu ngưng làm người máy, nhưng lợi hại. Tân hành cười chiều tân chính võ gật gật đầu, tân chính võ quả nhiên tới hứng thú, hứng thú bừng bừng cùng tân hành chia sẻ nói, miêu một tuy rằng là cái người máy, nhưng là nó hành động cùng chúng ta giống nhau giống nhau, đầu góc so với ta còn hảo xử nhớ rõ đồ vật cũng rất nhiều, chính là đáng tiếc ta không thể có một cái miêu một. Tân chính võ lại nhải, tân hành cười nhìn mắt tân ngưng, cũng nghiêm túc lắng nghe, so với tân ngưng chính mình khô cằn mà nói, tân chính võ nói sinh động nhiều. hơn nữa càng nói càng có rừng không được tới manh mối triệu phân vương từ phòng bếp nhô đầu ra gõ tân chính võ đầu một cái sau đó ôn hòa mà nhìn tân hành các ngươi chậm rãi rửa rau chính võ tiến vào hỗ trợ tân chính võ cuối cùng bản nhân vẫn là khuất phục ở kia mấy khối thị thượng tân hành đảo không ngại ai tới nói bất quá có thể cùng tân ngưng đơn độc ở chung một lát hắn càng cao hứng bởi vì tân chính võ vừa đi chỉ còn lại có bọn họ hai người hắn liền nhìn tân ngưng không tiếp theo cho ta nói tiếp sau tiểu ngưng Tân ngưng nghĩ nghĩ, nghiêng đầu, ta đây liền tiếp theo nhị ca nói tiếp. Từ đầu nói lên càng tốt, muốn nghe ngươi lặp lại lần nữa. Tân đội trưởng nhìn nàng cười, trong lòng lại tưởng, người khác nói, rốt cuộc là so ra kém bản nhân tới nói càng thú vị vị. Tân ngưng xem xét mắt tân đội trưởng, ngươi đây là ở lãng phí thời gian, bất quá ở luyến ái, như vậy hành vi là đúng, ta đây nói. Tân hành dở khóc dở cười, lắc đầu cười, ngoài miệng lại nói, cùng ngươi ở bên nhau, cái gì cũng không nói cái gì cũng không làm. đều không phải lãng phí thời gian hành vi tân ngưng nghiêm túc nghĩ nghĩ tán đồng gật đầu cùng tần hành ở bên nhau phóng không đầu nàng đều có thể thích ứng lặp lại nói những việc này liền không tính cái gì cứ việc tân ngưng nói được thực ngắn gọn nhưng tần hành nhưng thật ra nghe được một quyển thỏa mãn không bằng nói hắn càng thích ứng tân ngưng như vậy miêu tả thân là quân nhân tần hành đã đem những cái đó kỷ luật quán triệt ở sinh hoạt các mặt thậm chí tư duy phương thức cũng xu hướng với xóa mập mại bộ phận thẳng chỉ trung tâm chính là phương thức không lớn cùng Một cái đơn giản, một cái phức tạp. Tân mãi mãi triệu phân phương đều lấy ra chính mình tay nghề, làm một bàn đồ ăn, có sơ cấp tăng chất tề dưỡng thân thể. Tân lão gia tử cũng đi theo uống lên vài ly rượu, tân hành tự lượng hảo, mấy chén xuống bụng, trên mặt xử lý chút việc đều không có. Tân chính võ liền có điểm không chịu nổi tự lực, lô thai đều đỏ. Ăn cơm xong sau, tân ngưng ứng triệu phân phương nói, mang theo tân hành đi phòng cho khách. Tân ra người không nhiều lắm, nhưng phòng nhiều, phòng cho khách sớm đã thu thẩm hảo. vỏ chân đều thay đổi một bộ tân trải lên, tân hành liền đi theo tân ngưng phía sau, vào phòng cho khách, thuận tay đóng lại cửa phòng. Nếu là tân kiến nghiệp cùng tân chính văn ở trong nhà, tân hành không dám như vậy lớn mật, hiện tại liền không quá nhiều cố kỵ. Ngươi kế tiếp mấy ngày liền ở nơi này, có cái gì yêu cầu liền nói. Tân ngưng xoay người nhìn nhìn phòng cho khách bố trí, gật gật đầu, không có gì yêu cầu, các ngươi đều làm tốt, ta ở thoải mái là được. Tân hành bước đi lại đây, giáp thượng tay nàng, vòng lấy nàng eo nhỏ. Túi đầu xem nàng, tân ngưng vừa lúc ngửa đầu xem nàng, bốn mắt nhìn nhau, tần hành nhịn không được khép cười một tiếng, đem người ôm chặt hơn nữa vài phần, an ủi than một tiếng, thật tốt. Tân ngưng ở hắn dày rộng trong lòng ngực chớp trước, trước mắt, nhẹ nhàng ngâng tay hồi ôm lấy hắn vòng eo, tần đội trưởng, hoan nên ngươi an toàn về nhà. ân. tần hành trong lòng nóng lên, về nhà, tân ra hiện tại cũng là hắn ra, hắn nhịn không được tưởng, về sau mỗi lần ra nhiệm vụ về nhà, đều sẽ có tân ngưng cho hắn một cái ôm. Nói một câu đồng dạng lời nói, thật tốt, tức phụ, về sau ta ra nhiệm vụ trở về, ngươi đều ôm ta nói những lời này đi, ta muốn nghe. Hảo. Đối tần đội trưởng làm lũng, thân ngưng nên được thập phần dứt khoát. Làm nghiên cứu không cần quá vất vả. Tần hành sờ sờ nàng ôn nhuận mặt, từ vừa rồi những cái đó nghe tới nói, tần hành liền biết, nhà hắn tức phụ thật là một khắc không ngừng đang làm nghiên cứu, ngươi đã rất lợi hại. Không mệt, hiện tại vẫn là cảm thấy thực nhẹ nhàng, ta là viện nghiên cứu nhẹ nhàng nhất người. Tân ngưng nhíu lại hà mi, bất quá nàng cũng không có lo sợ không đâu, vẫn là câu nói kia, thuật nghiệp có chuyên tấn công, nàng không có khả năng chuyện gì đều ôm thượng thân, những người khác cũng yêu cầu phát triển không gian, càng cần nữa xuyên một hơi thời gian, nàng chưa bao giờ tới xuyên qua tới, xác thật quá khi dễ người. Tân hành liền không biết nên nói cái gì, thanh cụ một tiếng, nói sang chuyện khác, tức phụ, chúng ta phía trước nói tốt, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ trở về, chúng ta liền đi lanh chứng. Nói chuyện thời điểm. Tân hành cặp kia ngăm đen mắt vẫn luôn đang nhìn Tân Ngưng. Tân Ngưng, ta nhớ rõ, bất quá ta mẹ nói, đến tìm cái ngày lành mới có thể đi lãnh chứng. Tân hành mừng như điên, ôm nàng cười ra tiếng, nhưng không quên nhắc nhở nàng, là ta mẹ. Tân Ngưng, thốt, ta mẹ. Tân đội trưởng ôm sắp muốn đi lãnh chứng tức phụ Mỹ tư tư mà hôn khẩu cái chán, hắn nhưng thật ra tưởng hôn môi, nhưng suy xét đến nào đó sự tình vẫn là lãnh chứng lúc sau làm càng tốt, liền chỉ có thể tiếp nuối mà rời đi tầm mắt. tân ngưng đảo không chú ý tần hành biến hóa nàng sờ sờ cái chán ấm áp cảm giác còn dừng lại ở trên trán vẫn luôn năng tới rồi trong lòng rất kỳ quái nhưng lại có loại vui thích quanh quẩn quanh thân tân ngưng nghĩ nghĩ nhón chân ở tần hành kinh ngạc biểu tình hạ chuồn chuồn lớp nước hôn hôn hắn môi sau đó chia lịa nhìn tần hành nói như vậy cảm giác càng tốt trái tim nhảy đến càng nhanh bị tức phụ đùa dỡn tần đội trưởng phục hồi tinh thần lại tần hành hai mắt sâu thẳm mà nhìn tân ngưng thiện sắc môi đang muốn có điều động tác Phòng cho khách môn lại bị người từ bên ngoài đẩy ra, thanh âm cũng đi theo truyền tiến vào. tiểu ngưng, Muội phu, các ngươi đóng lại cửa phòng làm cái gì? Mẹ làm ta kêu các ngươi đi xuống lầu ăn trái cây. Tân đội trưởng, tân ngưng nhưng thật ra không hề sở rác, buông ra tay, đi hướng tân chính võ, hảo, chúng ta này liền đi xuống. Tân chính võ, này này này, tân chính võ phản ứng vẫn là thực mau, nhanh như chấp liền khai chạy, ta ở dưới lầu chờ các ngươi a. Tân ngưng đi tới cửa. Thấy phía sau người còn không co theo kịp, kỳ quái mà hướng phía sau vừa thấy, tần đội trưởng, không đi xuống sao. Tần hành cắn răng mí môi, đột nhiên liền cười, hạ. Bị tia khẩu bạch nha lóe mắt tần ngưng sử sốt, ân. Hai ba bước liền đuổi kịp tần ngưng, tần hành cùng tần ngưng sóng vai đi tới, hắn nghiêng đầu nhìn mắt người bên cạnh, ngắm thấy nàng lỗ thai trở nên hơi phấn, ý vị thâm trường mà cười cười, tức phụ đối hắn cười quả nhiên nhất không có sức chống cự. triệu phân vương đang ở cùng tân Lão ra tử tân mãi mãi thương lượng khi nào làm tân ngưng hai người đi lãnh chứng hảo tân mãi mãi trên tay còn cầm một quyển lịch ngày phiên chỉ vào mấy cái ngày 9 tháng 10 hào không tồi cũng là gần nhất một cái nhật tử đến lúc đó làm cho bọn họ vợ chồng son đi đăng ký liền hảo bãi rượu mừng có thể tỉ mỉ tuyển cái ngày lành trong nhà đã thật lâu không làm hỷ sự vừa lúc có thể làm đến náo nhiệt điểm tân hành vừa nghe thực tích cực mà gia nhập ba người thảo luận trong đội ngũ muốn hắn tuyển Hắn đương nhiên tuyển gần nhất cái kia nhật tử, cho nên ở tân ngưng không có dị nghị, tân kiến nghiệp tân chính văn hai vị không ở dưới tình huống, tân gia trưởng bối liền định ra 9 tháng 10 hào lanh trứng. Thấy tân hành tinh thần hảo, tân ngưng liền mang theo hắn ở quân khu đi dạo, cũng rất quen thuộc một chút chung quanh hoàn cảnh, nhận nhận người, hai người tay trong tay, đi ngang qua người thấy, đều phải dừng lại, cùng tân ngưng cùng tân hành trò chuyện, mặc kệ ôm cái gì tâm tư, mặt ngoài đều là chúc mừng, còn làm hai người đến lúc đó nhớ rõ đưa thì mời. tân hành trong mắt là có tò mò rốt cuộc cái này quân khu là tân ngưng trưởng thành địa phương hắn là hận không thể đạp biến tân ngưng đi qua mỗi một cái dấu chân tân ngưng cũng không biết tần đội trưởng trong lòng suy nghĩ trên thực tế đây cũng là nàng lần đầu tiên như vậy nghiêm túc mà dạo cái này quân khu đại viện muốn nói quen thuộc nàng so tần hành cũng quen thuộc không đến chạy đi đâu đúng rồi mua phòng ở sự ta là mẹ hỗ trợ chúng ta ở kinh thành mua cái tứ hợp viện thân ngưng nhớ tới chính mình còn chưa nói chuyện này liền nói Tần hành nghĩ nghĩ, phòng ở là muốn mua, tuy rằng chúng ta về sau nhiều là ở tại quân khu, nhưng có phòng ở cũng phương tiện, về sau không nghĩ ở tại quân khu, cũng có thể về nhà trụ trụ, vậy đến mua cái tốt, bất quá lần này đến tức phụ ngươi xuất tiền túi, ngươi dưỡng ta. Nói xong lời cuối cùng, tân hành cười, hắn là cái nộp lên tiền lương người, bởi vì tiền lương đều là hướng sổ tiết kiệm đánh, trên người hắn chỉ cần tiền lẻ. Hảo, ta giữ ngươi. Tân hương tiền lương cũng không thể so Tần hành thấp, Thúng chi nàng còn có thêm vào khen thưởng, này đó tiền thêm lên, nàng xem như cái tiểu phú bà, há mồm chính là mua gian tứ hợp viện, đảo có vài phần tài đại khí thô. Ta mấy ngày nay muốn đi theo ra ra đi ra ngoài, có rảnh ta liền đi tìm ngươi, thuận tiện đi gặp miêu một. Tân Hánh rất muốn gặp miêu một, bị miêu tả thành như vậy người máy, đến nhiều linh hoạt. cùng ngươi thật kém không được. Hảo. Hai người nắm tay chậm rãi vòng quanh quân khu đại viện đi, thấp giọng nói chuyện, ngẫu nhiên liếc nhau, chiều đối phương cười cười có loại năm tháng tính hảo cảm giác tân ngưng may mắn chính mình tuyển đúng rồi người như vậy ở chung đúng là nàng yêu cầu không cần lúc nào cũng dính vào cùng nhau mà là ở bên nhau thời điểm bọn họ cái gì đều có thể nói một ánh mắt là có thể minh bạch đối phương suy nghĩ khụ giống như nàng làm không được điểm này tân đội trưởng nhưng thật ra có thể cách thiên tân đồng chí vẫn là hoa ở trong nhà cùng tân đội trưởng cùng nhau hai người công tác đều tạm dừng ăn xong triệu phân phương chuẩn bị cơm sáng trong nhà không ai công tác công tác Đi học đi học, liền thừa bọn họ hai, cơm trưa là cùng nhau làm, hai người đại bộ phận thời gian đều là đãi ở thư phòng đọc sách, an tĩnh, rồi lại an ổn. Ở Tân Ngưng khó được nghỉ ngơi nhật tử, bên ngoài lại là náo nhiệt đến muốn phiên thiên. Bờ dân Tổng thống làm cận vệ ở trên phi cơ lập tức dùng sơ cấp tăng chất đề, tuy rằng không có chính xác số liệu giám sát, nhưng là, trên phi cơ có bác sĩ, có phối hợp binh lính, ở trên phi cơ được đến số liệu, đã cũng đủ làm bờ dân Tổng thống giật mình, nhưng người ở không chung. vẫn là có điểm không có phương tiện, cho nên hắn lập tức làm cái kia cận vệ cùng người tỷ thí, hiệu quả xác thật là có, cận vệ lực lượng lớn, tốc độ cũng nhanh nhẹn rất nhiều, hơn nữa phản ứng so trước kia càng mau. Quan trọng nhất chính là trải qua khoa học kiểm tra đo lường, cận vệ thân thể tố chất xác xác thật thật bay lên. Nhưng mà bờ dân tổng thống vẫn là không vui, bởi vì cái này số liệu cùng hoa hạ bộ đội đặc trùng số liệu kém quá nhiều. này thuyết minh cái gì? thuyết minh hoa hạ trong tay còn có hiệu quả càng tốt dự tề. này đó hoa hạ người quá tinh bờ dân tổng thống đã sớm biết chính mình sẽ bị bãi một đạo nhưng là hoài nghi cùng xác định là hai việc khác nhau hắn lại không thể làm cái gì ai biết hoa hạ trong tay này đó dược tề tối cao cấp bậc là cái gì không biết đồ vật nói gì giao dịch bị bờ dân tổng thống triệu tập tới mở họp mỹ đế quan lớn đều là vẻ mặt nghi hoặc ngồi ở bờ dân tổng thống xuống tay người mở miệng hỏi bờ dân tổng thống hoa hạ làm cái gì bờ dân tổng thống thở hổn hển một hơi lại hít sâu một hơi Lúc này mới chậm rãi nói tới Chúng ta đã cùng hoa hạ giao dịch Nhưng là, thực rõ ràng Giao dịch tới dược tề có hiệu quả Nhưng hiệu quả chỉ sợ là thấp kém nhất gốc Cho dù A đặc thân thể số liệu còn ở bay lên Nhưng hiển nhiên A đặc số liệu không thể bay lên đến cùng hoa hạ những cái đó bộ đội đặc trùng giống nhau A đặc sức chiến đấu Ở chúng ta chiến sĩ đã có thể tính tiến trước 100 Những người khác đồng thời trầm mặc Vốn dĩ bọn họ có chút người còn ở mừng thầm mắng hoa hạ người xuẩn Lại là như vậy dễ dàng liền đem như vậy quan trọng dược tế bán, lớn mạnh hắn quốc thực lực, nhưng là, hoa hạ người thật sự ngu xuẩn. Quốc vụ khanh hỏi cái vấn đề quan trọng, như vậy, loại này dược tể chúng ta có thể chính mình nghiên cứu chế tác sao? Nay một câu, lộ ra nồng đậm hoài nghi, những người khác trong lòng trầm xuống, ta cảm thấy, chỉ sợ không được, nhưng nghiên cứu vẫn là yêu cầu. Quan trọng là, ngay cả lần này giao dịch, ta cũng chỉ bắt được năm vạn quản dược tể Bờ dân tổng thống đôi tay giao nắm. Đảo qua ở đây mọi người, này khoản dược tề, thích hợp mọi người dùng, hơn nữa tác dụng là vĩnh cửu, cho dù là người thường, cũng có thể để cao thân thể tố chất, nhưng hiện tại ta cảm thấy, này khoản dược tề đối ứng dùng đám người, là người thường, mà không phải thân thể tố chất cường đại bộ đội đặc trùng Minh Thủ trưởng có cùng bờ dân Tổng thống kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu sơ cấp tăng chất tề tư liệu, trung cấp cùng cao cấp một chút cũng không để lộ ra tới, hơn nữa là chỉ nói tăng chất tề, vẫn chưa nói ra sơ cấp hai chữ, bờ dân Tổng thống trầm khuôn mặt. Làm chính mình bí thư tuyên đọc một lần sơ cấp tăng chất tề tư liệu, nghe xong giới thiệu người lại là kích động lại là đáng tiếc. Kích động cái gì? Bọn họ kích động chính là, trên thế giới này thế nhưng có như vậy thần kỳ dược tề, nhân loại thọ mệnh có thể kéo dài. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc chính là không biết hoa hạ rốt cuộc có này đó dược tề, đáng tiếc bọn họ không bắt được nhất yêu cầu dược tề. Khu, mặc kệ thế nào, ta đề nghị chúng ta viện nghiên cứu nghiên cứu này khoản tăng chất tề, binh lính thân thể tố chất yêu cầu đề cao. Mà chúng ta cũng yêu cầu càng tốt thân thể. Có vị tuổi tác khá lớn quan lớn dẫn đầu đã mở miệng. Tiếp theo, liền lại cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Mặc kệ là ai, đều muốn sống đến lâu một chút, tốt nhất chính là không cần gặp phải tử vong. Bờ dân tổng thống sớm đã đoán trước đến loại tình huống này, nếu không phải còn không xác định tăng chất tề an toàn tính, hắn khẳng định sẽ chức dùng, bất quá, đang xem quá hoa hạ quan viên tình huống sau, hắn trong lòng hoài nghi là rất nhỏ, nhưng cẩn thận khởi kiến. hắn vẫn là nhịn xuống. Cũng có người đứng ra nói, vợ dân Tổng thống, hiện tại quan trọng nhất chính là chúng ta bộ đội đặc trùng, chúng ta hẳn là suy xét chính là như thế nào mới có thể lại lần nữa cùng hoa hạ người làm giao dịch, làm bộ đội đặc trùng dùng dự tề, chúng ta là tuyệt đối không thể từ bỏ. Bất quá có loại suy nghĩ này, người cũng không có phản đối dùng sơ cấp tăng chất tề, bọn họ nếu có thể ngồi ở chỗ này, như vậy đặc quyền là khẳng định có, thứ tốt đương nhiên cũng muốn chính mình dùng. Trận này hội nghị, Ngay từ đầu cũng đã có một cái thống nhất quyết định, kế tiếp không ai lại nói dùng sơ cấp tăng chất tề sự, việc này đã định rồi xuống dưới, mà là nói đến lại lần nữa hợp tác giao dịch sự tình. Dương Lương ở biết có như vậy một khoản dược tê lúc sau, là đã chịu kinh hoách, hắn trăm triệu không nghĩ tới, quốc gia thế nhưng còn có như vậy vũ khí bí mật, bất quá hắn đã trải qua sóng to gió lớn, cùng lao thủ trưởng bảo đảm tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ sau, hoảng hốt mà về tới kinh tế bộ môn, ngồi xuống lúc sau. Lấy ra từ lao thủ trưởng nơi đó được đến rượt tề, nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, mới mở ra nút bình, trực tiếp uống lên đi xuống, sạch sẽ. Hắn liền nói, như thế nào cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm lao nhân, một đám phản lao hoàng đồng, nguyên lai là có vật như vậy, bất quá, hắn cũng biết, kế tiếp, hắn muốn so trước kia càng gội. Quả nhiên, hắn dùng song sơ cấp tăng chất tề sau, liền có người tới báo, Xô viết quốc quan ngoại giao ngã liệt tới tìm hắn thương lượng sự tình, dương lương sửa sang lại văn áo. kết giao chân chính vẻ mặt mộng bức tân kiến nghiệp, tân kiến nghiệp không xác định nói, dương lão, sơ cấp tăng chất tề, không đúng, tăng chất tề sự tình, là thật sự. Dương lương sâu kín mà nhìn mắt hắn tuyển tốt người nối nghiệp, đúng vậy, chẳng lẽ ngươi liền không cảm giác được chính mình thân thể biến hóa. Tân kiến nghiệp khụ một tiếng, nói, có là có, bất quá ta càng nhiều tưởng người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, tuy rằng cũng từng có hoài nghi, nhưng không dám hoài nghi đến nảy mặt trên đi. Trong lòng lại thập phân đắc ý. Nhà hắn khuê nữ chính là lợi hại. Bất quá lại lợi hại cũng biết đau hắn cái này đương ba, vô thanh vô tức khiến cho hắn dùng, tân kiến nghiệp nỗ lực suy nghĩ, cũng chưa nghĩ đến là khi nào uống, nhưng có cái ước chừng thời gian. Dương Lương tưởng tượng cũng là, không uống phía trước, ai dám tin. Bất quá trước mắt không phải thảo luận cái này thời điểm, còn có người chờ hắn đi ứng phó đâu. Tăng chất tề sự tình, nước ngoài bảo không được mật, quốc nội liền càng không cần phải nói, bất quá, hắn cũng là yêu cầu cùng người giao dịch. Chế tạo tăng chất tề sự tình, cũng không về hắn quản, viện nghiên cứu bên kia cũng có người phụ trách này đó, kinh tế bộ môn chỉ cần cùng hợp tác phương nói hảo điều kiện, cũng không qua tay tăng chất tề. Lao thủ trưởng đã cùng Dương Lương nói rõ, ở tăng chất tề một chuyện thượng, cần thiết nghiêm khắc đối đãi hơn nữa sẽ phái trọng binh gác, một khi có. Tình huống dị thường, có thể y y dưới tình huống phán đoán. Thủ trưởng nói, nghiên cứu phát minh giả là ai không cần phải nói đi ra ngoài, mặc cho bọn hàn đoán, ngươi xem làm. đừng làm người quái dày tiểu tân đồng chí dương lương dặn dò nói tân kiến nghiệp lập tức gật đầu hố ai đều không thể hố bảo bối khuê nữ à nhà hắn khuê nữ lại không phải người rảnh rỗi vội vàng đâu từ đâu ra thời gian ứng phó này đó việc vặt lãnh bất quá nghe nói tần hành kia tiểu tử đã đã trở lại hắn đến tìm cái thời gian về nhà miễn cho làm kia tiểu tử cứ như vậy quải chạy hắn khuê nữ đáng tiếc bận rộn tân kiến nghiệp không biết hắn tức phụ cùng ba mẹ đã đồng ý vợ chồng son đi lanh chứng chờ hắn về nhà hết thể đã định rồi xuống dưới, nơi nào còn có thể đổi ý. Có thể bị cho phép biết tăng chất tề người, đều là phía trên đã điều tra hảo bối cảnh, đi theo Dương Lương phía sau, đi vào phòng khách, lại đây người trừ bỏ Ngoã Liệt, còn có xô viết vài vị quan trọng quan viên, Ngoã Liệt lập tức đứng lên, cười cùng Dương Lương nói chuyện, kinh tế bộ môn hiện tại cũng trang bị chuyên môn quan ngoại giao, phương tiện cùng đầu tư bên ngoài hợp tác, tiểu lệnh cuối cùng là không cần nơi trốn chạy. Ngoã Liệt đầu tiên là nói một ít hợp tác công việc xác định hai nước hợp tác chiến đấu cơ không có vấn đề mới chậm rãi tiến vào chủ đề dương tiên sinh chúng ta xô viết thành ý cùng hoa hạ tiến hành sở hữu hợp tác bao gồm chúng ta vừa mới biết được dược thể dương lương nghe được hắn trước nói ngược lại nhẹ nhàng thở ra hắn hy vọng kế tiếp tìm kiếm hợp tác đều có thể nói thẳng không cần vu hồi lâu như vậy mới tiến vào chính đề hắn bật quá không có thời gian một đám tới tiếp đãi nhưng những người này đều đại biểu một quốc gia hắn ra tới tiếp đãi cũng là hẳn là Tân kiến nghiệp sẽ nói xô viết ngữ, nhưng không như vậy chuyên nghiệp, nhưng thật ra có thể nghe hiểu, hắn ở dương lương ý bảo hạ, cùng hóa liệt nói chuyện với nhau lên, ma một hồi lâu, hai bên mới thương định giao dịch điều kiện. Trung Tề biết kinh tế bộ môn tình hôm sau, thở dài một tiếng, nói, sau này nhất náo nhiệt địa phương, phòng chừng chính là kinh tế bộ môn bên kia, chúng ta vũ khí viện nghiên cứu, đến thoáng lui ra phía sau. Trung Tề là ước gì viện nghiên cứu thanh tịnh một chút, hắn hảo làm nghiên cứu, nhưng vừa tới viện nghiên cứu ba vị nghe thế câu nói. liền xấu hổ bọn họ tới mục đích rất đơn giản xử lý vũ khí viện nghiên cứu sự vụ hơn nữa bọn họ biết chỉ cần có tân ngưng ở vũ khí viện nghiên cứu liền sẽ không quản cũ é vị này trung sở trưởng chỉ do là suy nghĩ nhiều quá lý lao chụp trung tề bả vai một chút kiềm chế điểm miêu một ta mang đi mấy ngày chờ tiểu tân trở về ta làm miêu vẫn luôn tiếp trở về trung tề lý lao tiểu tân làm ta chiếu cố miêu một ta hơn nữa tân ngưng không có hạ lệnh miêu một không sẽ đi theo ngươi lý lão miêu một lúc này ra tiếng vì cái gì trung tể kinh ngạc hỏi miêu một miêu một bởi vì lý lão là tân đồng chí lao sư tân đồng chí giả thiết hảo ta chính tự chỉ cần không phạm pháp miêu một phải về ứng lý lao yêu cầu trung tể lý lao cười vô vô miêu một hành này liền theo ta đi miêu một ta có số liệu muốn làm ngươi hỗ trợ tính toán một chút số liệu quá nhiều sửa sang lại yêu cầu lâu lắm cảm ơn vinh hạnh của ta Trung Tề chớm mắt nhìn Miêu một đi theo Lý Lao đi xa, muốn khóc, thân là Tân Ngưng Lão sư, quả nhiên được hưởng quyền lợi càng nhiều. Bất quá Trung Tề cũng chỉ là ngấm lại, nói thật, hắn đương Tân Ngưng Lão sư, còn chưa đủ tư cách. Khu, như vậy đi, các ngươi đi trước để hành lý, đợi chút ta làm trợ thủ cho các ngươi giới thiệu một chút. vốn dĩ muốn cho Miêu nhất bang nội, nhưng Miêu một có mặt khác sự tình muốn đi làm, cho nên các ngươi đi trước sửa sang lại một chút, đợi chút vẫn là tới ta văn phòng. Trung Tề nhìn về phía biểu tình có điểm cứng đờ ba người. nhớ tới miêu một giải thích nói vừa rồi cái kia là miêu một người máy tiểu tân nghiên cứu trước mắt chỉ ở viện nghiên cứu hành động bên ngoài cũng không biết các ngươi nhìn thấy miêu một liền cùng bình thường như vậy liền hảo trung thể nói xong liền đi lưu lại mộng bức ba người tổ vẫn là vẫn duy trì cái kia biểu tình người máy người máy là cái dạng này đừng tưởng rằng bọn họ không thấy quá thư không biết người máy là cái dạng gì nhưng miêu một tồn tại lại là chân thật ngày đầu tiên tới viện nghiên cứu Đối mới đến ba người xác thật là không quá hữu hảo, rốt cuộc bọn họ ở đã biết đến tư liệu, cũng không có bất luận cái gì về Miêu một sự tình, cho nên kinh hãi dọa là không tránh được tác giả có lời muốn nói. Ân, đây là canh hai hợp nhất lạc, 2018 tân lịch cuối cùng một ngày, vượt năm vui sướng. Chúng ta sang năm thấy. Ngủ ngon, các vị đại khả ái. Chương 106. Tân Ngưng trở lại viện nghiên cứu, nên đón nàng, là huân chương, Lý Lao đem kia cái huân chương giao cho Tân Ngưng trên tay. cười tủm tỉm nói, tân ngưng thiếu tá, lần này là ta tới cấp ngươi trao giải, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, dũng cảm tiến tới. lại cụ một tiếng, lý lao mới không như vậy đừng đắn, tiểu tân a, cái này huân chương ngươi trước nhận lấy, chúng ta tổng hợp các loại nhân tố, vẫn là quyết định cho ngươi thăng vì thiếu tá. bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi công lao còn không ngừng là cái này, chỉ là ngại với kỷ luật, chúng ta mới đi bước một tới. trung thể cười bổ sung, theo ta thấy, tiểu tân ngươi phỏng trường thực mau liền sẽ đuổi theo ta, ai? ta phải nỗ lực mới được khuyên căn mãi ta còn là trưởng bối cũng không thể quá lạc hầu. lý lão ta sẽ tân ngưng nhận lấy vân chương còn có mặt khác khen thưởng nói tạ này một bộ bình tĩnh bộ dáng xem đến trung tề chịu chịu khoe miệng nhớ năm đó hắn thăng vì thiếu tá thời điểm nhưng vô pháp giống tân ngưng như vậy đạm nhiên quả nhiên là người so người so không được nếu không phải tân ngưng là vị nữ đồng chí trung tề đều tưởng hảo hảo cùng nàng tán gấu tán gấu người trẻ tuổi vẫn là yêu cầu tình cảm mãnh liệt ta hiện tại vẫn là đi trước thương lượng một chút người máy sự tình đi, bởi vì chúng ta cũng không có hoàn toàn bảo mật, cho nên miêu một sự tình vẫn là có không ít người đã biết, đặc biệt là Nhật Lạc Quốc, vốn dĩ ngày hôm qua bọn họ đã cùng chúng ta giao dịch hảo tăng chất tề sự tình, nhưng biết miêu một tồn tại, lại sửa lại hành trình, hơn nữa bọn họ còn chính mình đào hầu bao, liền muốn nhiều ở hoa hạ lưu mấy ngày. Trung tề nói đến cái này, trên mặt mang theo bất đắc dĩ, kỳ thật cũng trách không được Sơn Điền Thôn sẽ làm như vậy, hắn vốn chính là nghiên cứu vũ khí cùng người máy phương diện chuyên gia biết được tân ngưng nghiên cứu chế tạo ra miêu một sao có thể không nghĩ gặp một lần hắn nghĩ đến thực còn thuận miệng liền đề nghị tới một hồi hai nước người máy kỹ thuật giao lưu hơn nữa nguyện ý lấy ra bọn họ nhật lạc quốc tiên tiến nhất người máy kỹ thuật nếu không phải nhìn đến máy tính tình huống sơn Điền thôn mới sẽ không hạ lớn như vậy vốn gốc đáng tiếc nhật lạc quốc vẫn chưa tranh thủ đến cùng hoa hạ về máy tính kỹ thuật hợp tác tối ưu trước một quốc gia nếu không phải mỹ đế nhật lạc quốc thật sự sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đi bắt được hợp tác tối ưu trước quyền không cam lòng sơn điền thôn hoàn toàn không thể tưởng được hoa hạ người máy thế nhưng như vậy tiên tiến nếu là nhật lạc quốc liền điểm này ưu thế cũng chưa còn lấy cái gì cùng hoa hạ tranh hợp tác là nhất định phải hợp tác lúc này đây giao lưu hội tân ngưng bị chính thức cho phép lấy chính mình danh nghĩa tham dự cũng là lần đầu tiên chính thức lộ diện đương tân ngưng cùng miêu vừa tiến vào phòng tiếp khách thời điểm ánh mắt mọi người đều ngừng ở bọn họ trên người chuẩn xác mà nói, là người máy miêu một thân thượng. chương 107. Cho dù không xem miêu một thân phận, nhưng là, đưa mọi người nhìn đến cái kia rất thật miêu đầu thời điểm, đôi mắt liền không có biện pháp lại từ miêu một thân thượng rời đi, trong lòng đều có một cái ý tưởng, nếu là đi theo tân ngưng phía sau tiến vào như vậy, cái này chính là hoa hạ tiên tiến nhất người máy đi. Tân ngưng bị như vậy nhiều song nóng rực đôi mắt nhìn chằm chằm, cả người đều có điểm không thích hợp, tuy rằng nàng không để bụng người khác thấy thế nào nàng, nhưng là, Đương nhiều người như vậy đều nhìn nàng thời điểm, nàng đảo tưởng bọn họ an an tĩnh tĩnh mà ngồi xuống nói chuyện. Sơn Điền Thôn sớm đã kiềm chế không được, hắn đi lên trước vài bước, nhìn tân ngưng còn có miêu một, vừa rồi hắn chú ý chính là miêu một hành động, cho nên hắn biết rõ, trước bất luận những mặt khác, ở động tác phương diện này, miêu một cái này người máy đã so với bọn hắn nhật lạc quốc làm càng tốt. Sơn Điền Thôn trong đầu chỉ có một ý tưởng, nhất định phải hợp tác. Hắn nhìn về phía tân ngưng, ánh mắt có ngưng trọng. Nếu không phải chân chân chính chính nhìn thấy mấy thứ này, Sơn Điền Thôn căn bản sẽ không tin tưởng mấy thứ này đều là cái này nữ hài làm, chỉ là